t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy tiểu tiến h trợ giúp t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy tiểu tiến h trợ giúp minh châu thị thứ nhất trung tâm bệnh viện một chiếc năm lăng thần xa rừng ở b ê n đường chỗ đầu xe bên trên f h y i n h một vị trung niên dầu mỡ đ ạ i t h ú c tự trên xe đi xuống giữ mắt nhìn một chút bệnh viện một mảnh trắng thuần cảnh sắc t ô an trong lòng âm thầm mặc niệm một lát một vị như thế đức cao vọng trọng thầy thuốc qua đời đáng tiếc ca thu thập trong lòng c h ầ m thấp tâm tình t ô an cất bước đi hướng bệnh viện đại s ả n h đồng thời trong lòng âm thầm cân nhắc nên như thế nào trao c h u t liên quan tới đàm phong hóa qua đời bản này đưa tin、à. suy nghĩ bên trong t ô an khỏe mắt quét đến một hình bóng đông nhiên khỏe ổ lên một tiếng rất quen thuộc đ ô i xe t ô an có chút như đầu nhìn về phía ven đường đặt một chiếc xe thể thao sang trọng chiếc xe sở hót kia đ ô i xe nhường t ô an có một loại cảm giác quen thuộc tựa như vừa mới ở nơi nào gặp qua đúng rồi tại yến minh trên đường cao tốc t ô an bỗng nhiên nghĩ tới chính mình ở nơi nào gặp qua chiếc xe này trên đường cao tốc chiếc xe này nhường t ô an rốt có biết cái gì gọi là bay quá thấp chẳng lẽ chiếc xe này chủ nhân cũng tới bệnh viện này cái nghi vấn này chỉ là tại t ô an trong đầu thoáng một cái đã qua hiện tại mấu chốt chính là nên như thế nào đưa tin đàm phong hoa qua đời chuyện chuyển bước tô an mới vừa đi tới đại sảnh bên ngoài một câu thanh lạnh thanh â m nhường tô an trong nháy mắt dừng bước nhưng là ta có thể khẳng định đàm viện trưởng nguyên nhân cái chết cũng không phải là tự nhiên tử vong cái gì đàm phong hoa cũng không phải là tự nhiên tử vong tin tức này như là một đạo kinh lôi tại tô an trong đầu v ă n g lên tô an đầu tiên là giật mình sau đó vui mừng độc nhất vô nhị tin tức cái từ này trong nháy mắt xuất hiện tại tô an trong lòng lấy lại tinh thần tô an lấy cùng mình dáng người không tương xứng tốc độ lách mình đi tới bệnh viện đại sảnh một bên hướng về phía trước g ạ t mở đám người v â y xem t ô an một bên xuất ra túi láo bên trong dạng đơn giản ghi âm mút t ô an một bên hưng phấn một bên đang hối hận chính mình vì cái gì ngại mệt mỏi không có mang theo máy quay phim không thể đem cái này độc nhất vô nhị tin tức ghi chép lại giữa đám người diệp vũ nhìn xem nghi ngờ dương phái nho cùng liêu phong lên tiếng nói rằng tin tưởng các ngươi đối đàm viện trưởng đã đã làm kiểm tra vậy các ngươi khẳng định biết đàm viện trưởng tố chất thân thể như thế nào liêu phong nghe vậy nhẹ gật đầu đương nhiên dụng cụ kiểm c h ắ lao sư tại qua đợi trước thân thể còn phi thường tốt vậy được rồi diệp vũ trong mắt tinh quang l ó e lên trầm giọng nói rằng thử hỏi vị tiết tự nhiên là người đã chết thể nội ngũ tạng lục phủ còn vẫn như cũ tráng kiện như vậy vâng anh diệp vũ câu nói này như là hòn đá rơi vào bình tĩnh mặt nước văng lên từng cơn sóng gợn dương phái nho cùng l i ê u phong tại thời khắc này ẩm vang tỉnh n ộ diệp vũ tiên sinh nói đúng a vì cái gì ta sớm không nghĩ tới liêu phong trong mắt hàn quang l ó e lên nghiêm nghị nói rằng đến tột u cùng là ai vậy mà nhân tâm ám hại lao sư như thế một vị cẩn trọng thầy thuốc dương phái nho thở dài một tiếng may mắn nói may mắn mà có diệp vũ tiểu hữu nếu không chúng ta liền để phong hoa như thế không minh mặt chết quay đầu nhìn diệp vũ dương phái nho nghi âm thanh g ò hỏi diệp vũ tiểu hữu chẳng lẽ liền ngươi cũng không biết phong hoa nguyên nhân cái chết đến tột cùng là cái gì diệp vũ nghe vậy trầm mặt một lát lên tiếng nói rằng theo ta kiểm chắc cũng không có chủ nhân nô ra có lẽ biết vị l á o giả kia nguyên nhân cái chết à. một đạo thanh âm thanh thúy tại diệp vũ trong đầu vang lên nhường diệp vũ trong nháy mắt n g ư lại thanh âm này là tiểu tiến diệp vũ trong lòng hiện lên vẻ kinh dị tâm thần chìm vào trong lòng bàn tay v minh huyết hải diệp vũ khai thông trong biển máu nhất tiểu tiến h tiểu tiến h n g ư ơ i biết đ à m viện trưởng chân chính nguyên nhân cái chết ưu minh trong biển máu nhất tiểu tiến h một bộ màu đỏ chót bó sát người váy dài phát họa ra dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người nghe được diệp vũ hỏi thăm nhất tiểu tiến h khỏe mắt mỉm cười hồi bẩm chủ nhân nô gia có niềm tin rất lớn có thể tìm ra chân chính nguyên nhân cái chết chương bảy trăm bảy mươi tám đàm phong hoa nguyên nhân cái chết u minh trong biển máu diệp vũ đem tâm thần đầu nhập trong đó nhất tiểu tiến một bộ quân g i i màu đỏ lời nói cười thản nhiên chủ nhân nô gia có lẽ biết lão giả kia nguyên nhân cái chết thật là nguyên nhân gì diệp vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên lên tiếng hỏi thăm có lẽ cùng linh hồn có quan hệ nhất tiểu thiến cung kính thanh â m linh hồn diệp vũ khe to mày như vậy tổn thương đàm viện trưởng hung thủ là ai nghe được diệp vũ hỏi thăm nhất tiểu thiến mặt lộ vẻ vẻ chần chờ cái này còn phải đi chết người cuối cùng qua đời địa phương mới được tuất tiểu thiến lần này ngươi giúp một đại ân diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra vui mừng mở miệm tán thưởng nhất tiểu thiến tạ ơn chủ nhân khích lệ nhất tiểu thiến váy dài vay múa cao hứng tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn minh châu thị đệ nhất bệnh viện trong đại s ả n h diệp vũ ngay tại có chút xuất thần khai thông vũ minh huyết hải dương phái nho cùng l i ễ u phong chờ một đám thầy thuốc thấy diệp vũ đ n g nhiên không nói lâm vào trầm tư tất cả đều yên t ĩ n h trở lại sợ q u ấ y dày tới diệp vũ suy nghĩ trong đám người một cái ẩ nấp n nơi hẻo lánh tô an đang d ơ cao lên dạng đơn giản máy vi âm vẻ mặt vẻ hư h ấ n hôm nay tới đây minh châu thật sự là đến đúng rồi tô an trong lòng kích động không thôi đang nghe diệp vũ nói ra đàm phăng hoa cũng không phải là tự nhiên tử vong về sau tô an liền có một loại cảm giác lần này đưa tin có lẽ là chúng âm thanh sinh hoạt tạp chí một cái trọng đại chuyển hướng truyền thông truy đuổi mãi mãi cũng là nhiệt độ điểm này tô an có khắc sâu lý giải tại đàm phong hoa qua đời mới bắt đầu một đám truyền thông như là người được máu tanh cám ập chen trúc mặt tới mà đàm phong hoa qua đời nhiệt độ qua về sau những n à y truyền thông liền lại giải tán lập tức cho nên hôm nay đàm phong hoa di thể tiễn biệt thời điểm đến đây chỉ có chúng âm thanh như thế một nhà phản ứng chậm nhỏ tạp chí xã nắm tay bên trong máy g i âm tô an kích động trên mặt giường như bôi một tầm dầu chiếu lấp lánh tô an một bên ở trong lòng trau chuất lấy lần này đưa tin làm như thế nào biết vừa quan sát giữa sân b ạ c h trần đàm phong hoa nguyên nhân cái chết người đây là một vị rất là tuổi trẻ anh tuấn nam tử cùng mình nữ nhi tuổi tác không sai bị lắm hẳn là hiểu hiểu ưa thích loại hình tô an ở trong lòng đánh giá âm thầm diệp vũ không hiểu tô an trong lòng có một loại cảm giác trước mắt nam tử này tựa hồ chính là đại sảnh bên ngoài chiếc xe thể thao kia chủ nhân tại diệp vũ ngập miệng không nói lâm vào trầm tư thời điểm tô an trong lòng lo lắng hận không thể trực tiếp cậy mở diệp vũ miệng muốn biết đàm phong hoa nguyên nhân cái chết đến tột cùng là cái gì trong đám người đám người tất cả đều chờ đợi diệp vũ kết luận dưng phái nho thân làm b i ệ n y học sĩ khí độ t r ầ m ổ n cứ việc trong lòng lo lắng vẫn như cũ yên lặng chờ đợi diệp vũ m ở miệng bất quá liêu phong trẻ tuổi nóng tính lại thêm cùng đàm phong hoa quan hệ không ít trong lòng nóng lòng biết đàm phong hoa nguyên nhân cái chết nôn nóng tâm tình nhường l i ê u phong cảm thấy giờ phút này thời gian trôi qua phá lệ dài dàn g dặn nhìn xem vẫn tại t r ầ m tư diệp vũ liêu phong nhị n không được xuất khẩu hỏi thăm diệp vũ lao sư nguyên nhân cái chết đến tột cùng là cái gì à diệp vũ chầm mặt mà đúng không có bất kỳ cái gì phản ứng ngay tại liêu phong nhị không được lần nữa hỏi thăm thời điểm diệp vũ diệp vũ trương khẩu nhẹ nói ta biết đàm viện trưởng chân chính nguyên nhân cái chết là cái gì liệu phong theo sát lấy gấp giọng hỏi thăm linh hồn tiêu vong diệp vũ sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng linh hồn liệu phong cùng dương phái nho hai người hai mặt nhìn nhau linh hồn mà nói cứ việt hoa quốc người vô cùng tin tưởng nhưng là cái này cũng không có bất kỳ cái gì khoa học căn cứ diệp vũ tiểu hữu trên đời này thật sự có linh hồn a dương phái nho xem như một gã viện y học sĩ đương nhiên sẽ không cứ như vậy tùy tiện tin tưởng diệp vũ trong đám người tô a nghe được diệp vũ lời nói giàu mỡ trên mặt vẽ kích động c à n g động ai nha linh hồn mà nói lại là một cái bảo điểm tô an trong lòng kích động c h n g tôi nhìn về phía diệp vũ anh mắt tràn đầy cảm kích hắn gọi diệp vũ thật sự là người tốt ta cứu v ấ t chúng âm thanh nhiệm vụ liền phải dựa vào hắn để hoàn thành chương bảy trăm bảy mươi chín kích động tô an chương bảy trăm bảy mươi chín kích động tô an diệp vũ linh hồn mà nói hư vô mờ mịt lao sư thật là bởi vì linh hồn tiêu tán mà chết ta liêu phong đang nghe được diệp vũ sau khi trả lời trên mặt dâng lên vẻ kinh nghi diệp vũ tiểu hữu dương phái nho trầm âm một lát tổ chức một phen n g n ữ lên tiếng nói rằng linh hồn bàn luận mặc dù có thầy thuốc thường có nhấc lên nhưng là bởi vì khuyết thiếu bằng chứng rất khó để cho người ta tán thành a ta tin tưởng diệp vũ một bên một mực tại trần mặc văn mộng đống nhiên lên tiếng ta tin tưởng diệp vũ lời nói đàm lao xác thực bởi vì linh hồn tiêu tán mà chết dẫu ở trong đám người tô an chuyển di ánh mắt nhìn về phía văn mộng người này có chút quen thuộc tô an xem như một gã phóng viên đối với từng cái phương diện đều có một chút kiến giải nếu như tô an cho rằng một người rất quen thuộc như vậy người này tại cái nào đó vòng tròn bên trong tất nhiên không phải hạ người vô danh để cho ta n g ắ m lại tô an ánh mắt nhìn xem văn Ngộng, trong miệng lẩm bẩm nói tuổi t r ừ n g hơn hai mươi tuổi khí chất trăng nhã hình dạng tú mỹ tựa như người trong bức họa người này ta hẳn là nhận biết mới đúng một lát sau tô an nhãn t ỉ n h sáng lên thấp giọng hô một tiếng có là nàng văn hậu người này danh tự đ ố n g nhiên nhảy vào tô an não hải văn Ngộng, đã từng là một vị rất có danh khí diễn viên nàng diễn nghệ kiếp sống liền như là một cái da nước bùn mà không nhiễm thanh l i ê n cùng trong vòng tất cả mọi người đều có chút không hợp nhau b ấ t quá văn mộng phía sau hình như có có rất mạnh năng lực cho nên cũng không nhận cái gì trong vòng ô nhiễm một năm trước ngay tại văn mộng sự nghiệp bắt đầu sắp huy hoàng thời điểm sau người chỗ r ử a lại đột nhiên là lui không thể chịu đựng trong vòng hoàn cảnh văn mộng một bệnh không dạy nổi nghe đồn dường như nhập viện rồi nhưng chưa từng nghĩ ở chỗ này lại gặp được nàng tô an trong lòng kích động thật sự là ô m thảo đánh con thỏ cái này văn mộng tái xuất dường như lại là một cái nóng quá điểm a trong đám người liễu phong thấy văn mộng duy trì diệt vũ có chút bất đắc gì nói văn mộng nữ sĩ mọi thứ đều muốn giảm chứng cứ hơn nữa coi như lão sư là linh hồn tiêu tán mà chết như vậy nên như thế nào cha tìm hung thủ văn mộng s ư n g sở lập tức quật cường nói rằng ngược lại ta tin tưởng diệp vũ nói đúng đ à m viện trưởng như thế đức cao vọng trọng tuyệt đối không thể b ô n g tha hại chết hắn hung thủ liêu phong cùng dương phái nho tất cả đều trầm m ặ t lại bởi vì văn mộng nói đúng bất kể như thế nào hại chết đàm phong hoa hung thủ nhất định không thể bỏ qua linh hồn mà nói mặc dù mờ mịt nhưng là liêu phong cùng dương phái nho cũng chỉ có thể tin tưởng diệp vũ diệp vũ tiểu hữu đã như vậy thật lạ như thế nào tìm kiếm hung thủ dương phái nho trầm ngâm một lát lên tiếng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ nhìn xem l i ê u phong ngữ khí trầm trọng nói đàm viện trưởng là ở nơi nào qua đời tại lao sư phòng làm việc l i ê u phong theo bản năng nói rằng Tốt. mang theo đàm viện trưởng tiến về phòng làm việc đàm viện trưởng tử vong chứng cứ cùng hung thủ manh mối đều ở đằng kia diệp vũ trong mắt tinh quang l ó e lên hung thủ kia có thể có thủ đoạn nhường đàm phong hoa linh hồn tiêu tán mà chết vậy thì tuyệt không phải người thường hạ i chết đàm phong hoa có lẽ cũng không phải là ân đoán tranh chấp đơn giản như vậy hung thủ tất nhiên có mục đích khác tại diệp vũ chào hỏi hạ liễu phong cùng mấy tên thầy thuốc đẩy đẩy đẩy đẩy đàm phong hoa di thể. đi hướng phòng làm việc của viện trưởng trong đám người tô an đệ bước kích động bộ pháp giống nhau đi theo nghĩ không ra chuyện còn có dạng này chuyển hướng tô an trong lòng kích động không thôi đồng thời âm thầm cầu nguyện diệp vũ nhất định phải tìm tới chứng cứ chính diện đ à m phong hoa xác thực chết bởi linh hồn tiêu tán có lẽ ta chính là vạch trần linh hồn chi mê đệ nhất nhân tô an tưởng tượng lấy chính mình có một ngày đương tựa theo chuyện này một bước lên mây trở thành một gã linh hồn phóng viên chương bảy trăm tám mươi hụt m e s t a án chương bảy trăm tám mươi hụt m e s t a án đ ả n phong hoa phòng làm việc rất lớn nhưng lại lộ ra rất trống trải ngoại trừ một cái bàn làm việc cũng chỉ có sau lưng dựa vào tường một mặt giá sách giá sách rất dài rất cao nghiêm nghiêm thật thật ngăn cản nguyên một mặt vết tường trên giá sách dòng da tể tể trưng bày y học thư tịch cũng không phải là loại kia vật phẩm trang sức những sách vở này đều có chút tổn hại hoặc là hư hại rất nghiêm trọng vừa nhìn liền biết đàm phong hoa tất nhiên thường thường đọc qua b ọ n chúng chính là những sách vở này nhường cái này chống trải phòng làm việc lộ ra lại phá lệ phong phú kẹp yên l ặ n phòng làm việc đại môn bị người lệ ra đã qua đời đàm phong hoa lại một lần đi tới chính mình quen thuộc trong văn phòng liêu phong đ a m g viện trưởng là ở nơi nào qua đời diệp vũ trong phòng làm việc đảo mắt một vòng lên tiếng hỏi thăm liêu phong ngay tại kia liêu phong đưa tay chỉ phía sau bàn làm việc chỗ ngồi lên tiếng nói rằng làm ta tiến đến phòng làm việc sau liền thấy lao sư dựa vào trên ghế ngồi đ ỉ n h chỉ hô hấp diệp vũ nghe vậy khẽ gật đầu cất bước đi tới chỗ ngồi phía trước khép h ờ hai con ngươi diệp vũ tâm thần chìm vào ưu minh huyết hại tiểu tiến h huyết hại không gian bên trong diệp vũ thanh lãnh thanh âm trận trận quân quần một đó to lớn hoa sen màu máu tự trong biển máu bay lên hoa sen khép lại nụ hoa có chút rung động lập tức từ từ mở ra chủ nhân nhất tiểu tiến h tự hoa sen bên trong đứng dậy cung kính n đứng thanh đã đến đàm viện trưởng qua đời địa phương nên như thế nào tìm ra sát hại đàm viện trưởng hung thủ tiểu tiến h có chút phúc thân chặt chẽ váy giải phát họa ra h i ể u điệu dáng người chủ nhân mong muốn tìm ra hung thủ cần thu liếm hung thủ ở chỗ này còn chưa tăng đi tận khí thức cần nô ra tự mình hiện thân ra tay mới được diệp vũ nghe vậy trầm mặc một lát lập tức lên tiếng nói rằng t u t đang phong hoa trong văn phòng diệp vũ thân thể hơi chấn động một chút tâm thần đã tự u minh trong biển máu kéo ra đi ra diệp vũ nhìn một chút trong văn phòng chật đích một đám thầy thuốc nhữ mày kế tiếp ta sẽ chứng minh đ ả m viện trưởng nguyên nhân cái chết cùng tìm ra sát hại đ ả m viện trưởng hung thủ lưu ý nghe diệp vũ nói chuyện mọi người vẻ mặt rung động ánh mắt lộ ra vẻ t r ờ m o n g dấu ở trong đám người tô an giống nhau vẻ mặt tràn đầy phấn khởi đồng thời bắt đầu tưởng tượng thấy diệp vũ là như thế nào dùng cực kỳ ngoan ngục chặt chẽ tỉ mỉ suy luận chậm giai trình bày đám phong hoa tử vong nguyên nhân chân chính quá lợi hại đây quả thực là đương đại hồn mẹ tha lâm vào trong tưởng tượng tô an vẻ mặt kích động dường như chính mình tại thời khắc này trở thành phát hiện điểm ngũ sơn đón đám người ánh mắt mong n ợ i diệp vũ trầm giọng nói rằng chuyện kế tiếp hướng các ngươi tới khả năng quá ly kỳ trong đám người tô an liên tục gật đầu quá tốt rồi tiêu chuẩn hôn mẹ thức bắt đầu tô an âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ chuyện bắt đầu hướng phía chính mình tưởng tượng phương hướng đi tới trong phòng diệp vũ thanh â m tiếp lấy văng lên cho nên ta yêu cầu các ngươi nhất định không cần kinh ngạc cùng sợ hãi trong đám người tô an kìm lòng không được lên tiếng đáp yên tâm đi phúc ngươi á c diệp vũ tiên sinh chúng ta nhất định giữ yên lặng diệp vũ nhìn xem trong đám người cái này g ơ cao lên máy vi âm mặt mũi tràn đầy dầu mỡ lại túc khỏe m i ệ người lộ ra vẻ mỉm c là liêu phong nhìn xem tô an ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cụ cụ tô an ho khan vài tiếng t h ư ớ c mắt lên tiếng giải thích nói ta là bệnh nhân đảm lao bệnh nhân diệp vũ khỏe miệng cười một tiếng không có bóp trần tô an đảo mắt đám người diệp vũ nói tiếp có một số việc các ngươi khả năng không tin nhưng lại chân thực tồn tại chuyện phát sinh kế tiếp có lẽ sẽ đánh vỡ các ngươi nhận biết chương 781, t i ể u tiến h hiện thân chương 781, t i ể u tiến h hiện thân đàm phong hoa phòng làm việc của viện trưởng bên trong ở đây chư vị diệp vũ đ ả o mắt đám người lên tiếng nói rằng chuyện phát sinh kế tiếp mặc dù có chút vượt qua thưởng thức nhưng là xin chớ kinh ngạc nàng sẽ không tổn thương các ngươi nàng trong lòng mọi người n g h i hoặc không rõ diệp vũ trong miệng nàng chỉ là cái gì diệp vũ không để ý đến nghi ngờ đám người mà là nhắm mắt ngưng thần toàn thân khí huyết kình lực phun trào thần thông trong lòng bàn tay càng côn u minh trong biển máu diệp vũ thanh lanh thanh â m vang lên tiểu tiến ra đi a ông đ a n phong hoa trong văn phòng một cỗ vô hình chấn động tự diệp vũ trên thân tán phát đi ra ngưng thần quan sát diệp vũ đám người bỗng nhiên cảm giác được trước mắt một hồi hoảng hốt dường như trước người hư không bỗng nhiên bóp méo một chút bá trước mắt mọi người ánh sáng màu đỏ lóe lên váy dài bay múa ở giữa nhất tiểu tiến thân hình tuyệt mỹ g á n g lâm tại trong thế giới hiện thực tóc dài như tháp nước da trắng như tuyết dáng người bú mị khí chất thanh lanh như băng mặc dù ăn nói có ý tứ nhưng khó nén khuyên quốc dáng vẻ nhiếp tiểu tiến h cười sẽ chỉ ở diệp vũ trước mặt nở rộ tên nàng thật đẹp a nàng là ai làm sao lại đ ố n g nhiên xuất hiện ở đây thật là đẹp a tựa như cổ đại thị nữ trên người nàng khí chất thật tốt đặc biệt thật lạnh như băng trong văn phòng đám người gặp được đ ố n g nhiên xuất hiện nhiếp tiểu tiến h tất cả đều sợ ngây người tô an càng làm vớt l vớt ánh mắt của mình khó có thể tin nhìn xem trước mặt phát sinh tất cả như thế một người sống sờ sờ trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình đây cũng không phải là làm ảo thật u a hơn nữa trước mặt vị này người mặc một bộ váy đỏ thị nữ cùng người thường thật là không giống nhau lắm tô an xem như một gã phóng viên tô an có phóng viên đặc hữu nhạy cảm trực giác tại nhất tiểu tiến h xuất hiện kia một s á t na tô an trong lòng có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy loại cảm giác này tô an chỉ có khi còn bé nhìn phim ma thời điểm mới cảm nhận được qua chẳng lẽ nàng là tô an trong lòng dâng lên một loại hoang đường ý nghĩ thật là theo tô an quan sát trong lòng ý nghĩ kia lại như là mọc dễ đồng dạng cũng không còn cách nào xóa đi tự nhất tiểu tiến xuất hiện trong nháy mắt đó trong văn phòng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống mọi người đều tưởng rằng nhất tiểu tiến h tự thân băng lãnh khí chất đưa tới nhưng là tô an lại biết cũng không phải là dạng này bốn phía nhiệt độ giảm xuống cũng không phải là bởi vì nhất tiểu tiến h khí chất mà là bởi vì nàng bản thân chẳng lẽ nàng thật quỷ ý nghĩ này tại tô an trong đầu l u ậ n quẩn không đi diệp vũ nàng là ai a diệp vũ bên cạnh thân văn mộng nhìn xem nhất tiểu tiến h đ á y mắt hiện lên một tia cảm giác nguy cơ giả bộ như không thèm để ý hỏi thăm diệp vũ nhìn xem nhất tiểu tiến gặp nàng mặc dù gương mặt xinh đẹp như băng nhưng là một đôi tú mục lại là hiếu kỳ đánh giá tình huống chung quanh mỉ diệp vũ nhẹ nói tiểu tiến h cùng đại gia chào hỏi a là chủ nhân nhất tiểu tiến h hướng phía diệp vũ phúc thân thi lễ cung kính thanh âm đứng người lên nhất tiểu tiến h một đôi đôi mắt đẹp đánh giá đám người thanh âm thanh thúy nói rằng ta gọi nhất tiểu tiến h là chủ nhân thị nữ đồng thời cũng là quỷ tại nhất tiểu tiến h nói chuyện trước đó tất cả mọi người tại phòng đoán nhất tiểu tiến h có lẽ là diệp vũ mời đến dò xét tình tiết vụ án người có lẽ là diệp vũ giúp đỡ thậm chí cho rằng nhất tiểu tiến là diệp vũ mời tới ma thuật cộng tác nhưng là nhường đám người không có nghĩ tới là nhất tiểu tiến vậy mà đưa ra dạng này đáp án chương bảy trăm tám mươi hai ta thật là quỷ chương bảy trăm tám mươi hai ta thật là quỷ đảm phong hoa trong văn phòng nhất tiểu thiến vừa mới nói xong giữa sân một mảnh yên lặng thật lâu dương phái nho chấn định tâm thần đối diệp vũ trầm giọng nói rằng diệp vũ tiểu hữu không nên ồn ào tranh thủ thời gian giới thiệu một chút vị nữ sĩ này a diệp vũ núi mai thần tình lạnh nhạt nói rằng ta không có nào a tiểu tiến h nàng đúng là quỷ ân diệp vũ trầm âm một lát nói tiếp nói cụ thể hẳn là hồng y lệ quỷ áo đỏ lệ quỷ dương phái nho trong nháy mắt không bình tĩnh diệp vũ tiểu hữu lao phu sống hơn nửa đời người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trên đời này thật sự có quỷ nàng sẽ là quỷ dương phái nho đưa tay chỉ nhiếp tiểu tiến h lên tiếng nói rằng lão phu còn không có lao hồ đồ là người hay quỷ đều không phân rõ đối mặt dương phái nho chất vấn diệp vũ không có chút nào tức giận bởi vì ai đều rất khó tin tưởng thật sẽ có một cái quỷ sống sờ sờ đứng tại trước mắt dương lão mặc kệ n g à i tin hay không tiểu tiến h nàng đúng là quỷ hơn nữa tiểu tiến h còn có thể tìm ra sát hại đ ả m g viện trường hung thủ dương phái nho nhìn xem diệp vũ nghiêm túc khuôn mặt giống như thật không phải là đang nói vừa nửa ngày dương phái nho trầm giọng nói rằng diệp vũ tiểu hữu lời nói đều là thật thiên chân vạn s á c hô dương phái nho thở phào một hơi đồng thời nhìn xem nhất tiểu tiến h biểu lộ đặc sắc không tôi h có kinh ngạc có sợ hãi cũng có hiếu kỳ thùng thùng diệp vũ bên cạnh thân văn mậu sợ hãi tâm đều nhanh n ả y ra ngoài lôi kéo diệp vũ ống tay á o văn mậu thận trọng nhìn xem nhất tiểu t i i ế n vị này tiểu tiến h m u ộ i muội ngươi thật là quỷ a nhất tiểu tiến h nhìn xem văn động lại nhìn diệp vũ một cái ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ không thể giả được a vậy ngươi biết bay a văn mộng hiếu kỳ hỏi thăm tiểu tiến h ta nghe nói quỷ đều sẽ bay nhất tiểu tiến h không có trả lời văn mộng mà là thân thể bay múa dưới chân thoát ly mặt đất vậy mà thật tung bay thật biết bay văn mộng thấy này khiếp sợ không thôi vậy là ngươi thực thể sao ta nghe nói quỷ đều là hư hảo s ợ không tới tỉ tỉ muốn hay không sờ một cái xem nhất tiểu tiến khỏe miệng ý cười lói lên nhẹ nói văn mộng trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ cùng sợ hai đan vào một chỗ có thể sao n h ế p tiểu tiến h nhẹ gật đầu đồng thời g ơ lên làm cổ tay ra hiệu văn mộng có thể thử một chút văn mộng có chút dao động không chừng thế là ngẩng đầu nhìn diệp vũ mong muốn trưng cầu diệp vũ ý kiến diệp vũ nhìn xem văn mộng hiếu kỳ lại sợ ánh mắt không khỏi có chút buồn cười không có việc gì thử một chút đi cuối cùng văn mộng vẫn là không có chống đơn dụ hoặc buông lỏng ra diệp vũ ống tay áo nhẹ nhàng bước chân đi tới nhất tiểu tiến p ụ cận chậm rãi g ơ tay lên văn n g tay k h o c lên nhất tiểu tiến trên cổ tay bá văn mộng tay trực tiếp xuyên qua nhiếp tiểu tiến h cổ tay tựa như là xẹt qua không khí phía trước không có vật gì a văn mộng kinh hô một tiếng đồng thời lại một lần đưa tay chộp tới tiểu tiến h cổ tay hô văn mộng tay lại một lần thất bại a thật bắt không được giống như không có cái gì thật thần kỳ a đây chính là quý a chu vi xem đám người tất cả đều mở to hai mắt n h ị n không nháy một cái nhìn trước mắt thần kỳ một màn sợ bỏ sót mảy may tại nhìn thấy văn mộng tay thật xuyên qua nhiếp tiểu tiến thân thể về sau tất cả đều sắc mặt xích chặt kinh ngạc t h lên xuyên đi xuyên qua thật cái gì đều bắt không được chơi ạ nàng thật là quỷ tê liền xem như quỷ cũng là mỹ nữ quỷ giống như mớn vừa mới nàng giống như gọi diệp vũ chủ nhân chẳng lẽ diệp vũ tiên sinh hắn lại có thể hàng phục một cái quỷ quá lợi hại đi giữa sân văn mộng tự a hồ là tìm tới âu yếm đồ chơi không đang e sợ tiểu tiến h mà là đưa tay hướng phía tiểu tiến h cánh tay t r ộ m tới t r ộ m tới nhưng lại cái gì đều bắt không được một lát sau tiểu tiến nhìn xem văn mộng dường như chơi nghiệm k h o mắt lộ ra một kia mẫn tiệp ý cười cùng lúc đó tiểu tiến tung bay thân thể chậm rãi rơi xuống đất trong hưng ơ phấn văn n g ọ n g cũng không có phát giác được nhất tiểu tiến h động tác đưa tay lại một lần trộm tới tiểu tiến h cổ tay t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ba cổ linh tinh quái nhất tiểu tiến h t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ba cổ linh tinh quái nhất tiểu tiến h hô văn n g ọ n g trong mắt mang theo vẻ hưng phấn đưa tay lại một lần trộm tới tiểu tiến h cổ tay s ú c tu hơi lạnh mềm mại không xương bóng l o á n g tinh tế tỉ mỉ như là mỹ ngọc lần này văn n g ọ n g một mực bắt lấy tiểu tiến h cổ tay a ta bắt được ngươi văn n g ọ n g giơ tay lên phát hiện lòng bàn tay đúng là tiểu tiến cổ tay chưa có lấy lại tinh thần tới văn mộng còn tại một mực chính mình thế nào b ỗ n nhiên liền tóm lấy nàng tiểu tiến h lại là bỗng nhiên xích lại gần văn n g ộ mặt đối mặt thanh â m sâu kín nói rằng dạng này ta mới có thể gây tổn thương người à. trong hai nghe tiểu tiến h thanh â m n ũ lánh văn Ngộ lần này rốt cục lấy lại tinh thần a văn Ngộ trong miệng phát ra một tiếng cao âm vung ra tiểu tiến h cổ tay như là một cái bị k i n h sợ con thỏ nhỏ một nháy mắt liền nhảy tới diệp vũ sau lưng diệp vũ nhìn xem tiểu tiến h đùa văn Ngộ, có chút im lặng phải biết tại diệp vũ trước mặt tiểu tiến quả thực ngoan ghê gớm thật là đối mặt người ngoài tiểu tiến lại là vô cùng cổ linh tinh quái trương tiểu tiến một cái diệp vũ lên tiếng nói rằng tiểu t i i ế n không cần dọa văn h tiểu tiến có chút thẻ lưới to a mũi một cái biết rồi chủ nhân nhìn xem trốn ở diệp vũ sau lưng văn mộng tiểu tiến mang theo ấ y này nói văn mộng tỉ tỉ ngươi không cần phải sợ tiểu tiến mới vừa rồi là tại cùng ngươi vừa với chơi đâu nửa ngày văn mộng lúc này mới theo diệp vũ sau lưng dò ra cái đầu nhỏ có chút sợ hãi nhìn xem tiểu tiến văn mộng thấp giọng nói rằng thật sao tiểu tiến nhẹ gật đầu khẳng định nói đương nhiên ta là chủ nhân thị nữ mới không phải cái gì hại người q u ỷ đâu hô văn n g thở phào một hơi lúc này mới theo diệp vũ phía sau đi ra chu vi xem đám người đồng dạng là t h ở phào một hơi vừa rồi nhắc lên tấm rốt cục rơi xuống trước đó tiểu tiến h đùa văn mộng thời điểm đám người giống nhau sợ hãi đến không nhẹ trong đám người tô an nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán trong lòng nhẹ nhàng thở ra làm ta sợ muốn chết mặc dù quỷ này rất xinh đẹp nhưng là cũng đáng sợ a tô an âm thầm nghĩ mà sợ đồng thời lại hối hận chính mình không có đem ca mê ra mang đến nếu không đem trước mắt một màn này quay t r ụ p xuống tới vậy mình tuyệt đối sẽ vô thành danh đây chính là quỷ a trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy chỉ cần đem một màn này g i chép lại không riêng gì chính mình ngay cả chúng âm thanh sinh hoặc tạp chí đều có thể khởi tử hồi sinh chỉ tiếp tô an trong lòng thở dài một cái nếu như bây giờ gọi điện thoại cho đơn vị đồng sự cầm máy quay phim còn tới phải gấp a đ n g nhiên tô an nhãn t ỉ n h sáng lên đúng a ta còn có điện thoại tô an toàn thân giật mình đ ộ i vàng đưa tay nhập túi lấy ra điện thoại di động của mình mong muốn mở ra ống kính đem một màn này quay chụp xuống tới diệp vũ dư quăng nhìn thấy tô an cử động nhữ mày hiện tại còn không phải đem quỷ vật tồn thế bạo lộ ra thời điểm đông đông diệp vũ bấm tay khẽ chọc hai lần túi náo bên trong điện thoại cùng lúc đó điện thoại hơi chấn động một chút diệp vũ điện thoại xem như uy chấn tiên phân thân tự nhiên hiểu diệp vũ ý đồ uy chấn tiên tiện tay biên tập một loại v ị rút phần mềm theo tín hiệu điện trực tiếp truyền t ố n g tới tô an trong điện thoại di động giờ phút này tô an đã hưng phấn lấy ra điện thoại mở ra camera chuẩn bị quay trụ chương b ả n trăm tám mươi bốn g câu hồn t đoạt a phách n g chương bảy trăm ngoài tám m n ơ i bốn ngập câu hồn đoạt phách chương n bảy trăm tám mươi bốn câu hồn đoạt phách n g minh châu thị thứ nhất trung tâm bệnh viện đang phong hoa phòng làm việc của viện trưởng bên trong một bộ váy đỏ xinh đẹp vô song nhất tiểu tiến h hấp dẫn đám người toàn bộ lực chú ý giờ phút này tất cả mọi người mang theo sợ hai cùng tò mò tâm tư quan sát đến tiểu tiến h quan sát đến vị này hiếm thấy trên đời xinh đẹp nữ quỷ hiện tại các ngươi đều tin tưởng ta là quỷ đi tiểu tiến h đào mắt đám người thanh âm thanh lánh như xương đám người nghe vậy kìm lòng không được gật đầu đáp lại trước đó một màn kia đã sớm thật sâu ấn khắp tại mọi người đáy lòng bất luận là nhất tiểu tiến có thể tung bay cách mặt đất vẫn là tụ tán tùy ý đều biểu lộ nhất tiểu tiến thân phật thật đúng là mọi người tưởng tượng nhận biết bên trong q u vật t i ể u tiến h ngươi đến nói một chút đàm viện trưởng đến cùng là thế nào chết ta diệp vũ bình thản thanh â m trong phòng làm việc vang lên tuân mệnh chủ nhân nô ra cái này từng cái nói tới nhất tiểu tiến h nghe vậy lập tức phúc thân thi lễ cung kính trả lời bốn phía đám người nghe được nhất tiểu tiến h lời nói đều hâm mộ nhìn về phía diệp vũ có thể có như thế một vị dung mạo vô song nữ quỷ xem như thị nữ quả thực sản khoai à váy đỏ múa luôn liên tục nhẹ nhàng nhất tiểu tiến h đi tới đàm phong hòa di thể phụ cận tinh tế đánh giá một lát nhất tiểu tiến khé thở dài một cái lên tiếng thân dù chết lại không một chút ô chọc chi phí người này có thể nói thành tâm thành ý đến tính Quỷ vật thị giác cùng người thường k h á c lạ có thể quan sát được người bình thường không thấy được sự vật người sau khi chết đại đa số đều là hồn phách phiêu tán chỉ có số ít ví dụ tại tình huống đặc thù hạ có thể hóa thân quỷ vật hơn nữa căn cứ người này tính tình b ả n tính sau khi chết hồn phách cũng không hoàn toàn giống nhau chuẩn s á c mà nói có người linh hồn tạp chất nhiều có người linh hồn tạp chất thiếu nói chung bên trên sinh tiền càng là chuyên trú vào một sự kiện sau khi chết linh hồn cũng càng thêm thuần túy một chút mà những người này tại s a u khi chết chuyển hóa làm quỷ vật tỷ lệ cũng liền càng lớn giống đàm phong hoa dạng này tế thế cứu nhân cả đ ờ i làm nghề y người sau khi chết hồn phách có rất lớn xác suất sẽ hóa thành quỷ vật mặc dù mới sinh quỷ vật phần lớn ngây thơ vô tri du du đẳng đẳng không biết chỗ hướng nhưng cũng sẽ không lập tức phiêu tán như yên quả nhiên như ta sở liệu nhất tiểu thiến nhìn xem đàm phong hoa lên tiếng nói rằng người này sau khi chết hồn phách không thấy mảy may tung tích một đám vây xem t h ấ y thuốc ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc đối với linh hồn mà nói những này thường thấy sinh tử thầy thuốc cùng người thường k h n g khác giống nhau hoàn toàn không biết gì cả nhất tiểu tiến thấy mọi người không rõ ràng cho lắm thế là lên tiếng giải thích nói người bình thường sau khi chết hồn phách ly thể cũng không phải là lập tức tiêu tán mà là tại sau bảy ngày mới có thể hóa làm hư v ô hoặc là rời đi thi thể trói buộc hóa thành du hồn đưa tay chỉ đ á m phong hoa nhất tiểu tiến nói tiếp nhưng là vị lao giả này khác biệt sau khi chết không đến bảy ngày nhưng là hồn phách lại biến mất không thấy hình bóng xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng nhất tiểu tiến nhìn xem đám người trầm giọng nói rằng có người hoặc là có đồ vật gì câu đi hắn hôn phách và anh nhất tiểu tiến vừa mới nói xong Trong tới to người liền sóng lớn. gió gì? đám đã đưa tới sóng to gió lớn. Cái vậy i lại bị người câu đi hôn phách. T. Người ệ n trường hôn nào có thủ đoạn như T. thủ bị câu phách. có v Chắc không được chúng được. cuộc Có cũng chừng chứ. có không không hận. thủ hại hung thủ không nhất định là người cũng nói không chừng đấy chứ. Không Đáng người nào, dùng đoạn này người. người nói nghe n đấy ta tra Rốt ra là loại lẽ là i ế phải Cô cũng có Nương nói t ể là khác mấy thứ thịu. h mấy Vậy bẩn p làm sao bây giờ vạn nhất còn có người thụ hại coi như nguy rồi không thể nào chúng ta còn có diệp vũ tiên sinh chỉ cần diệp vũ tiên sinh bắt được hung thủ liền tốt bị kinh sợ đám người tất cả đều nhìn về phía diệp vũ trong mắt viết đầy vẻ chờ đợi bọn hắn chờ mong diệp vũ có thể tìm ra hung thủ manh mối bắt lấy hung thủ đã có thể làm cho đàm phong hoa sau khi chết nhắm mắt cũng làm cho đám người không tại nơm nớp lo sợ chương bảy trăm tám mươi lăm hung thủ tung tích chương bảy trăm tám mươi lăm hung thủ tung tích tiểu tiến đã hung thủ câu đi đàm viện t r ư ờ n g hồn t h á c h vậy nhưng từng lưu lại vết tích diệp vũ đứng tại trong văn phòng ở giữa đứng chắc tay lên tiếng hỏi thăm nhiếp tiểu tiến hồi bẩm chủ nhân hung thủ kia dường như quá tự tin cũng không che giấu dấu vết của mình a diệp vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên chỉ cần có vết tích liền có thể bắt hắn lại tiểu tiến h tìm ra hung thủ lưu lại tung tích tuân mệnh chủ nhân diệp vũ cùng n h ế t tiểu tiến h cái này một hỏi một đ áp càng thêm kích thích đám người thần kinh mọi người vây xem không nhịn được trong lòng hâm mộ diệp vũ có thể có như thế một vị xinh đẹp có năng lực lại nghe lời thị nữ thật là sảng k h o ả à. bất quá trợt trong lòng mọi người lại dâng lên nghi hoặc hung thủ đến tội cùng lưu lại cái gì tung tích vì sao đám người tất cả đều làm như không thấy đến cùng là cái gì tung tích a trên mặt đất hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết gì cũng không nhìn thấy vật phẩm bị lật qua lật lại v ớ i tích viện trưởng sau khi chết cảnh sát cũng đã tới nhưng là cũng không phát hiện dạng gì gì thường nghe được đám người nghị luận nhất tiểu tiến khẽ lắc đầu hung thủ lưu lại tung tích cũng không phải là dấu chân những vật này mà là khí tức đám người s ứ n sở khí tức cũng có thể xem như tung tích ta trong văn phòng nhất tiểu tiến thanh lanh thanh â m vẫn tại tiếp tục có lẽ là hung thủ quá mức chủ quan có lẽ là hung thủ càng thêm tự tin không có người sẽ phát giác được hắn nhất tiểu tiến nhìn khắp bụi phía khoe miệng lộ ra một tia c ư i lạnh tại trong gian phòng đó tràn ngập một cô gây mũi hương vị đám người nghe vậy kìm lòng không được hít hạ lại là không thu hoạch được gì loại khí tức này cũng không phải là thường nhân có thể đoán được chỉ có âm thuộc tính dị loại mới có thể phát ra được nhất tiểu tiến nói xong đưa tay hồng tụ vũng gậy hô một cỗ gió lành lạnh trong phòng làm việc gợi lên nhường đám người kìm lòng không được nắm thật chặt quần áo thanh phong lưu động còn c u ố n cả phòng lượn quanh một vòng cuối cùng lại về tới nhất tiểu tiến trong tay tiểu tiến nâng lên cổ tay trắng tay thon dài như ngọc chỉ có chút khép lại tại nhất tiểu tiến lòng bàn tay một đoàn cũng không thu hút nhan sát xanh nhạt khối không khí tả sung hữu đột mong muốn thoát đi đám người nhìn thấy n h i ế p tiểu tiến h trong tay khối không khí nhao nhao kinh ngạc lên tiếng đây là cái gì tựa như là một đoàn sương mù màu xanh nhạt sương mù nhìn thật quỷ dị a chẳng lẽ đây chính là hung thủ lưu lại khí tức các ngươi nhìn cái này đ o à n sương mù không ngừng nhảy lên động chẳng khác nào có sinh mệnh n h i ế p tiểu tiến h bàn tay cầm khối không khí cất bước đi đến diệp vũ phụ cận phúc thân thi lễ n h i ế p tiểu tiến h cung kính thanh âm chủ nhân nô gia may mắn không làm được bệnh hung thủ lưu lại khí tức tất cả đều ở chỗ này nhìn xem tiểu tiến lòng bàn tay khối không khí diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng tiểu tiến ngươi làm rất tốt qua trong giây lát tiểu tiến h trên mặt lời nói cười thản nhiên trong lúc nhất thời xinh đẹp vô song kinh thấy một màn này mọi người không khỏi vì đó lòng say tiếp theo nhìn về phía diệp vũ ánh mắt vẻ hâm mộ c à n g đậm trong đám người tô an ánh mắt sáng lên nhìn xem đây hết thảy trong lòng gọi thẳng lần này mình châu chi hành thật sự là đến đúng rồi quá tuyệt vời quỳ h ồ n câu hồn bắt phách khí tức tung tích nhiều như vậy bảo điểm lần này ta tô an nhất định một lần hành động thành danh diệp vũ trước người nhất tiểu tiến tự nhận diệp vũ tán dương thích thú bên trong lấy lại tinh thần thật là chủ nhân nô gia phải có một chuyện bầm báo chuyện gì lắc lắc môi đỏ n h i ế p tiểu thiến trần trờ nói rằng nô gia mặc dù bắt được hung thủ lưu lại khí tức nhưng là cũng không thể nương tựa theo này khí tức truy tung tới hung thủ mọi người vây xem nghe được n h i ế p tiểu thiến lời nói trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ thất vọng cái này vậy mà không thể truy tung tới hung thủ ai chỉ bằng vào khí tức đổi tới hung thủ đây cũng quá khó khăn chút vậy phải làm sao bây giờ nếu không dùng chó săn thử một chút chó săn cái mũi linh không được nhất cô nương nói chỉ có âm thuộc tính dị loại có thể phát giác được này khí tức Kết thúc. chẳng lẽ liền không thể bắt được hung thủ a chương bảy trăm tám mươi sáu phi hạc truyền thư chương bảy trăm tám mươi sáu phi hạc truyền thư phòng làm việc của viện trưởng bên trong đám người bởi vì như thế nào truy tung hung thủ khí tức lâm vào cháy bỏng bên trong văn mộng ngước mắt nhìn diệp vũ lạnh nhạt t h ầ n sắc ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên diệp vũ ngươi nhất định sẽ có biện pháp mọi người thấy diệp vũ mang trên mặt không xác định c h i sắc diệp vũ tiên sinh cũng không phải là âm thuộc tính dị loại làm sao có thể truy tung hung thủ khí tức có lẽ diệp vũ tiên sinh có khác thần dị khí tức vốn làm mờ mịt vô định truy tung vốn là khó khăn liền xem như diệp vũ tiên sinh cái này cũng có chút khó a trong đám người liêu phong nhìn xem diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ trở mong diệp vũ ngươi thật sự có thể truy tung tới sát hại lao sư hung thủ a đối mặt đám người hoài nghi diệp vũ thần tình lạnh nhạt nhẹ nói chuyện nào có đáng gì đám người nghe vậy giật mình chẳng lẽ diệp vũ thật sự có biện pháp truy tung tới c ố khí tức này chủ nhân lập tức đám người tất cả đều hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía diệp vũ muốn xem minh bạch diệp vũ đến cùng có thể dùng phương pháp gì truy tung khí tức nhưng có dây trắng diệp vũ nhìn xem đám người lên tiếng nói rằng dây trắng trong mắt mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc truy tung khí tức còn muốn dùng đến g i ấ y trắng đồng thời trong lòng đối với diệp vũ hoài nghi lại sâu mấy phần diệp vũ bên cạnh thân văn mộng đối với diệp vũ lời nói tin tưởng không nghi ngờ tại chính mình tiện tay tay lại bên trong tìm kiếm chỉ chút lát văn mộng lấy ra một cái tiểu xào b ả n bút ký Xoẹt. văn mộng tìm kiếm một chương chống không trang tiện h tay đem nó sẽ xuống diệp vũ ngươi xem một chút tờ giấy này có thể sao diệp vũ nhìn xem văn mộng trong tay lớn chừng bàn tay tờ giấy màu trắng nhẹ gật đầu không có vấn đề văn n g ánh mắt lộ ra vẻ một nữa cầm trong tay giấy trắng một đường diệp vũ cho diệp vũ tiếp nhận văn mộng trong tay giấy trắng cũng không có bất kỳ động tác mà là nhìn về phía đám người các ngươi có thể từng nghe nói qua phi hạc truyền thư đám người hai mặt nhìn nhau không rõ diệp vũ hỏi thăm vấn đề này có gì thầm ý ta biết một bên văn mộng trong nháy mắt hô to một tiếng diệp vũ ta biết để cho ta nói diệp vũ nhìn vẻ mặt kích động văn mộng khoe miệng cười một tiếng nhẹ nói t ố t vậy ngươi nói một chút nghe được diệp vũ đồng ý văn mộng hai con ngươi h ơ gấp tại cổ đại thông tin kỹ thuật rất không phát đạt cho nên truyền lại thư tín đều là đem nó cột vào bổ câu trên thân nhường chim bổ câu đến truyền lại đây chính là dùng bổ câu đưa tin diệp vũ khỏe miệng ý cười càng lớn thật là ta nói là phi hạt truyền thư a a văn mộng s ữ n g sở lập tức hai gò má p h í m h ồ n g là phi hạt truyền thư diệp vũ thấy mọi người ở đây không có biết đến lập tức giải thích nói phi hạt truyền thư bình thường đều tại đạo gia bên trong lựa truyền thời đại thượng cổ phương pháp tu hành thịnh hành đạo môn bên trong càng là năm trong tay rất nhiều pháp thuật trong đó có một loại đạo pháp tên là phi hạt truyền thư trong đám người viện y học sĩ dương phái nho dần dần nhữ mày tu hành sự tình đa số lời nói vô căn cứ hơn phân nửa là cổ nhân phán đoán mà thôi liền xem như hiện tại đạo nhân phụ lục đạo pháp mà nói cũng phần lớn đều là gạt người dương phái nho trong lòng âm thầm hoài nghi diệp vũ trong miệng phi hạc truyền thư có phải hay không đồng dạng là gạt người b ấ t quá nhiều năm mưa gió kiếp sống nhường dương phái nho không có lên tiếng cắt ngang diệp vũ chỉ là âm thầm quan sát diệp vũ động tác kế tiếp ta biết trong các ngươi có rất lớn một bộ phận người đều sẽ không tin tưởng đạo pháp mà nói diệp vũ đối với mọi người tại đây trong mắt vẻ nghi hoặc rõ ràng trong lòng nhưng là đã trên đời này có quỷ vật tồn tại như vậy vì sao lại không thể có đạo pháp đâu đám người s ư n g sở lập tức rơi vào trầm tư dương phái nho cũng giống như thế diệp vũ nói rất đúng đã trên đời này có quỷ kia tồn tại đạo pháp còn có cái gì ly kỳ đâu nghĩ đến cái này dương phái nho cùng một đám đám người vây xem tất cả đều ánh mắt sốt ruột có ai không muốn tận mắt nhìn thấy một phen đạo gia pháp thuật đâu trong đám người tô an giờ phút này quả thực liền phải kích động muốn nổ tung nếu như không phải nặng nề g h thân thể kéo lấy tô an tô an giờ phút này hận không thể cùng hắn tâm như thế trực tiếp phiêu lên đạo gia pháp thuật chẳng lẽ ta muốn tận mắt chứng kiến a tô an kích động trái tim k è m chút nổ tung nếu có phi hạt truyền thư vậy có phải hay không vẫn tồn tại những pháp thuật khác vũ quỷ vận chuyển khô phong hoa ngũ vãi đậu thành m i n h hoặc là trường sinh bất lão chương 787, t r u y tung phủ chương 787, t r u y tung phủ đàm phong hoa phòng làm việc của viện trưởng bên trong diệp vũ đứng thẳng người lên thần tinh lạnh nhạt nhìn xem đám người phi hạt truyền thư loại này đ ạ o pháp mấu chốt ngay tại ở t h u lấy một sợi đối phương khí tức sau đó mượn từ lá đùa gấp thành hạt giấy tìm hơi thở mà đi diệp vũ vừa mới nói xong mọi người ở đây trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên thì ra còn có thể dạng này đạo pháp quả thật thần kỳ chẳng lẽ diệp vũ tiên sinh chính là trong truyền thuyết tu tiên giả a quá kích thích rồi chật chật lần này thật sự là không luồng công chuyến này a tu hành giới khăn che mặt bí ẩn rốt cục muốn bị mở ra a chu vi xem đám người tất cả đều sốt ruột nhìn chằm chằm diệp vũ trên mặt biểu lộ khác nhau có hâm mộ có ghen ghét có khát vọng cũng có tham lam diệp vũ bên cạnh thần văn mậu đưa tay chỉ diệp vũ trong tay giấy trắng nghi ngờ nói rằng diệp vũ theo lời giải thích của ngươi mong muốn dùng da phi hạc chuyển thư loại này đã phát liền phải dùng lá bửa trường hạc nhưng là đây chỉ là bình thường giấy trắng được sao diệp vũ nghe vậy mỉm cười vì cái gì không được nếu như là chính tông phi hạc chuyển thư đương nhiên cần lá bửa nhưng nếu như chỉ là đơn giản tìm người lời nói một chương giấy trắng là đủ nắm vớt giấy trắng diệp vũ ngón tay bay múa ở giữa một cái hơi có vẻ đơn sơ tiên hạc hiện ra tại diệp vũ trên lòng bàn tay đám người ngưng thần nhìn về phía diệp vũ lòng bàn tay hạt giấy muốn xem ra đến tột cùng có khác biệt gì bình thường ạo diệu nhưng làn đường này đám người phát hiện cái này hạt giấy dường như không hề có sự khác biệt chỗ diệp vũ tiểu hữu hạt giấy này dường như không có cái gì đặc biệt dương phái nho nhìn chằm chằm hạt giấy nhìn đường này nghi ngờ lên tiếng hỏi thăm diệp vũ hắn vốn là rất bình thường hạt giấy a diệp vũ núi bay ngữ khí tùy ý nói rằng ách dương phái nho khẽ giật mình vậy cái này phi hạt chuyển thư diệp vũ lòng bàn tay nâng hạt giấy khẽ cười nói nó hiện tại mặc dù là một cái bình thường hạt giấy nhưng là đợi ta thi pháp về sau nó liền không bình thường nói xong diệp vũ một cái tay khác dọc tại trước ngực chập ngón tay như kiếm một sợi lôi điện chi lực chính mình diệp vũ giữa ngón tay dâng lên nương theo lấy diệp vũ ngón tay di động ở giữa không trung phát họa ra đến một đạo phụ chú công pháp sơ cấp pháp thuật ban đầu hiểu truy tung phủ tại mọi người chừng to mắt vạn phần kinh ngạc trên nét mặt một đạo lóng lánh điện quang phụ chú trong hư không chậm r ã i thành hình c h ờ phù chú thành hình về sau diệp vũ thu hồi bàn tay ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng đúng nương theo lấy diệp vũ quát khẽ một tiếng trong hư không truy tung phủ chú hóa thành một đạo điện quang trong nháy mắt chui vào lòng bàn tay hạc giấy thể nội nâng bàn tay diệp vũ đem hạc giấy ở trước mặt mặt mặt mọi người phô bày một vòng. tại mọi người chấn kinh bạn phần trong ánh mắt hạt giấy tự diệp vũ lòng bàn tay bay lên giấy làm thân thể còn quấn diệp vũ linh xảo bay mấy vòng cuối cùng dừng lại tại diệp vũ lòng bàn tay dội ra cánh h ạ c giấy gục đầu xuống tại diệp vũ lòng bàn tay thân mật mồ mồ như thế giàu có tình thú m ộ t màn giống như cái này h ạ c giấy là một cái chân chính sinh mệnh cho tới giờ k h ắ c này bốn phía x u ố n g lại đám người lúc này mới tự trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần sống h ạ c giấy sống thật sống quá thần kỳ vừa mới kiện là phù bắn a đây chính là trong truyền thuyết pháp thuật đây là hư không bé b ừ a ngoan ngoan có l ư ợ n g tuyệt đối đại lao tiêu chuẩn thấp nhất chương bảy trăm tám mươi tám h ạ c giấy truy tung chương bảy trăm tám mươi tám hạt giấy truy tung giấy trắng xếp thành hạt giấy tại diệp vũ lòng bàn tay nhẹ nhàng mẻ múa mọi người ở đây đều là trước mắt một màn này sinh mệnh kỳ tích chỗ t h ạ n g phục t i ể u ra họa nhìn thấy đoàn kia khí tức sao diệp vũ một bên dùng ngón tay vừa lấy lòng bàn tay hạt giấy một bên ra hiệu nhìn về phía nhiếp tiểu tiến trong tay màu xanh nhạt khí tức hạt giấy mặc dù không thể phát ra tiếng nhưng là mượn phần nhân tính hóa điểm một cái cái đầu nhỏ rất tốt diệp vũ trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt đi đem này khí tức chủ nhân tìm ra nói xong diệp vũ trong mắt lóe lên một tia hạt băng lòng bàn tay hạt giấy nghe vậy hai cánh rung động đã nhảy đến k h n g trung xoáy hai vòng về sau hướng phía n h ấ p tiểu tiến h trong tay khí tức một đầu đã đâm tới b á hạt giấy t r ố n g rồng xuyên qua khí tức tuyết trắng thân thể trong khoảnh khắc lây dính màu xanh nhạt vết tích mà n h ấ p tiểu tiến h trong tay hung thủ khí tức cũng biến mất theo không thấy lây dính hung thủ khí tức hạt giấy ở văn phòng trên không xoay mấy vòng hướng phía rộng mở cửa sổ bay ra ngoài hạt giấy bay mất chẳng lẽ nó là đi tìm hung thủ a chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem trong đám người không ít người trong mắt đều lộ ra ý động tri sắc dù sao loại này thần kỳ kinh nghiệm đúng là khó gặp a coi như xa xa theo sau nhìn một chút sau khi trở về cũng là khó được trang bức v ô n liếng các ngươi thì không nên đi diệp vũ thanh lanh thanh â m trong đám người v ă n g lên đám người nghe vậy ngao nhao nghi hoặc nhìn diệp vũ không rõ diệp vũ vì sao không cho đám người theo tới lần này đi là tìm kiếm hung thủ các ngươi theo tới chẳng lẽ là tưởng tượng đ à m g viện trưởng như thế bị người câu hồn đoạt p h ế t ra trong lòng mọi người giật mình lấy lại tinh thần cảm giác phía sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh bọn hắn lúc này mới nhớ tới hạt giấy truy tìm cũng không phải cái gì người lương thiện mà là có thể tàn nhẫn sát hại một gã thầy thuốc không đồ lấy lại tinh thần trong lòng mọi người nhao nhao sợ không thôi nếu như không phải diệp vũ nhắc nhở bọn hắn liền phải đối mặt một gã hung thủ giết người đa tạ diệp vũ tiên sinh nhắc nhở chúng ta vẫn là không theo tới đúng a chúng ta không đi thật là đáng sợ đây chính là có thể câu nhân hồn phép hung thủ a ngay tại tất cả mọi người sợ không thôi thời điểm đứng tại diệp vũ bên cạnh thân văn mộng đ ố n g nhiên lên tiếng diệp vũ ta muốn đi theo ngươi văn mộng vật cường nhìn xem diệp vũ hung thủ nguy hiểm như vậy ta không yên lòng diệp vũ trầm mặc một lát n ữ khí bình thản nói rằng văn mộng ngươi theo tới cũng không làm nên chuyện gì hơn nữa ta có nắm chắc nhường hung thủ đền tội diệp vũ nói xong theo đám người tản ra con đường cất bước đi ra phòng làm việc văn mộc nhìn xem diệp vũ bóng lưng mấp máy khỏe môi diệp vũ nhất định phải cẩn thận trong văn phòng mọi người thấy diệp vũ rời đi mặc dù trong lòng hiếu kỳ không tôi h nhưng là đối mặt hung thủ c h ấ n n h i ế p vẫn là không dám theo sau tô an giờ phút này trên mặt do dự bất định một mặt là đối mặt hung thủ giết người một mặt là càng xâm nhập thêm đưa tin quyền hành một lát tô an ánh mắt lộ ra vẻ kiên định liều mạng câu phú quý trong nguy hiểm tô an trong lòng âm thầm cho mình động i ê n chỉ cần đem chuyện này báo cáo ra ta tô an nhất định sẽ một lần hành động thành danh t i ê n hạ biết trong văn phòng tại diệp vũ sau khi đi một đám thầy thuốc đẩy đám phong hoa di thể cũng rời đi tô an theo dòng người đi ra bệnh viện truy tìm lấy diệp vũ bước chân minh châu thị thứ nhất trung tâm cửa bệnh viện bên ngoài một chiếc xe thể thao sang trọng cánh chậm rãi khép lại diệp vũ ngồi trên ghế lái ánh mắt nhìn chằm chằm trên đường phố phương cánh vung vẩy hạt giấy uy trân tiên đuổi theo hạt giấy tuân bệnh chủ nhân và anh như làm anh thu thanh em trầm thấp vang lên xe thể thao dần dần lái về phía không biết chi đ i ể Đi ra b ệ chương v bảy trăm tám mươi chín hồ yêu tinh minh chương bảy trăm tám mươi chín hồ yêu tinh minh liễu hà cảng là minh châu thị một chỗ gần biển bến cảng khoảng cách minh châu thị khu có không ngắn khoảng cách tới gần cảng khẩu một chỗ vứt bỏ nhà máy bên trong một vị tướng mạo như hồ yêu giống như tuấn mỹ nam tử thanh niên quanh chân tại đất tuy là thân ở tại rách nát dơ giấy bẩn t i ệ u nhà máy bên trong nhưng là vẫn như cụ khó nén kỳ thành lệnh cao ngạo chi tư người tựa nhật hồ là n quốc c áo i n à trắng trên, đảo, lại, điểm điểm sau lưng mấy bị người mặc áo đen nhật quốc chịu đ ư n g an tĩnh tiềm phục tại âm u nơi nhỏ lén ánh mắt không rời người áo trắng một lát trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ nửa ngày người áo trắng thân thể hơi dùng lập tức chậm rãi mở mắt hông người áo trắng thở phào một hơi khoe miệng hơi vệm không hổ là thất truyền đã lâu thần kỹ quỷ này cửa mười ba kim t r â m coi là thật huyền diệu dị thường bất quá đáng tiếc người áo trắng mặc dù trong miệng nói đáng tiếc nhưng là trong ánh mắt lấp lóe lại là vô tận trào phúng cùng tham lam đáng tiếc hoa q u ố c lại đem nó thất lạc nếu như có thể sớm đạt được nó ta an b ồ i gia tộc tất nhiên có thể tái hiện tiên tổ vinh quang hiện tại cũng không muộn âm u nơi hẻo lánh bên trong chuyến ra một câu thanh â m mừng rỡ thượng thôn đ i ể n dũng tự xó s ỉ n h bên trong đi ra ngự khí cung kính hướng phía nam tự áo trắng nói rằng tinh minh công tử thật là quỷ môn mười ba kim trưng n g thủ an bồi tình minh tự trên mặt đất đứng người lên trong giọng nói mang theo khó mà che giấu vui mừng không tệ thanh vũ đã tiêu hóa lao giả kia m ộ n phách đ ạ t được quỷ môn mười ba kim c h â m tri thuật chỉ là an bồi tình minh trầm ngâm một lát trên mặt dâng lên vẽ tiết v ố i chỉ là cái này châm pháp cũng là hắn học được từ người khác cũng không phải là chính thống truyền thừa b ấ t quá dùng cho giải phong tiên tổ cũng đầy đủ an bồi tình minh nói xong quay người nhìn xem thượng thôn điện dũng thượng thôn đ ư ơ n g chủ rời đi hoa quốc tuyển có thể chuẩn bị thỏa đáng thượng thôn điện dũng nghe vậy nghiêm sắc mặt cung kính thanh âm sớm đã chuẩn bị thỏa đáng chờ đợi tinh minh công tử lên thuyền Tốt. an bồi t i n h minh ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng đi trở về nhật quốc ngầm đầu viết thị an bồi t i n h minh ánh mắt lộ ra mong đợi c h i sắc thật sự là chờ mong nhìn thấy tiên tổ anh tứ a thu hồi tâm thần an bồi t i n h minh thân hình l ó i lên người đã đi tới nhà máy bên ngoài đuổi theo thượng thôn điền dũng quát khẽ một tiếng thuộc về thượng thôn nhất tộc t r i ệ u đựng tại thượng thôn điền dũng dẫn đầu hạng đi theo an bồi tình minh sau lưng đi ra nhà máy bên ngoài an bồi tình minh hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn trời trong mắt thần quang sáng tối chập trờn tinh minh công tử vì sao dừng lại thượng thôn điển dũng đứng tại an bồi tình minh s a u lưng lên tiếng hỏi thăm một tay giữa ngón tay nắm nuốt một cái chịu đựng tiêu tay kia bị bên hông trên trường kiếm thượng thôn điển dũng mặc dù tại hỏi thăm an bồi tình minh nhưng là một đôi mắt vẫn tại cảnh g i á c dò xét b ù n phía đừng xem ở trên trời an bồi tình minh khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nghĩ không ra tại hoa quốc còn có thể may mắn đụng phải tình thông đạo pháp người ở trên trời thượng thôn điển dũng trong lòng giật mình giữ a mắt nhìn thiên hai mắt hiện lên một vệ hàn quang sắc bén ở nơi đó mấy người trên đỉnh đầu một cái giấy trắng xếp thành hạt giấy ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa quay chung quanh đám người không ngừng xoay quanh b a n g một vệt đao quang vút không mạc qua thượng thôn đ i ể n dũng cầm trong tay trường đao chậm rãi cắm vào vỏ đao an bồi tình minh một tay vươn về trước tiếp nhận bị đao quang chém thành hai đoạn hạt giấy nhìn xem trong tay hạt giấy an bồi tình minh sắc mặt biến hóa đây là giấy trắng không phải lá bửa an bồi tình minh trong lòng giật mình loại thủ đoạn này chẳng lẽ là đạo môn trưởng lao xuất thủ a chương bảy trăm chín mươi thức thần thanh vũ chương bảy trăm chín mươi thức thần thanh vũ các hạ thật là đạo minh cao nhân an bồi tình minh hơi thở nôn đông than hướng về phương xa c h ỗ không có người cao giọng la lên bốn phía yên lặng một mảnh cũng không vì an bồi tình minh la lên mà nửa phần dị thường an bồi tình minh sắc mặt c h ầ m xuống ngựa khí băng l ê n h nói tại hạ an bồi tình minh các hạ đã tới chẳng lẽ còn không hiện thân thấy một lần a bốn phía vẫn như cũ yên lặng như nước ngay tại an bồi tình minh sắp không nhịn được thời điểm nơi xa chuyển đến thanh â m rất nhỏ cộc cộc cộc một hồi không nhanh không chậm tiếng bước chân từ nơi xa đến gần giờ phút này sắc trời hơi ám đón dư huy an bồi tình minh thấy được một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g ỏ i chậm dãi đến gần diệp vũ dừng bước lại nhìn xem một bộ áo trắng chấn định tự nhiên an bồi tình minh cùng một đám người mặc bó sát người áo đen ánh mắt cảnh giác nhật quốc chịu đựng gậy nhẹ một chút quần áo diệp vũ tùy ý nói rằng vừa rồi thuận tiện một chút thật không t i ệ n để các ngươi lợi lâu an bồi tình minh ánh mắt sắp bén xem ra diệp vũ một lát sau nhuệ miệng cười người tới là ngươi cũng là cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm diệp vũ khỏe miệng cười một tiếng có chút hăng hái đánh giá an bồi tình minh a vậy ngươi trong tưởng tượng sẽ là ai đến đâu an bồi tình minh hai tay chắp sau lưng một bộ trường bảo bay múa theo gió và áo bên trên từng mảnh hoa anh đào bè xuống ta coi là sẽ là đạo minh bên trong người dù sao có thể phát giác được ta tồn tại vẫn là có mấy phần thủ đoạn không được vậy mà không phải đạo minh bên trong người cũng là có chút thất vọng ha ha diệp vũ thanh lãnh tiếng cười quanh quần tại trên k h o á n giã thất vọng a hy vọng tiếp sau đó ngươi không nên hối hận đàn viện trưởng là n g ư ơ i g i ế t diệp vũ ánh mắt băng lãnh nhìn xem an bồi tình m ì n h mặc dù trong miệng h ỏ i t h ă m nhưng là k á i ánh mắt lợi hại đã sớm xác nhận trước mắt cái này nhật quốc người chính là hại chết đàm phong hoa hung thủ đàn viện trưởng an bồi tình minh cổ tay xoay chuyển một thanh quạt xếp trong nháy mắt xuất hiện trong tay trước động quạt xếp an bồi tình minh ngự a khí bình thản tùy ý nói rằng xác thực có một cái lao giả bị câu đi h ồ n phách về phần họ gì không để ý gió thổi càng gấp hơn an bồi tình minh và t á o phất p h ố i ở giữa hình như có hoa anh đào bày xuống như mưa tại an bồi tình minh sau lưng hư hảo không trùng không khí lắc lư gọn sóng một cái chất gỗ cánh cửa chậm rãi hiện ra hình tượng nói lên một vị người mặc trường bảo màu xanh nhạt yêu diễm nữ tử tại an bồi tình minh sau lưng lăng không hư lộ nữ tử thân ảnh l ó a lên biến thành một cái lông tóc xanh n h ạ t sinh ra hai đôi hồ yêu nhảy vào an bồi tình minh trong lồng ngực an bồi tình minh túi đầu đốt ve trong ngực thanh hồ nhu thuận lông tóc thanh vũ a ngươi nhìn hắn là theo đuổi hỏi ngươi câu nhân hồn phách đâu an bồi tình minh trên mặt ý cười giạt d à o ngươi nói nên làm cái gì bây giờ an bồi tình minh trong ngực thanh hồ xoay xoay e o sau lưng hai cái đôi dài có chút vung đẩy có vẻ hơi buồn bực nắng g ẩm dết liền tốt đi một câu câu hồn phách người thanh em tự thanh hồ trong miệm phát ra an bồi tình minh một tay khe vuốt thanh hồ lông tóc một bên nhẹ dọt giết hắn an bồi tình minh sau lưng thượng thôn điển d ũ cùng một đám áo đen chịu đ ự n g lập tức hóa thành đạo đạo tiền điện hướng phía diệp vũ rút đao mà lên đối mặt một đám chịu đ ự n g băng lánh lưới đao diệp vũ trong mắt hàn ý càng lớn đứng tại chỗ thân ảnh không có nửa phần di động t h ầ n thông trong lòng bàn tay càng khôn ông trong hư không một đạo gợn sóng hiện lên một đạo sau lưng mọc lên hết u y sắc hai cánh tay cầm hết u y sắc đại kiếm thiên sứ thân ảnh đứng ở diệp vũ trước người huyết thiên làm ga vơ gn chương bảy trăm chín mươi mốt một kiếm phá nát chương bảy trăm chín mươi mốt một kiếm phá nát huyết thiên làm ga bờ di en chống rông xuất hiện nhường vận âm thầm quan sát diệp vũ an bồi tỉnh mình trong lòng giật mình đây là thiên sứ chẳng lẽ hắn còn cùng quang minh giáo hội có liên hệ a an bồi tỉnh minh hẹp dài hai mắt k h é p hở một vệ tinh quang ở trong đó lưu truyền không chừng h ừ quang minh giáo hội những ngày triệu hắn thiên sứ thật đúng là làm cho người phiền chắn đâu an bồi tỉnh minh trong ngực hai đ ô i yêu hồ thanh vũ hơi có chút bực bội phản là nói vất quá cái này thiên sứ tựa hồ có chút khác biệt phía sau cánh chim lại là huyết sắc thật đúng là hiếm thấy a an bổi tình minh hơi có chút kinh ngạc sau đó ngựa khí không thèm để ý nói không quan trọng những n à y triệu hoán mà đến thiên sứ chỉ có điều hào nhoáng bên ngoài vàng thượng thôn gia tộc chịu đựng đủ để đưa nó xé thành mảnh đỏ thượng thôn đ i ề n dũng xuất lĩnh một đám chịu đựng không phụ an bổi tình minh kỳ vọng t ừ n g vệ sắc bén đao quang sen lẫn như mạng hướng phía huyết thiên làm quay đầu bao phủ đã qua đối mặt một đám chịu đựng sắc bén công kích huyết thiên làm hai tay xử lấy huyết sắc đại kiếm khuôn mặt nghiêm túc không có chút nào động tác a bị sợ choáng văng a một đám chịu đựng đầu lĩnh thượng thôn liền dũng k h ỏ miệm lộ ra một v t o à ngay lực c vận tại thượng thôn điền dũng nhẫn đao khoảng cách huyết thiên làm không đủ một thức thời điểm huyết thiên phát động sử trên mặt đất huyết sắc đại kiếm hai tay bỗng nhiên bung lên từ yên tĩnh đến động ở giữa bỗng nhiên bộ phát nhường một đám chịu đựng sinh ra dường như thời không sai chỗ cảm giác、vâng. h u y ế thang sắc đại kiếm tại kiếm u y ế t tiên trong t lòng bàn làm y từ đôi đ ế đầu, đạo qua xét một t r ă n tròn giống như vết kiếm, phóng lên tận trời. Thẳng giống như phóng lên Xoạn! kiếm, đến huyết sắc đại kiếm bị huyết thiên làm vác ở trên m ờ v a i trong hư không lúc này mới chuyển đến vải rách xé rách tiếng vang thượng thôn điền dũng thượng thôn gia tộc đương chủ lục phẩm ôm đang cảnh chịu đựng vậy mà cái này như là một thất vải rách giống như bị huyết sắc đại kiếm xé thành nắp ấy cho tới giờ k h ắ c này đi theo thượng thôn điền dũng cùng nhau lao thẳng tới huyết thiên làm chịu đựng mới hồi phục tinh thần lại bá chúng chịu được nhao nhao dừng lại tiến lên bước chân hai mắt sợ hãi nhìn chằm chằm huyết thiên làm Cái này, l có có dù sao loại kêu quang minh ý chí lực lượng cùng âm dương thuận sĩ âm thuộc tính lực lượng đối chọi gây gắt nhưng là an bồi tình minh biết quang minh giáo hội triệu hồi ra thiên sứ tuyệt đối không có lần đầu lực lượng kính khủng thượng thôn điền dũng mặc dù là lục phẩm ôm đan cảnh có giả nhưng là thân làm cao bạo phát chịu đựng tích khách thượng thôn điền dũng tại lúc bộc phát chém ra một đao uy lực thẳng bức thất phẩm thấy thần cảnh có giả nhưng làm mạnh mẽ như vậy một đau lại tại huyết t i ê n làm trọng kiếm hạng không chịu nổi một ích tiểu tình minh ngươi phải cẩn thận a cái này huyết t i ê n làm không đơn giản an bồi tình minh trong lồng ngực thanh vũ lắp lắp đôi cáo ngựa khí mang theo hào hứng nói an bồi tình minh hai mắt nhắm lại một lát sau khỏe miệng lộ ra một vệt cười lạnh không đơn giản lại như thế nào tại ô m dương ra trước mặt bất quá đều là hư hảo huyết t i ê n làm trước mặt một đám chịu đ ư ợ c nắm thật chặt trong tay n h ấ đau an bồi tình minh không có hạ lệnh rút lui bọn hắn chỉ có thể lựa chọn t h à công nếu không chọc dẫn sau lương vị đại nhất kia sẽ so chết còn tán khớp hơn nhất pháp thanh phong một đ a o c h ả m đồn thổ phong độn ảnh nhất c h ả m chúng chịu đựng tất cả đều dùng ra chính mình t u y ệ t học mục tiêu trực chỉ huyết thiên làm ga bơ e n chương bảy trăm chín mươi hai âm pháp quỷ c h ạ m chương bảy trăm chín mươi hai âm pháp quỷ c h ạ m l o ạ l o ẹ không chịu nổi một cách huyết thiên làm sau lưng diệp vũ thần tình lạnh nhạt nhìn xem một đám chịu đựng đặc sắc biểu diễn ga bơ e n không cần chơi trực tiếp xé nát bọn hắn diệp vũ quát khẽ một tiếng nhường một mực trầm mặc như núi huyết thiên làm trong khoảnh khắc như là núi lửa bộc phát tuân bệnh chủ ta huyết thiên làm quát khẽ một tiếng phía sau hai cánh đột nhiên mở ra vê anh một thanh em bạo qua đi huyết thiên làm đã cầm kiếm sông vào chúng chịu đựng ở giữa tranh tiếng kiếm reo bên trong huyết thiên làm ga bơ dien diễn ra một màn huyết sắc hoa sen đ ư ơ n g tựa theo cấp tốc thân hình huyết sắc đại kiếm như là cối say thịt đồng đ ạ g đem một đám chịu đựng tất cả đều bao phủ đi vào phốc phốc、Kết. mũi kiếm tận xương thanh â m duy trì liên tục văng lên vẹn vẹn một lát sau huyết t i ê n làm ga bơ dien lách mình về tới diệp vũ trước người phía sau một đôi cánh chim nhan sắc càng thêm đỏ thẫm an bổi tình minh nhìn xem toàn quân bị diệt chịu đựng khoe mắt không tự chủ run lên ha ha môi mỏng cánh nết an bổi tình minh phát ra liên tiếp cởi khẽ vốn muốn cho ngươi chết thống k h o i đi đáng tiếc ngươi lại không an bổi tình minh trên thân trường v à o không gió mà bay từng mảnh hoa anh đảo bay múa bên trong an bổi tình minh thân ảnh lại như hư như t ả o như thế cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn bá an bổi tình minh một tay dọc tại trước ngực giữa ngón tay kẹp lấy một trường đón gió phất phới lá bửa lá bửa phía trên dùng đến tinh hồng sắt đường con phát họa ra phức tạp quỷ dị đồ án ẩn dấu ưu minh huyết sát mặt n ạ đêm che màn tự k i ể u ưu thức tỉnh xông thẳng tới chân trời a âm pháp quỷ t r ạ m an bồi tình minh vừa mới nói xong giữa ngón tay lá buộc không l ử a tự đốt hóa thành điểm điểm âm lục sắc ánh l ử a tiêu tán diệp vũ đứng tại chỗ đối mặt an bồi tình minh cử động không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý đồ bởi vì diệp vũ muốn nhìn một chút nhật quốc gâm dương t h u ậ t sĩ đến tột u cùng có gì thần thông giống một tiếng thống khổ kêu trên tại giữa đồng trống không ngừng quanh quần nương theo lấy làm cho người đáy lòng phát lạnh giống lên một tiếng một cái tre trời thân ảnh hiện lên ở an bồi tình minh sau lưng thân ảnh cao tráng như núi che lấp ra mảng lớn bóng ma đầu đội tàn phá sừng châu n ó trụ lộ ở bên ngoài chính là bạch cốt â m vú ánh mắt như là đèn lồng lóe ra làm cho người bất an lụt mang như núi thân thể hất lên nhật quốc thời kỳ chiến quốc khôi giáp nhìn phá lệ nặng nghề bên hông xoài bước một thanh trường đao trên trường đao tràn đầy màu nâu đen m á u hà hình như có trận trận trầm thấp tê minh tại trên trường đao không ngừng tiếng vọng là ai đang triệu h o a n g ta cự nhân một ngạt như sấm thanh nhầm đã rơi vào trong h a i của mọi người an bồi tình minh thân ảnh từ hư truyền thực một trương tuấn mỹ mặt càng phát trắng nón sơ xa tương q â n là ta đang triệu hoàng tên là sợ xạ cự nhân túi lầu xuống lóe ra lục mang ánh mắt không mang theo một tia tình cảm chuyện gì triệu hoán tại ta giết hắn an bồi tình minh một tay đưa ra chỉ vào diệp vũ n h ẹ nói thù lao mười tên trẻ con thành dao cự nhân thở phào một hơi rách nát sừng trâu nón trụ bên trong lập tức đã tuân ra một cỗ hàn lưu trong mắt lục mang càng phát ra lập lòe cự nhân một tay giữ tại bên hông trôi lao phía trên chậm rãi rút ra ít, ít, ít. tiếng cọ sát trói hai không ngừng băng lên cự nhân trên thân tùy theo dâng lên một cỗ huyết tinh ngang ngược chi khí đây chính là âm dương t h u ậ t sĩ thủ đoạn a huyết t i ê n làm phía sau diệp vũ đứng chắc tay trong mắt hơi có vẻ thất vọng đạo g i a hoàng cân lực sĩ lại bị đổi thành cái dạng này chật chật thật sự là thất bại a giờ phút này diệp vũ đã thấy d ọ an a bồi tình minh một thức này thủ pháp công kích là thoát thai từ đạo g i a một loại pháp thuật hoàng cân lực sĩ chân chính pháp thuật chỗ triệu hoãn đi ra mười một vị lực có thể rời núi hoàng cân lực sĩ mà không phải trước mắt loại này âm tàn ngang ngược ủy vũ sĩ chương bảy trăm chín mươi ba một quyền đánh bay chương bảy trăm chín mươi ba một quyền đánh bay côn trùng chết đi ủy vũ sĩ tay cầm cự nhận hướng phía diệp vũ chém nghiêng xuống ẩm ẩm kinh khủng phong áp dường như liền không khí chung quanh đều khó mà tiếp nhận phát ra như sấm tiếng giống diệp vũ ngẩng đầu ngửa mặt lên trời mãnh liệt khí lưu nhường diệp vũ tóc có chút lộn xộn a một cách này cũng là có chút ý tứ diệp vũ vừa mới nói xong đứng tại diệp vũ trước người v ế t thiên làm hai cánh rung động lập tức phóng lên tận trời hai tay nắm chặt hết u y sắc đại kiếm từ b ô i đến đầu hướng phía bổ xuống mà đến cự nhận vung chạm mà ra tranh cự nhận cùng hết sắc đại kiếm đụng chạm cùng một chỗ phát ra bén nhọn sắt thép và chạm thanh ầm vẹn vẹn giữ lẫn nhau chỉ chốc lát về sau tại cự nhận tràn trề khó chống chọi cự lực phía dưới huyết thiên làm hướng xuống đất tầm v a n g rơi xuống và anh t i ê n cố mặt đất bị huyết thiên làm ném ra một cái hố sâu đ ư ơ n g theo lấy bén nhọn gào thét cự nhận tùy theo c h é n xuống và anh mặt đất đột nhiên rung động mấy cái như thiên đao giống như cự nhận đã thật sâu chém vào mặt đất、Kết. Quỷ vũ sĩ thu hồi cự nhận dưới đất là một đạo vết đao sâu h o á khắc sâu tại nơi đó mà huyết thiên làm đã không thấy bóng dáng u mình trong biển máu huyết thiên làm thân ảnh chậm rãi hiện hiện vất quá so với trước đó k h í tức muốn suy yếu một chút không t ệ uy lực diệp vũ đứng tại vết đao cuối cùng trên mặt vẻ mặt không có thay đổi chút nào nhưng cũng chỉ thế thôi an bồi tình minh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ trong lòng không hiểu x ế t chặt lá bài tẩy của ngươi đã bị xé nát nếu như bây giờ thúc thủ chịu c h ó i ta sẽ để cho ngươi chết thống k h ó i chút an bồi tình minh sau lưng quỷ vũ sĩ trường đao dơ cao lúc nào cũng có thể chém bổ xuống át chủ bài diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệt cưới khẽ đây chỉ là món ăn khai vị mặt h ô i n g o ngón ngó t y diệp vũ ra hiệu an bồi tình minh sau l ư n g tựa như núi cao ủy vũ sĩ cho con lần này nhớ k ỹ dùng thêm chút sức vâng Quỷ vũ sĩ thân thể rung động khát máu ngang ngược khí tức như núi lửa phun trào bao phủ tại đại địa phía trên người đáng chết Quỷ vũ sĩ một tiếng gầm nhẹ như cựu thiên tri thượng lôi thần dẫn minh ẩm ẩm cự nhận mang theo phong lôi c h i thành lấy càng khủng bố hơn n h thế t hướng diệp vũ chém xuống diệp vũ ngẩng đầu lên nhìn xem cái này như là sơn nghiêng một đao trong mắt l ó e lên vẻ hưng phấn câu pháp kim cương ma viên quyết vâng nóng bỏng khí huyết sông lên trời không n h u đỏ bốn phía bầu trời âm trầm một đạo kim c ư ơ n thanh v i ê nhâm tại i d ệ thanh thúy văng lên ủy vũ sĩ trong tay cầm trường đao từng mảnh vỡ vụn kim cương ma viên trương khẩu gấm thét kinh khủng sóng âm quét về phía ủy vũ sĩ trong nháy mắt đem nó trấn thành nét phấn diệp vũ quay đầu nhìn về phía an bồi tình minh nếp miệng lên một vệ cười lạnh như thế nào đạo này tiệc ăn có thể từng sảng khoái âm p h á p quỷ trạng bị phá an bồi tình minh tự nhiên thân thụ liên lụy Phúc! trong miệng v u n ra một ngụm máu tươi rơi xuống nước tại an bồi tình minh tuyết trắng chạy cự ly dài phía trên uy lực như thế ngươi tuyệt đối không là bình thường có giả an bồi tình minh âm trầm nhìn chằm chằm diệp vũ trong mắt tràn đầy trấn kinh tri sắc diệp vũ sau lưng kim cương ma viên quần bạo vô song thân ảnh lạng im mà đứng áp lực nặng nề nhường an bồi tình minh dường như muốn không t h ở đổi hô hút an bồi tình minh hít một hơi thật sâu túi đầu đối trong ngực hồ yêu nói rằng thành vũ đại nhân lần này liền làm phiền ngươi xuất thủ t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bốn g à n năm hồ yêu t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bốn g à n năm hồ yêu yên lặng giữa đồng t r ố n g tô an giờ phút này đang giấu ở nơi xa âm u nơi hẻo lánh bên trong cứ việc khẩn trương tay chân lạnh bước nhưng là tô an ánh mắt lại l ó e ra kích động qua mang nhìn xem diệp vũ đại phát thần uy một quyền liền đem kia ủy vũ sĩ oanh thành máy mỡ tô an sợ hãi trong lòng chi sắc bắt đầu chậm rãi tiêu tán lau lau mồ hôi lạnh trên、chán. tô an trong lòng thở phào m ộ t hơi cái kia n h ậ t quốc người chính là hung thủ a quả nhiên thật là k h ủ n g k h i ế p những ngày âm dương thuật sĩ cả ngày giả thần g i ả quỷ đều là chút biến thái bất quá cũng may diệp vũ đã đả thương hắn kích động nhìn một màn này tô an hận không thể giờ phút này liền có thể múa bút thành văn đem một màn này ghi chép lại quả nhiên võ giả hồ yêu chịu đựng âm dương thuật sĩ trên đời này còn có ta không biết rõ bí ẩn tô an hưng phân cắn chặt rằng sợ mình không cẩn thận kinh ngạ thốt lên b ư ớ bỏ nhà máy bên ngoài trên mặt đất một mảnh hỗn độn Một đ á m chịu được m á u t ư ơ i n h u ộ m đ ỏ mặt đất. An bội tinh minh b ì n h phục t r o n g lòng n g ự c k h í hết u y sôi t r à o n g ư k h í âm c h ầ m nói. t h a n h v ũ đ ạ i n h â n lần này l à m phiền ngài x u ấ t thủ. n ô an bội tinh minh t r o n g ngực, yêu hô x o a y x o a y o t h ả n g ư ờ i n h ả y lên, đi t ớ i t r ê n mặt đất. Yu ê nan nệm b ớ c b ộ phát, ho yêu t h a n h v ũ đ i về phía t r ư ớ c m ấ y bước. t u y l à hô tân, h n h ư n g lại t o á t r a m ấ y p h ầ n vũ mi c h i sắc. Tiểu tinh minh, không thể không nói, c ù n g n g ư ơ i tổ t i ê n sos á n h nguyên tân bụ có chút nụi đâu, mụi hẹp dài mi hoặc ng nguyên h ị n chăm chu lên an bội tinh minh. An bội tinh min n nào nào đáy mắt lộ ra một bệnh vẻ âm chầm tinh minh bạch biết cùng tiên tổ t r ê n l ệ n h rất xa điểm này không cần thanh vũ đại nhân nhắc nhở a hồ yêu cời ư khẽ một tiếng không để ý an bồi t i n h minh thay đổi h ồ thủ thanh vũ nhìn về phía dưới ánh trăng động thân mà đứng dưới vũ tốt một cái thiếu niên tuần tú thanh vũ sau lưng hai đôi có chút lay động trong không khí tràn ngập một cấu ngọt nào g hương khí khí chất cao nhã phiêu nhiên như tiên không thể không nói ngươi là bản cung gần ngàn năm đến thấy qua xuất sắc nhất thiếu niên thanh vũ một chương hồ trên mặt lộ ra cực kỳ hài lòng vẻ mặt trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng h ư vị rất khó tưởng tượng một cái thanh hổ ngự khí vậy mà tựa như quân lâm thiên hạ n ữ đế giờ phút này chính trực mặt trăng lên mặt trời lặn ánh trăng lạnh leo chiếu xuống diệp vũ trên thân một đôi đen nhánh con ngươi tại ánh trăng làm nổi bất hạ tỏa sáng trói lọi ngàn năm diệp vũ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh đều đã là chỉ ngàn năm lão hồ yêu ngươi còn cùng ta tại cái này bạn cái gì tao diệp vũ vừa mới nói xong không khí bốn phía vì đó yên tĩnh nơi xa trong bụi cỏ tô an hướng phía diệp vũ yên lặng thụ một cái ngón tay cái lợi、hại. đây chính là ngàn năm hồ yêu a không sợ nó tức giận ăn người a t ô an trong dự đoán hồ yêu ăn thịt người chuyện cũng không có xảy ra hồ yêu thanh vũ nghe được diệp vũ lời nói trong lòng giận dữ bất quá qua trong giây lát liền lại mỹ tiếu ha ha có ý tứ có ý tứ quả nhiên chỉ có loại này quật cường mỹ thiếu niên mới có thể b ả n cung yêu thích không đúng tay thanh vũ hồ trên mặt lộ ra một vệ quỷ dị mỉm cười thiếu niên chỉ cần n g ư ơ i phục tùng b ả n cung b ả n cung có thể tha cho n g ư ơ i một mạng đối mặt hồ yêu thanh vũ bất hiếp diệp vũ thần tình lẹ nhạt cười khẽ một tiếng nếu như ta không nói gì thanh vũ nghe vậy màu h ổ phách con ngươi có chút lấp lóe cười quyến du nói không đáp ứng kêu b ả n cung đành phải đem ngươi làm thành k h ô i lỗi mặc dù thiếu chút thú vị nhưng là b ả n cung có thể không n ỡ bỏ ngươi chết thanh vũ thần sắc tham lam nhìn xem diệp vũ ngoại trừ thèm nhỏ dãi diệp vũ tuấn mỹ như đích tiên bề ngoài diệp vũ thể nội kia trào lên phảng phất giống như trường hạ nóng bỏng giống như đại nhật khí huyết mới là hồ yêu thanh vũ muốn lấy được nhất mục tiêu chương bảy trăm chín mươi lăm mỹ hoặc thiên hạ chương bảy trăm chín mươi lăm mỹ hoặc thiên hạ hồ yêu thanh vũ là an bồi tình minh t h t h ầ n c h u n xác mà nói an bồi gia t ngàn h năm trước đời thứ nhất an bồi tình minh lấy bí pháp bày ra tế đàn khai thông u minh mong muốn khế ước một cái cường đại thất thần nhưng là ngoài ý muốn phía dưới khế ước một cái thanh hồ thanh hồ không như bình thường thức thần thần trí không rõ ngơ ngơ ngác ngác mà là có hoàn chỉnh thần trí thanh hổ tự xưng thanh vũ an bồi gia tộc vẫn muốn hiểu rõ thanh vũ lai lịch nhưng là thanh vũ lại ngậm miệng k h ô n g nói bởi vì thanh vũ cường đại thiên phú thần thông an bồi tình minh đem thanh vũ khế ước là t h ứ t thần đời thứ nhất an bồi tình minh trước khi chết lấy âm dương b i pháp hỗn loạn sinh tử bản thân phong ấn thế là hồ yêu thanh vũ liền c h u y ể n cho đời thứ hai an bồi tình minh về sau đời đời c h u y ể n lại hồ yêu bản tính phong lưu thanh vũ tự nhiên như thế ái mộ nam tử tân u mỹ cũng lấy mức khí huyết chi lực lớn mạnh bản thân từ ngàn năm nay thanh vũ cuối cùng từ một đôi yêu hồ tiến hóa làm hai đôi yêu hồ nếu để cho tiến hóa làm cựu vĩ thiên hồ kia thanh vũ đem không ai cản nổi con đường tiến hóa khó khăn cỡ nào nhưng là giờ phút này thanh vũ lại tìm tới phương hướng tham lam nhìn chằm chằm diệt vũ thanh vũ ngồi hộ p h á c hẹp h giải hai con ngươi một lát không rời thanh vũ có thể cảm giác được chỉ cần khống chế diệt vũ cựu vĩ thiên hồ sẽ không là hoa trong gương trăng trong nước thậm chí là hoàn toàn thoát ly nàng trở thành một cái hoàn chỉnh cá thể suốt ruột nhìn xem diệt vũ thanh vũ đã nhanh muốn áp chế không nổi trong lòng tham lam phụng dưỡng tại ta ta sẽ ban cho ngươi vô tận bùi thích thanh vũ nhìn chằm chằm diệt vũ hai con ngôi lòe ra dị dạng hình như có thất thải lưu quang dấu ở trong đó phụng dưỡng ngươi diệp vũ cười lạnh một tiếng ngươi sợ không phải sống ngàn năm chán sống à, nói cái gì ăn nói khủng đ i ê n gió lạnh thổi động thanh vũ trên người lông tóc bay lên một đôi mắt lóe ra ánh sáng ấm lãnh đã ngươi như thế không biết đ i ề u bản cung liền không k h á c h k h í ô hồ yêu thanh vũ ngửa đầu và o nguyện phát ra một tiếng huyết g i i thanh vũ sau lưng an bồi tình minh trên mặt lộ ra v ẻ nhẹ nhàng xem như thanh vũ khế ước giả an bồi tình minh địa vị rất xấu hổ bởi vì như phàm là khế ước thất thần khế ước giả đều là ra ngoài chủ nhân địa vị nhưng lại an bồi tình minh cùng hồ yêu thanh vũ khác biệt hai người quan hệ trong đó tựa hồ là lật lên liền xem như đ ờ i thứ nhất an bồi tình minh cùng thanh vũ quan hệ cũng vẹn vẹn địa vị giống nhau nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng an bồi tình minh không hiểu rõ hồ yêu thanh vũ năng lực hồ yêu thanh vũ thiên phú mị hoặc huyền h ó a t r í năng tại an bồi tình minh nhận biết bên trong liền xem như ý chí kiên định t h ấ t phẩm thấy thần cảnh v õ giả cũng ngăn cản không nổi thanh vũ toàn lực mị hoặc ông tự hồ yêu thanh vũ hét dài một tiếng qua đi vô hình chấn động bao phủ tại diệp vũ trên thân trong thoáng chốc diệ vũ dường như cảm thấy đêm nay ánh trăng càng thêm sáng ngầm đầu và nguyệt diệp vũ khẽ to mày tại thanh vũ thiên phú huyễn thuật phát động hạng toàn bộ thời không tại diệp vũ trong mắt đều đã thay đổi bộ dáng trên đỉnh đầu trăng sáng động nó ngay tại dần dần tiếp cận chính mình theo trăng sáng như bàn tới to như bánh xe cuối cùng trong sáng trăng sáng dường như tiện tay có thể sở dường như toàn bộ trăng sáng đều trở thành hồ yêu bối cảnh khép hờ hai con ngươi diệp vũ không tự chủ được nhìn về phía thanh vũ sau lưng trăng sáng trăng sáng phía trên sinh ra thủy tinh dường như cây quế tại ánh trăng làm nổi bất hạng mỹ lệ dị thường sương mù như mang còn cuốn trăng sáng như ẩn như hiện ở giữa một tòa mặt trăng như thật như ảo t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi sáu n g u y ệ t cung múa đơn t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi sáu n g u y ệ t cung múa đơn thanh l á n h trăng sáng phía trên hiện ra tại diệp vũ trong mắt cũng không phải là hố thiên thạch cùng núi hình b ằ n g cung mà là mỹ lệ dị thường thủy tinh cây quế cùng s a hoa lộng lây băng lãnh nguyệt cung nguyệt cung bên trong có mỹ nhân nhẹ nhàng mẻ múa tóc xanh mặc nhiễm r è m trâu che mặt tua cờ váy xòe váy dài tung bay đây là vị cực đẹp nữ tử cũng là cực lạnh nữ tử nàng đắm chìm trong chính mình băng lãnh thế giới bên trong không người có thể biết nàng vũ động thế gian tốt đẹp nhất dáng người lại không người có thể thấy n g u y ệ t cung bên trong mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh trăng thanh hồ màu hồ p h á c trong hai con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh thử chỉ là phạm nhân tại bản cung m ỹ hoặc thiên phú hạ cũng chỉ có thể ngoan ngoan thần phục diệp vũ ngẩng đầu nhìn n g u y ệ t cung bên trong nhẹ nhàng nhảy múa mỹ nhân đáy mắt thanh tịnh như nước không chứa mảy may tạp chất ta có thể cảm giác được cái này nàng là bị hình chiếu đi ra huyết tượng xem ra hồ yêu ca thiên phú thật không đơn giản thanh hồ một mực tại quan sát đến diệp vũ thấy diệp vũ thật đắm chìm tại chính mình huyễn tượng bên trong khoe miệng không khỏi lộ ra cười lạnh kế tiếp ngươi liền sẽ trở thành bản cung trong lòng bàn tay nói gì nghe lấy nô bục thanh hồ trong lòng âm thầm đắc ý đồng thời phát động chính mình mị hoặc thần thông ông vô hình vợn sóng đ ọ o qua nguyệt cung bên trong muốn nữ tử có chút dừng lại trong nháy mắt sau một khắc nữ tử kia lại xuất hiện tại nguyệt cung bên ngoài cùng lúc đó trên mặt đất thanh vũ thân ảnh chậm rãi tiêu tán nữ tử đạp trên ánh trăng chậm rãi hướng diệp vũ đi tới một bộ màu xanh nhạt cung trang quả thân tua cờ phất phối ở giữa phiêu nhiên như tiên d è m trâu che mặt m ô i đỏ khẽ mở công tử có thể nguyện cùng tiểu nữ tử cùng múa diệp vũ không có trả lời ngay tại nguyện cung bên trong nữ tử sau khi dừng lại diệp vũ ánh mắt lộ ra thất vọng mất mát cảm giác đáng tiếc không có nghe được diệp vũ thanh âm thanh hồ ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc chẳng lẽ vừa rồi nguyễn tượng không có mê hoặc tới hắn không có khả năng trong thiên hạ không có một cái nào nam tử có thể thoát đi mị lực của nàng thanh hồ hai con người khắc hở có lẽ hắn bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần trong lòng hơi định thanh hồ mị hoặc thần thông tiếp tục phát động tiên tử d ư ớ i trăng tiếp tục lên tiếng thanh âm thanh lánh như nước nhưng lại đủ để câu lên người đấy lòng bản năng nhất dục vọng công tử có thể nguyện cùng tiểu nữ tử c h u n g gối màng n ủ đáng tiếc diệp vũ thần tình trên mặt lạnh nhạt nhẹ nói cái gì nữ tử n a o nao dường như không rõ diệp vũ vì sao lại cho ra dạng này đáp án diệp vũ nhìn xem dưới ánh trăng nữ tử khoe miệng lộ ra một vệ vẻ trào phúng ngươi so với nàng có thể k é m xa vừa rồi khiêu vũ nữ tử cực đẹp đáng tiếc tại nàng mở miệng thời điểm liền đổi một người thật sự là đáng tiếc nữ tử trầm mặt lại nửa ngày nữ tử sầm mặt lại một thân tiên khí sớm đã biến mất không thấy hình bóng n g ư ơ i biết diệp vũ nhẹ gật đầu ta đương nhiên biết chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng cái này hí tiểu thủ đoạn liền có thể mê hoặc tới ta thanh vũ tiểu thủ đoạn ha ha nữ tử hẳn là thanh vũ c ư ờ i dài mấy tiếng cuối cùng ngự khí băng lanh nói xem ra bản cung vẫn là coi thường ngươi vậy mà không có mê hoặc tới ngươi hà chỉ là coi thường thanh vũ khiếp sợ trong lòng quả thực không cách nào nói rõ tự hạ thế đến nay thanh vũ tiên phú thần thông còn chưa hề có thất thủ thời điểm thanh vũ thần thông tiên phú tên là mị hoặc thiên hạ này thiên phú chia làm hai loại cấp độ một là huyết tượng hai là mị hoặc trước lấy h ảo tượng mê hoặc người lại dùng mị hoặc khống chế huyết tượng có thể nhiều mặt lấy làm cho người đắm chìm trong đó làm mục đích nhưng là tại thanh vũ huyết mạch trong truyền thừa có một loại huyết tượng là nhất làm cho người đắm chìm mê say cái kia chính là vừa rồi n g u y ệ t cung múa đơn một màn này là chân chính tồn tại qua một màn chỉ có điều bị người ghi chép thông qua huyết mạch truyền thừa xuống tới n g u y ệ t cung bên trong nữ tử là mọi người tốt đẹp nhất hướng tới mỗi khi thanh vũ thi triển cái này huyết tượng xưa nay đều là mọi việc đều thuận lợi nhưng là thanh vũ không nghĩ tới lần này vậy mà tại diệp vũ trước mặt đã mất đi tác dụng chương bảy trăm chín mươi bảy diệp vũ nguy cơ chương bảy trăm chín mươi bảy diệp vũ nguy cơ người sai ánh trăng trong sáng h ạ diệp vũ thần tình lạnh nhạt nhìn xem thanh vũ chỗ huyện hóa cung trang tiên tử ta sai rồi tiên tử d ư ớ i trang bị rèm trâu che khuất trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc diệp vũ nhìn xem nghi ngờ thanh vũ lên tiếng nói rằng vừa rồi ngươi thi triển mặc dù là huyết thuật nhưng là trong thiên h ạ không ai có thể không vì chi đọc dung thanh vũ nghe vậy trong mắt vẻ kinh ngạc cảm đậm kia vì sao bản cung mị hoặc đối ngươi căn bản là vô dụng diệp vũ khỏe miệng lộ ra một k i a nụ cười dễ cận bởi vì cùng bị k i a chân chính nguyệt c u n g tiên tử so sánh ngươi thật sự là quá kém có một cái thành ngữ ngươi chắc hẳn cũng đã được nghe nói diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng bắt chước vừa hoặc là nói vẽ h ổ không thành lại thành trò ngươi t h a n h vũ huyên hóa nguyệt c u n g tiên tử lông mày dựng thẳng lên c a m tức nhìn diệp vũ dám như thế khinh thị bản cung ngươi cho rằng không nhận bản cung m ị hoặc liền có thể bình yên vô sự sao cho cười thành vũ trên mặt sắc mặt giận dữ vừa thu lại ngược lại khẽ nợ nụ cười ha ha đã ngươi đã lâm vào bản cung huyễn cảnh như vậy ngươi cho rằng thân thể của ngươi còn tại trong lòng bàn tay của mình à. a diệp vũ nhữ mày lại tâm niệm b ừ a động mong muốn điều động khí huyết chi lực đáng tiếc lại như là đá chìm máy biển trong thân thể bàn g bạc khí huyết chi lực cũng không có bất kỳ cái gì phản hồi ha ha thanh vũ nhìn thấy diệp vũ dị thường nụ cười trên mặt càng lớn phát hiện a tại ngươi lâm vào h u y ế n cảnh thời điểm ý niệm của ngươi liền đã thoát ly nhục thân không có ý niệm trừng khống thân thể của ngươi liền như là gây mất tuyến con dối sẽ mặc cho người đ ị n đoạn thanh vũ cười đắc ý miệt thị nhìn xem diệp vũ mong muốn theo diệp vũ trên mặt nhìn thấy tuyệt vọng biểu lộ thật là nhường thanh vũ thất vọng là diệp vũ trên mặt biểu lộ không có chút nào chấn động vẫn lạnh nhạt như c ũ n h ư nước ánh mắt t r e o tức nhìn xem thanh vũ tựa như đang nhìn một chuyện cười ngươi cho rằng cái này u y ễ n cảnh có thể đem ta v â y không ta diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng hỏi lại thanh vũ thanh vũ k h ẽ to mày trong lòng dâng lên một tia không ổn cảm giác thanh vũ thi triển u y ễ n cảnh bên trong cũng không có an bồi tình minh thân ảnh diệp vũ biết thanh vũ đây là tại thông chi viễn cảnh bên ngoài lặng c h an bồi tình minh muốn cho hắn phá hủy nụt thân của mình giờ phút này diệp vũ ý niệm bị thanh vũ huyễn cảnh bao phủ ngoại giới nhục thân không có chỉ huy một khi an bồi tỉnh mình phá hủy nhục thân huyễn cảnh bên trong diệp vũ ý niệm cũng sẽ tiêu tán theo thanh vũ ánh mắt lộ ra một vệ hạ à quan g âm c h ầ m nói đã không thể đem ngươi mị họ ở vậy cũng đành phải giết ngươi huyễn cảnh bên trong thời gian dài rằng giặc chỉ là trong hiện thực trong nháy mắt một cái trước mắt ngay tại thanh vũ huyễn cảnh bao phủ diệp vũ về sau hai con ngươi loé g a lưu quang thanh hồ bỗng nhiên lên tiếng tình minh đi hủy nhục thể của hắn an bồi tình minh nghe vậy thân thể rung động thanh vũ đại nhân chẳng lẽ n g à i không có mị hoặc ở hắn thanh hồ căng cứng ở yêu thân thể toàn lực phát động n g u y ễ n cảnh vây c ố n diệp vũ tranh thủ thời gian chân thi sinh biến tiểu từ này rất không bình thường an bồi tình minh thu hồi trong mắt chân kinh chi sắc nhẹ gật đầu thanh vũ đại nhân ta hiểu được b á an bồi tình minh một tay dựng thẳng lên bình thân ở trước ngực đầu ngón tay bị tu bổ chỉnh tề móng tay trong nháy mắt tăng gọn năm ngón tay chuẩn bị như đ a o giờ phút này an bồi tình minh nguyên bản bàn tay thon g i i biến dữ tợn như là áp ủy chi trảo chậm rãi đi đến diệp vũ phụ cận an bồi tình minh phát hiện diệp vũ không có bất kỳ động tác gì diệp vũ xem ra ngươi thật đã bị thanh vũ đại nhân huyễn cảnh bày khốn như thế cũng đừng trách ta an bồi tình minh g ơ lên ác vị chi t r ả o chậm r ã i trộm tới diệp vũ ngực liếm môi một cái an bồi tình minh trong mắt hiện lộ ra khát máu vẻ tham lam giống như ngươi thiên tài trái tim nhất định rất mỹ v ị a chương bảy trăm chín mươi tám bị dọa sợ ảm tợ dở tinh minh xa xa một chùm trong bụi cỏ t ô an hết sức thu liễm lấy chính mình tồn tại cảm chuyện gì xảy ra diệp vũ vì sao bất động dày đặc bàn tay bỗng nhiên nắm chặt mặt đất có khô tôi an tâm nhấc lên khi nhìn đến an mồi tình minh đem sắc bén như đ a o bàn tay vươn hướng diệp vũ thời điểm tô an cả người tê cả ra đầu kết thúc lần này diệp vũ chết chắc sớm biết như thế ta sẽ không tới hy vọng bọn họ không có phát hiện ta tô an hoảng sợ rúi đầu vào trong đất không còn dám nhìn kế tiếp phát sinh một màn vẹn vẹn sau một lát một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhường tô an trong lòng căng thẳng chẳng lẽ diệp vũ đã bị cái kia nhật quốc người giết chết tô an trong lòng hiếu kỳ rốt cuộc chiến thắng sợ hãi của hắn lặng lẽ nâng lên đầu xuyên đấu qua bụi cỏ khe hở nơi xa phát sinh một màn nhường tô an khiếp sợ há to miệm kêu một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm cũng không phải là diệp vũ phát ra mà là vừa rồi thi triển h u y ế n cảnh vây khốn diệp vũ hồ yêu thanh vũ huyễn cảnh bên trong thanh vũ huyễn hóa mà g i a nguyệt n g cung t i ế t tử nhìn xem diệp vũ phát ra trận trận cười lạnh chỉ cần là b ả n c u n g không có được đồ vật b ả n cung liền phải hủy nó đối mặt thanh vũ tùy ý nụ cười d ễ cận diệp vũ chẳng những không có khẩn trương chút nào mà là tiếp nối đánh giá cảnh sát chung q u n h không thể không nói thanh vũ chỗ thi triển ra huyết cảnh được xưng t ụ mỹ diệu tuyển luân tại vô biên vùng bỏ hoang bên trên một vầng minh nguyệt treo cao đỉnh đầu sương mù bao phủ trắng sáng như ẩn như hiện ở giữa có thể thấy một góc cung quyết đáng tiếc như thế cảnh đẹp thật không đành lòng đánh vỡ nó diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ t i ế ệ t đối thấp giọng nói rằng đánh vỡ ha ha thanh vũ n ở nụ cười trước mặt d è m trâu theo tiếng cười run nhẹ nhẹ dường như đang cười nạo h diệp vũ không biết tự lượng sức mình tiểu tử ngươi làm bản cung ngàn năm tu luyện đều là bài trí a há lại cho ngươi nói đánh vỡ liền đánh vỡ diệp vũ lắc đầu thở dài một cái ngươi cái này v i cảnh trong mắt ta ngoại trừ để mắt coi là thật không còn gì khác dứt lời diệp vũ nhắm lại hai mắt vậy mà không nhìn nữa thanh vũ một cái thư giả vờ giả vịt thanh vũ thầm hư một tiếng đồng thời toàn lực phát động thiên phú thần thông mong muốn đem diệp vũ vây chết tại cái này trong ảo cảnh nhưng là thanh vũ cũng không biết kế tiếp phát sinh đây hết h ả y nhường nàng mối h ậ n ruột đều thanh thần thông thần trí mắt ông tự diệp vũ mi t ầ m một vệ kim quan g lập lòe phóng lên tận trời một cái mắt dọc màu và nóng lơ lửng tại diệp vũ mi t ầ m ba tấc trước đó vây quanh mắt dọc màu và nóng là từng vòng, từng vòng từ kim quan phát họa mà thành quỷ dị văn tự cùng phức tạp hoa văn cái này mắt dọc kim quan tùy ý uy nghiêm không đúc mang theo vô biên lạnh lùng tựa như thiên thần nhìn xuống nhân gian tại mắt dọc kim quang phạm vi bao phủ bên trong thanh vũ thi triển u y ễ n cảnh như là hoa trong g ư ơ n g trăng trong nước trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng rốt cục mắt dọc nhìn về phía đã sớm kinh ngạc đến ngây người thanh vũ một máy mắt thanh vũ chỗ huyện hóa nguyệt cung tiên tử như là dưới ánh mặt trời và biển phịch một tiếng trong nháy mắt nổ tung a u y ễ n cảnh tiêu tán trên mặt đất thân thể căng cứng yêu hồ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thống khổ đem yêu thân thể quận bình thành một đoàn khi tức trợn hạ xuống sau lưng một đầu cái đôi từ thực truyền hư cuối cùng thành hư vô cái này tu luyện ngàn năm hai đôi hồ yêu bị diệp vũ lần nữa đánh về nguyên hình diệp vũ mi tâm trước kim sắc dựng thẳng đồng tại khám phá nguyễn cảnh về sau cũng không biến mất mà là bao phủ tại diệp vũ trước người an bồi tình minh trên thân uy nghiêm không đúc lạnh lùng vô tình thần chi mắt nhìn về phía an bồi tình minh giờ phút này an bồi tình minh chưa hề cảm nhận được chính mình như thế sợ hãi t h â n uy nghiêm không cho m ạ o phạm an bồi tình minh mong muốn ngăn chặn sợ hãi trong lòng nhưng là thân thể bản năng nhường trái tim của hắn theo điên cuộc luận động hai chân như lụn ra mồ hôi lạnh trên trả nứa ra lúc này an bồi tình minh đã sớm không có trước đó công tử văn nhã phong độ t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi chín hồ yêu dẫn dụ t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi chín hồ yêu dẫn dụ mở to mắt diệp vũ liền thấy an bồi tình minh đứng tại trước người mình một cái sắc bén như lao bàn tay cách mình trái tim không đủ một thước nhưng chính là ngắn như vậy ngắn một khoảng cách đối với an bồi tình minh mà nói giống như thiên giản g người muốn giết ta diệp vũ bình tĩnh nhìn an bồi tình minh nhẹ nói ta ta tại diệp vũ thần chi mắt uy nghiêm nhìn soi mói an bồi tình minh sợ h ã i trong lòng đã sớm phá trần chỗ nào còn có thể nói ra một câu đầy đủ nhìn xem an bồi tình minh sợ hai đến cực điểm biểu lộ diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười khinh thường quỳ xuống an bồi tình minh nghe được diệp vũ quắc khẽ ánh mắt sợ hãi bên trong xen lẫn cái này một vệ nổi giận nhưng là bị sợ hãi chi phối thân thể đã sớm thuận theo diệp vũ mệnh lệnh phù phù an bồi tình minh hai đầu gối mềm n ũ n g quỳ gối diệp vũ trước mặt lấy đầu đụ a phế bật diệp vũ cười lạnh một tiếng nâng lên một cước đạp ra ngoài phanh an bồi tình minh thân thể như là một cái phá bao tải ở giữa không trúng x ẹ qua một đạo đường vòng cùng trùng đ i p rơi đập trên mặt đất nơi xa dấu ở bụi cỏ sau tô an thấy cảnh này kém chút kích động nhảy dựng lên như b ấ c l ạ i lão t ô an hai tay che miệng lúc này mới không có đem câu nói này têu đi ra kích động nhìn diệp vũ thân ảnh t ô an giờ phút này hoàn toàn bị diệp vũ phen này thao tác chiếc phủ an bổi tình minh thân thể xa xa rất xuống ra ngoài b ẻ gãy mảng lớn có khô khí tức kịch liệt suy yếu đi mà hồ yêu thanh vũ giờ phút này cũng đau đến không muốn sống gãy mất một đầu đôi cáo tương đương với cái này ngàn n ă m qua tu vi vừa tan tận thu hồi thần chi mắt diệp vũ bước chân di động đi tới hồ yêu thanh vũ phụ cận giờ phút này thanh vũ hai mắt nhắm chặt hồ thân thể co lại thành một đoàn công tử l mang theo hư nhược từ tính thanh em tự thanh vũ trong miệng phát ra nô gia phục cầu công tử vương tha nô ra nô ra ổn thỏa làm nô làm tỷ kiệt lực hầu hạ công tử hồ yêu thanh vũ có chút ngẩng đầu lên một chương hồ trên mặt vậy mà nhìn điểm đạm đáng yêu Công thành ử ưa t í c h sắc đẹp à. vũ thấy diệp vũ không có bất kỳ cái gì động tác coi là diệp vũ đã động tâm t h a n h â m càng thêm tràn ngập đói bụng giống cái t h a n h vũ tiếp lấy t h ó p giọng nói rằng nô gia có thể vẫn hóa thành ngàn bạn mỹ nữ cung cấp quân trọ n lựa hơn nữa nô gia thân thể mềm mại tất nhiên nhường công tử hài lòng diệp vũ có chút túi người hai con người nhìn chăm chú lên t h a n h vũ t ĩ n h m ị c h như là một vũng đầm sâu một cái ngàn năm hồ ly lẳng lơ cũng dám dẫn dụ ta thật sự là không biết sống chết diệp vũ bằng lệnh thành em như là một cái chọc truy rơi vào hồ yêu thành vũ trên thân thành vũ yêu thân thể run dậy cũng không dám lại mưu toàn dẫn dụ diệp vũ không cần không cần câu công tử buông tha ta diệp vũ ngồi dậy t h a n h â m băng l ê n h nói tại ngươi câu đi đàm phong hoa hồn phách một phút này ngươi liền đã chết dứt lời diệp vũ g ơ chân lên liền phải đem hồ yêu thanh vũ dâm thành thịt nát c h ờ một chút thanh vũ rít lên một tiếng công tử xin đợi một chút diệp vũ cúi đầu nhìn xem thanh vũ chậm rãi thu hồi chân bình tĩnh trên mặt nhìn không ra chút nào chấn động thanh vũ thấy diệp vũ không có độc thù đáy mắt lướt qua vẻ vui mừng còn có hy vọng diệp vũ công tử lần này ta đã không hề có hy vọng sống sót nhưng là ta có một chuyện mong muốn thỉnh cầu công tử diệp vũ viết miệng lên lộ ra một chút đùa cận ý vị chuyện gì ta thân làm an b g ồ i tình minh thất thần cho dù chết cũng muốn cùng an b g ồ i tình minh chết cùng một chỗ thành vũ hổ thủ đun ô xuống ngữ khí cầu khẩn nói còn mời công tử thành t o á n chương tám trăm t ô an cảm động chương tám trăm t ô an cảm động diệp vũ công tử ta có một chuyện muốn nhờ thành vũ d â y ruổi lấy chống lên yêu thân thể một t r ư ơ n g hồ trên mặt viết đầy cầu khẩn xem như an n g i gia tộc thất thần ta muốn theo an n g i tình minh chết cùng một chỗ ngươi muốn theo ăn chết cùng một chỗ diệp vũ đưa tay chỉ nơi xa hấp hối an b ồ i tình mình giọng n ị a m a i nói t h a n h vũ hổ thủ khẽ nhúc đ í c h thư nhược nói rằng không tệ thân làm t h ứ t thần lẽ ra nên cùng khế ước giả đồng sinh c ậ u tử chật chật diệp vũ chật chật lưới cười lạnh một tiếng thật sự là cảm động a t h a n h vũ rủ xuống hổ thủ màu hổ phách trong hai con ngươi lóe ra không hiểu con t r ạ c h con mời diệp vũ công tử t h à n h toàn t h a n h vũ nói xong trọng thương yêu thân thể dường như không chịu nổi tự thân trọng lượng tê liệt trên mặt đất một bộ phó thác cho trời tư thế diệp vũ nhìn xem thanh vũ trầm mặc một lát khỏe miệm lộ ra mỉ cười nhẹ nói、tốt. yêu cầu của ngươi ta đồng ý thật t h a n h vũ đột nhiên nâng lên hồ thủ một bộ vui mừng không thôi dáng vẻ diệp vũ công tử ngài đồng ý diệp vũ nhẹ gật đầu đứng tại chỗ đứng chắc tay không tệ ngươi đi đi t h a n h vũ nghe vậy kích động yêu thân thể run nhẹ nhẹ vùng vẫy nửa ngày mới kéo lấy nặng nghề yêu thân thể chậm rãi đi hướng an bồi tỉnh mình phương hướng diệp vũ đứng tại chỗ nhìn xem thanh vũ đi xa b ó n g lưng trong mắt lóe lên một tia h à n quang xem ra cái này ngàn năm hồ ly vẫn là chưa từ bỏ ý định a bất quá diệp vũ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười thấp giọng nói rằng dạng này mới có ý tứ đi bên này an bồi tình minh nhận được pháp thuật phản vệ về sau vốn dĩ là bản thân bị trọng thương về sau ám sát diệp vũ không thành bị diệp vũ một c ư ớ c đạp ra ngoài lần này tổn thương càng thêm tổn thương an bồi tình minh đã sớm thần trí ưu ám trong mơ mơ màng màng an bồi tình minh nghe được diệp vũ cùng thanh vũ ở giữa nói chuyện một ta an bồi tình minh anh minh một thế danh xưng đương đại thứ nhất âm dương thuật sĩ chẳng lẽ cứ như vậy chết đi à. lấy lòng tuân ra một tia không cam l ò n g an bồi tình minh gắng gượng chống cự thân thể mở mắt nhìn xem hồ yêu thanh vũ nệ bức tập t ĩ n bộ phát hướng chính mình tới gần An bồi tình minh rốt c u ộ c biết lần này hoa q u ố c chi hành sẽ là chính mình làm ra qua quyết định sai lầm nhất. Thanh Tình Thanh mắt có chút ướt Thanh chết một Tình thấy Thanh trong thân thể thương Tình tiếp. thể Tình Thanh Nhân Minh khái nhìn hồ hai Nghĩ mình chỗ, Minh chính mình cũng không cô đơn. Vũ đại Nhân, nghĩ không nhường Minh không cách nào nói ra lời kế tiếp. Nhưng làm cho ai cũng có thể nhìn Minh không cách An đưa ra An ra An ra ai ra, An đến cùng cùng cũng đơn. ngài lòng động cùng nặng nào nói cũng động lần này cảm động không cách nào Vũ Vũ, Vũ vậy Vũ vậy Vũ Đại đã Đại đã Bồi Bồi Bồi lời Bồi bị bị cảm xem mà cảm mà cảm làm mặc sớm cảm có ác. cô có cử kế yêu cảm động kém chút hai mắt đ ấ m lệ m ư n g lung quả nhiên nhân yêu tự do chân t ì n h tại ta tô an lại tin tưởng tình yêu giờ phút này hồ yêu thanh vũ đã đi tới an bồi tình minh bên cạnh thân một đôi mộ hổ p h é p con ngươi nhìn chăm chú lên an bồi tình minh tiểu tình minh đừng nói nữa ngươi quên ta thật là ngươi thức thần a thanh vũ nói xong đem hồ thủ chậm rãi m ò về an bồi tình minh bên hai an bồi tình minh thấy này r ã y ruổi lấy thân thể dội ra một cái cánh tay mong muốn ô m thanh vũ trong lòng không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm trong đầu có thể cùng nàng chết cùng một chỗ chắc hẳn cũng là lãng mạn a dưới ánh trăng thanh vũ cùng an bồi tình minh thân ảnh rốt cục sắt bên cùng một chỗ nơi xa tô an hai mắt có chút đớt át run rẩy khoe môi thấp giọng ngâm nói nhất là nhân gian lưu không được chu nhan từ kính hoa từ tây quá cảm động、Phúc. dưới ánh trăng cùng nhau kể cùng một chỗ hai người đồng thời dừng lại an bồi tình minh đột nhiên mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn chằm chằm bên thai hồ yêu thanh vũ ách ôi thanh vũ ngươi có chút nết nết khoe miệng lộ ra một loạt sắc bén răng trắng như tuyết tia răng đã sớm thật sâu chui vào an bồi tình minh ra thị phía dưới xuyên thủng hắn cổ t r ư ơ n g tám trăm linh một điên cuồng hồ yêu t r ư ơ n g tám trăm linh một điên cuồng hồ yêu màu đỏ s ố m huyết dịch tự an bồi tình minh vết thương trên cổ d a chảy xuống nhưng là càng nhiều huyết dịch thì là theo hồ yêu thanh vũ r ă n g lanh từng ngụm từng ngụm chút vào thanh vũ trong bụng ô i n g ư ờ i dò xét mất máu nhường an bồi tình minh trước mắt một hồi biến thành màu đen nhưng là an bồi tình minh vẫn như cũ dây rồi lấy thư n h ư ợ c mong muốn chất vấn thanh vũ nói xong không bị ly kết quả cuối cùng cắn chính mình một g ụ m hồ yêu thanh vũ không có trả lời an bồi tình minh ngược lại càng thêm điên cuồng cắn xé an bồi tình minh nhất u mong muốn uống đến càng nhiều máu thằng đến dốt cuộc hút không ra một giọt hồ yêu thanh vũ rốt cục có chút hé miệng vung lỏng ra an bồi tình minh cổ an bồi tình minh tê liệt ngã xuống trên mặt đất không có âm thanh trắng bệnh mặt cùng hai mắt t r ợ to nói chính mình tuyệt vọng cùng không căm lòng tí tách một giọt máu tươi theo thanh vũ khẽ nết răng nanh nhỏ xuống trên mặt đất khô cạn thổ địa tham lam hấp thu giọt máu này qua trong g i â y lát biến mất không thấy gì nữa thanh vũ lẹ lưỡi liếm liếm răng nanh sắp bén một đôi màu hổ phách con người chẳng biết lúc nào đã biến thành huyết hồng sắc mà giờ khắc này thanh vũ khí tức sớm đã không phải vô cùng suy yếu mà là so sánh với chiếc thị vựa mấy lần t ú i đầu nhìn xem chết không nhắm mắt an bồi tình m ì n h thanh vũ niết niết khỏe miệng trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng ha ha ngươi cho rằng ngươi là ai cũng xứng cùng ta chết cùng một chỗ dường như giống một cái bị ném bức bỏ r ắ t rời thanh vũ cũng không tiếp tục nhìn an bồi tình m ì n h một cái quay đầu nhìn xem diệp vũ thanh vũ một t r ư ơ n g hồ trên mặt lộ ra âm mưu được như y y cười diệp vũ ta ngược lại thật ra phải cảm ơn hảo tâm của ngươi là hảo tâm của ngươi nhường bản cung c ó xoay người m ộ liếng ha ha thanh vũ ngửa đầu cùng tiếu lên tiếng hai mắt bên trong huyết quang bụi phía thanh vũ một chương vũ mị hồ mặt đã sớm bạn bèo tựa như ác q nhân loại các ngươi vốn là như vậy mềm yếu tràn ngập đồng tình trăm ngàn năm qua bản cung đã sớm kiến thức không ít nói thật thật là có chút khiến bản cung chán ghét đâu xa xa trong bụi cỏ tô an nắm chặt nằm đấm mặt đỏ lên căm tức nhìn thanh vũ thanh vũ cử động thật sâu vũ đ ụ c tô an văn thanh tâm lão hồ ly này quả thực quá ghê tởm làm sao bây giờ diệp vũ có thể đánh thắng nàng a giờ phút này tô an trong lòng dâng lên lo âu nồng đậm tự thanh vũ cắn tùng an bồi tình minh cổ tới đem nó thể nội máu tươi hấp thu hầu như không còn diệp vũ vẹn vẹn đứng tại chỗ không có chút nào cử động ngược lại khoe miệng m n h cười toàn bộ hành trình nhìn xem thanh vũ nhất cử nhất động dường như nhìn xem một cái thằng hề tại trên sân khấu thỏa thích diễn xuất đùng đùng đùng diệp vũ đối với đắc ý thanh vũ vỗ tay lên thật sự là đặc sắc mật màn diệp vũ tán thưởng nhìn xem thanh vũ lên tiếng nói rằng thanh vũ nói thật ta ngược lại thật ra rất bội phụ c n g ư ờ i n g ư ờ i đem yêu ma tản nhẫn vô tình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đối mặt diệp vũ lạnh nhạt thậm chí là ánh mắt tán thưởng hồ yêu thanh vũ trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác bị thất bại chẳng lẽ bạn cũng làm tất cả ở trong mắt ngươi tựa như là một trận buồn cười diễn x u ấ ta thanh vũ trong lòng đục nhã cùng phẫn nộ s ô n g phá lý trí phòng tuyến diệp vũ ngươi cho rằng ngươi thắng a ngươi cho rằng ngươi có thể trưởng khống bản cung sinh mệnh a cho cười thanh vũ một đôi con mắt đỏ ngầu để lộ ra vô tận vẻ đến cùng bản cung sẽ cho ngươi biết đến từ yêu ma trả thù đáng sợ đến cỡ nào g i ấ u ở chỗ tối tô an trong lòng giật mình kém một chút có cẳng liền chạy giờ phút này tô an đã không t ạ i hy vọng diệp vũ có thể đánh thắng thanh vũ chỉ hy vọng có thể ngăn trở thanh vũ công kích cho mình chạy trốn mang đến một chút thời gian chương tám trăm linh hai hồ yêu chủ nhân chương tám trăm linh hai hồ yêu chủ nhân đến từ yêu ma trả thù diệp vũ cười lạnh nhìn xem thanh vũ lại nhìn xem có phải hay không có thể gây nên sự hăng hái của ta thanh vũ một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào diệp vũ bật cười một tiếng c ồn vọng b ả n c u n g biết ngươi có kim cương ma viên hộ thể huyễn thuật đối ngươi cũng không hề dùng ngươi cho rằng b ả n c u n g còn biết dùng những chiêu thức này à. kế tiếp b ả n c u n g thi triển sẽ là ngươi cả đời ác mộng nói xong thanh vũ ngẩm đầu và nguyệt phát ra một tiếng bén nhọn t h é dài g i n g một đạo huyết sắc của sáng tự hồ yêu thanh vũ trong miệm trực trùng vân yêu huyết sắc cột sáng không giống với võ giả bộ phát khí huyết la nghiên mà là tràn đầy kinh khủng cùng không rõ khí tức một lát sau huyết sắc cột sáng biến mất không thấy gì nữa phù phù một tiếng b ậ t nặng rơi xuống đất thanh â m vang lên hồ yêu thanh vũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất khí tức cực kỳ suy yếu ha ha cứ việc khí tức suy yếu nhưng là thanh vũ chẳng những không có chút nào thần sắc lo lắng ngược lại càng phát đắc ý bản cung coi như l i ề u mạng căn cơ bị hao tổn cũng muốn đưa ngươi từ nơi này trên đời xóa đi ngẩm đầu nhìn một chút ta sợ hai muốn giáng lâm diệp vũ nhữ mày lại ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu trang sáng chàng biết lúc nào trong sáng trăng sáng giống bị huyết vụ xâm nhiễm biến thành một vòng huyết nguyệt ngay tại huyết nguyệt thành hình thời điểm tất cả t h ấ t phẩm võ giả thân vương cấp huyết tộc thất cấp thánh kỵ sĩ thất cấp diệu nguyệt kỵ sĩ những n à y đương thời tất cả người mạnh nhất đều hình như có nhận thấy đồng thời ngẩng đầu nhìn tới treo cao ở trên màn đêm trống không huyết nguyệt võ minh lý ngộ chân ngửa đầu võ nguyệt trong mắt l ó e lên một vệ sầu lo huyết nguyệt là điểm báo trước ca đạo minh thiên cơ tử tay bấm ấm quyết nhắm mắt nói lẩm bẩm nửa ngày thở dài một cái ai nên tới đều sẽ tới quan minh giáo hội một thân trường bào màu trắng như tuyết khi chất thánh khiết quang minh giáo hội nghị trường thánh sải dạ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang vận mệnh luân hồi s ắ p mở ra hắc cám giáo hội v ỡ là sơ đoàn một bộ màu đỏ sầm máy dài phát họa ra hiệu điệu dáng người ngồi cao tại huyết tộc vương tọa phía trên v ỡ là b ư n g ly đế cao có chút lay động trong chén rượu đỏ tản mát ra say lòng người hương khí huyết nguyệt dâng lên thời điểm v ỡ là thân hình lóe lên đã đi tới đại điện bên ngoài nô vương điện hạ thủ vệ đại điện huyết tộc hộ vệ nhìn thấy v ẫ là thân ảnh vội vàng một gối quỳ xuống không dám có chút m ạ n phạm v ẫ là không để ý đến bọn hắn mà là xuất thần nhìn lên bầu trời một lát v ỡ l ạ thanh âm quanh quẩn tại đại điện bên ngoài huyết nguyệt dâng lên hoa quốc sợ có biến cho nên ta cần trở lại chủ nhân bên cạnh vô biên giữa đ ồ n g trống tại huyết nguyệt bao phủ xuống tất cả tựa hồ cũng bị kín màu đỏ mạng che mặt vẹn vẹn dạng này a diệp vũ nhìn xem hồ yêu thanh vũ tiếp nối nói để cho ta rất thất vọng a ha, ha ha ha hồ a h yêu thanh vũ dường như nghe được cái gì tốt cười trò cười tiếng c ư ờ i trói hai nửa ngày không có ngừng đương nhiên sẽ không là như vậy chờ xem bản cung chủ nhân liền phải tới thanh vũ vừa mới nói xong trong bầu trời đêm bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền cái này tiếng sấm tới cực kỳ bỗng nhiên không có chút nào báo hiệu diệp vũ ngầm đầu nhìn xem không có chút nào mây đen bầu trời đêm khe to mày vê anh lại là một đạo lôi âm v ă n g lên diệp vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang tại diệp vũ nhạy cảm trong tầm mắt lôi âm v ă n g lên thời điểm thư không bên trên dường như có chút nổi lên vận sóng như là một khối đá đã rơi vào bình tĩnh mặt nước đang phát ra tiếng vang đồng thời cũng biết vẽ lên từng đạo vận sóng giờ phút này thư không như mặt nước hình như có người tại trùng được gõ chủ nhân của ngươi diệp vũ ánh mắt chuyển hướng nằm rạp trên mặt đ ấ thư nhược thanh vũ ý của ngươi là chủ nhân của ngươi sẽ phá không mà đến đối mặt cũng hỏi t h ầ m thanh vũ trương khẩu lên tiếng dường như không có bất kỳ cái gì mong muốn giữ lại ý tứ không là phá giới mà đến chủ nhân sẽ đánh phá thế giới hàng rào sau đó nghiền chết ngươi cho nên thanh vũ nhìn xem g i ớ vũ đ á p ý cùng tiếu lên cho nên sợ hãi ha ha ha chương tám trăm linh ba phá giới mà đến chương tám trăm linh ba phá giới mà đến huyết n g u y ệ n dưới vùng b ò hoang bên trên mây tính gió đình chỉ một loại không h i ể u nặng nề cảm giác bao p h ủ tại mọi người trong lòng dường như hết thẻ trước mắt đều bị kín một tầng h ế t hồng sắt sa mỏng d ấ u ở nơi xa bụi cỏ phía sau tô an hai chân mềm n ũ n g trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh như tuyết kết thúc loại này dị tượng rõ ràng là lớn b ộ n già sân tiết tấu a chẳng lẽ ta tô an tốt nhất phóng viên con đường còn chưa bắt đầu liền phải tuyên bố kết thúc a mà diệp vũ giờ phút này cũng đã độ cao cảnh giác loại này không biết đối thủ mới là kinh khủng nhất hồ yêu thanh vũ lúc này căn cơ bị hao tổn nguyên khí đ ạ i thương không những theo hai đôi hồ yêu biến thành một đôi hồ yêu ngay cả tu luyện ngàn năm hồ thân thể đều khô cắt rút lại không ít nhưng là thanh vũ giờ phút này chẳng những không có đau lòng vẹ tuyệt vọng một thân ngược lại khí diễm càng thêm ngang ngược càn rỡ ha ha hồ yêu thanh vũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giếp vũ khoe miệng tràn đầy tùy ý nụ cười dễu c ậ n n g ư ờ i bây giờ đã cảm nhận được g a lấy tràn ngập trong không khí nặng nề cảm giác trên bầu trời l ô i âm càng thêm n g ộ n g ạ n trong hư không t r u y ề n đến từng cơn sóng vợn cũng càng ngày càng mạnh đã rõ ràng có thể nhìn thấy hư không tại một c ố không hiểu công kích đến kịch liệt và m ẹ o hồ yêu thanh vũ ngửa đầu và nguyện ánh mắt lộ ra vẻ c ù n nhiệt nghe được đi thế giới này ngay tại bởi vì không chịu nổi chủ nhân g á n g lâm mạ kêu trên hồ yêu thanh vũ thay đổi hồ thủ. ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp vũ ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một người chết lấy phương thế giới này yếu đ ố i lực lượng hoàn toàn không đủ để làm cho chủ nhân chân thân giáng lâm nhưng liền xem như một ngón tay phá giới mà đến chủ nhân sẽ giống nghiền chết một cái con r ẹ p như thế tùy tiện nghiền chết ngươi hồ yêu thanh vũ ánh mắt vượt qua diệp vũ nhìn về phía vùng bỏ hoang nơi xa không chỉ là ngươi toàn bộ minh châu thị đều sẽ tại chủ nhân một k í c h hạ n g h ô i phi yên diệt hồ yêu thanh vũ lời nói như là một đạo sông băng chi thủy hướng diệp vũ chạy xuôi mà qua phá hủy minh châu thị chỉ cần có ta ở đây không ai có thể làm được diệp vũ ngữ khí kiên định ánh mắt sắc bén như kiếm n g ranh két trả lời diệp vũ là một thanh â m vang lên triệt trời cao lôi âm diệp vũ đỉnh đầu trên không trung thư không kịch liệt bằng mẹo như là một t r ư ơ n g bằng thẳng khăn t r ả i bàn bị người dùng lượt nắm võ minh tổng bộ lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người đứng sau vai sư phụ máu này nguyện rất quỷ dị a luôn cảm giác có đ ồ vật gì muốn xuất hiện tiêu chiến thiên ngựa đầu nhìn xem dưới bầu trời đem huyết sắc t r ă n trọn ngữ khí mang theo bất an nói rằng lý ngộ chân hai mắt hiện lên một sợi thần sắc lo lắng lẩm bẩm nói đại thế liền phải tới cũng không biết là h ọ a hay phúc đại thế tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc đang muốn hỏi thăm lý ngộ chân nhìn xem bầu trời đem hai mắt lại đột nhiên con người co a bào đây là roi mắt trông về phía xa phía dưới t r o ngư h không mơ hồ có thể thấy được từng đạo nếp ố n dường như không gian này tại vô biên vĩ lực phía dưới bắt đầu bóp méo lên sư phụ đây là có chuyện gì thư không vì sao bắt đầu bóp méo lên tiêu chiến thiên trong lòng đống nhiên có loại h á i hùng khiếp vĩa cảm giác nhưng là tiêu chiến tiên h cũng không biết loại cảm giác này đến từ nơi nào chỉ có thể lên tiếng hỏi thăm lý ngộ chân loại này dị tượng Xa tựa h ồ là đ a n g chỗ nào nhìn nào t h ấ y qua l ý Ngộ t r â n s o n g mi nữu chặt, r ơ i vào t r ầ mong tư. Một lát Trân Ngộ Lý sau, s muốn i t đánh vỡ ngư m không vượt giới Ta m t đến chương từng miêu h b tám như nước trăm u linh Một bốn kiếm địch nhân g vọng n m hàng thế chương tám trăm linh là một bốn địch nhân hàng thế vượt giới mà đến tiêu chiến thiên trông về phía xa lấy trong hư không nổi lên từng cơn sóng v ợ n trên mặt khó ném chấn kinh chi sắc đây là như thế nào vĩ lực cái hướng kia tiêu chiến thiên khẽ to mày là minh châu không tốt tiêu chiến thiên bỗng nhiên kinh hô một tiếng diệp vũ sư thúc giờ phút này ngay tại minh châu cái gì lý ngộ chân trong lòng giật mình chẳng lẽ cái này dị tượng cùng sư đệ có quan hệ lý ngộ chân trầm ngâm một lát trầm giọng nói rằng không được ta muốn liền có thể tiến về minh châu tiêu chiến thiên nhẹ gật đầu gấp giọng nói rằng t u t ta lập tức chuẩn bị máy bay c h u y ề n vào lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người trong hai lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên song song lần đầu lập tức đồng thời biến sắc chỉ thấy nơi xa vạn b ẻ o hư không đ ố n g nhiên bình phục xuống tới thay vào đó xuất hiện là đạo đạo vết rách như là một mặt bị đánh nước t ấ m gương tùy thời đều có thể hoàn toàn vỡ vụn không còn kịp rồi lý ngộ t r â n giận dâu tóc dựng lên hai mắt t r ú n g kiếm khí bắn ra bóng xanh tranh một đạo kiếm minh tự lý ngộ t r â n sau lưng văng lên tùy theo xuất hiện là một thanh trống trời tự kiếm h ờ i có vẻ hư h o kiếm ảnh hiện lên ở lý ngộ chân sau lưng sắc bén kiếm khí xoắn nát đỉnh đầu bầm mây lý ngộ t r â n một tiếng hét to thân ảnh đã nhảy đến giữa không trung phía trên kiếm ảnh hoành không lôi cuốn lấy lý ngộ t r â n hướng phía minh châu thị phương hướng mang theo c u ầ n c u ộ n lôi ầm b ắ n ra t h ẳ n g đến lý ngộ t r â n thân ảnh biến mất tại tiêu chiến thiên phụ cận tiêu chiến thiên mới hồi phục tinh thần lại biến sắc tiêu chiến thiên hướng phía lý ngộ t r â n phi nhanh thân ảnh hét to sư phụ tranh thủ thời gian dừng lại khoảng cách quá xa ngự kiếm mà bay tinh thần lực chống đỡ không nổi đáp lại tiêu chiến thiên chính là lý ngộ chân quyết tuyệt bóng lưng người tới tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra cấp bách tri sắc hét to một tiếng chuẩn bị máy bay vô biên vùng bỏ hoang bên trên huyết n g u y ệ t phía dưới hư không xuất hiện đạo đạo v ế t rách vây quanh một chút hiện lên phóng xạ chạm phóng xạ ra ha ha chủ nhân đánh đến nơi hồ yêu thanh vũ nhìn lên trên bầu trời v ế t rách ánh mắt lộ ra vẻ mừng như liên đã đến rồi sao diệp vũ n g ử a đầu nhìn t h i ê n trong mắt hàn q u a n g lóe lên vậy thì hoàn toàn ở lại đây đi Kết. Kết. Kết. vỡ bụng thanh âm tại diệp vũ đỉnh đầu trên không trung liên tiếp văng lên hư không ngay tại đã mắt trần có thể thấy tốc độ vỡ nát lấy văng một mảnh hư không mảnh vỡ rơi xuống sô dưới trong khoảnh khắc lại hóa thành hư vô、Hô. tùy theo mà đến là một hồi cuồng phong quét sạch mà qua cỏ khô b ẻ gãy cắt đá lăn lộn cuồng phong gào t h é t bên trong càng nhiều hư không mảnh vỡ rơi xuống xuống dưới b a n g b a n g b a n g từng mảnh từng mảnh hư không mảnh vỡ sụp đổ hiện lộ ra chính là bóng tối vô tận dường như một cái lô đen mong muốn đem tất cả mọi thứ toàn bộ thôn vệ hầu như không còn cuồng phong gào t h é t qua trong dây lát tạo thành một đạo gió lốc vòi rồng tiếp thiên mà lên tận thế giống như cảnh tượng cũng không duy trì bao lâu thời gian hư không bên trên lỗ đen đem tất cả cuồng phong đều nước vào diệp vũ ngầm đầu lên nhìn xem trên đỉnh đầu hư không sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng dù chưa thấy thân ảnh của đ ị c h nhân nhưng là trong lòng dâng lên cảnh giác nói trò diệp vũ cái này sẽ là diệp vũ từ trước tới nay đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất tính tất cả thanh â m đều tính lặng lại dường như liền vùng bỏ hoang bên trên không khí đều đã ngưng kết lại một máy mắt lại tựa như một thế kỷ như vậy dài dàn g dặc trong hư không l ô đen rốt cục có động tính một cái che khuất b ầ u trời thú t r ả o tự lô đen dò ra g á n g lâm tại thế to lớn không gì so sánh được thú trạo dỗi ra năm cái móng tay sắp bén móng tay như là t ư n g trôi thế nào làm người ta nhìn tới trong lòng vì đó phát lệnh thiên hồ chân thân là chủ nhân thiên hồ chân thân hồ yêu thanh vũ nhìn xem đỉnh đầu tựa như có thể chấn áp thiên địa c ự trào mừng như đ i ê n kinh hô lên chương tám trăm linh năm chiếu an diệp vũ chương tám trăm linh năm chiếu an diệp vũ thú trào hành không áp lực nặng nề như núi lớn đập vào mặt vùng bỏ hoang bên trên vô tận có khô tề tề bẻ gãy dường như thần phục tại thú trào vì áp phía dưới d ấ u ở b u i cỏ sau tô an run l y bầy to mọng thân thể đã sớm hiện lộ ra tô an hiện tại không có tâm tình quan tâm chính mình bảo không có bại lộ bởi vì hắn đã sợn ẻ ra quần ta chết thảo tô an cảm giác chính mình món gan cũng bắt đầu phát run đây là cái gì kinh khủng tồn tại là ngoài hành tinh thú vẫn là bực ngoại thiên ma m ẹ n m ẹ n một cái móng nuốt đều lớn như thế nếu là tất cả đều t i ì n đến quả thực chính là diệt thế a i nạ tô an không còn dám nhìn kia thú t r ả o đem hy vọng cuối cùng đều đặt ở diệp vũ trên thân diệp vũ đ ạ i lão nhất định phải chịu được a tô an ở trong lòng điên cùng cầu nguyện ta tô an còn có thể hay không sống liền nhìn ngươi diệp vũ nhìn xem đỉnh đầu tre k u ấ t bầu trời thú trạo trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi ngược lại chiến ý như điên tới đi diệp vũ quanh thân kiếm khí bay lên và áo không gió mà bay liền để ta xem một chút có thể pha giới mà đến ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu thú chảo tự trong l ô đen dò ra về sau cũng không lập tức rơi xuống mà là ngừng lại thanh vũ một đạo uy nghiêm không đúc thanh âm từ trong hư không văng lên có thuộc hạng hồ yêu thanh vũ nghe vậy tứ chi quỷ giảm xuống đất ngữ khí cung kính đ á c triệu hoán bản cung chuyện gì thú chảo chủ nhân thanh âm tiếp lấy văng lên thanh vũ hổ thủ đôn g xuống ngữ khí sợ hay nói xin chủ nhân ra tay diệt sắt một nhân loại giết một người loại trên bầu trời thanh em uy nghiêm băng lên, thanh vũ ngươi xác định chính mình đang nói cái gì a. thanh vũ h ồ thân thể không ngừng run dậy nhìn đã sợ hãi tới cực h ạ n thuộc h ạ thuộc hạ bản cung phế đi đ ạ i lực khí phá giới mà đến nhưng ngươi nói nhường bản cung diện sát một nhân loại. thanh vũ ngươi quá làm cho bản cung thất vọng. thanh vũ h ồ thân thể run dậy càng thêm kịch liệt, tựa như sau một khắc liền sẽ sợ vỡ mật mà chết. chủ nhân bất giận, chủ nhân bất giận. hồ yêu thanh vũ thanh em run dậy nói tiếp thuộc hạ triệu h o n chủ nhân diện sát cái này nhân loại là có nguyên nhân. a. nguyên nhân gì. trong hư không, thanh em uy nghiêm hơi có chút lười biếng. hồ yêu thanh vũ quay đầu nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng chủ nhân ngài nhìn xem cái này nhân loại thuộc hạ giám khẳng định hắn tuyệt đối là thế giới này thiên phú cao nhất nhân loại chỉ cần diện sát hắn đợi ta thương quốc giáng lâm giới này tuyệt đối có thể giảm bớt trợ lực rất lớn trong hư không tiến lặng một mảnh hồ yêu thanh vũ đ u ô n g xuống hồ thủ chờ đợi thú trào chủ nhân tuyên bố nửa này g thanh â m huy nghiêm lại tiếp tục văng lên chính là hắn a chờ bản cung nhìn xem diệp vũ đứng trên mặt đất thân hình thẳng tắp như kiếm n g a đầu nhìn xem thú trào không mang theo mảy may vẻ sợ hãi ông một đạo kinh khủng nghiệm lực từ hư không bên trên quét ngang mà xuống tâm niệm vừa động cảm giác bén nhảy nói cho diễm vũ thú chào chủ nhân giờ phút này ngay tại quan sát đến chính mình một lát sau kinh khủng nghiệm lực thu hồi trong hư không thanh â m tiếp lấy xuất hiện chỉ có điều lần này thanh â m muốn càng thêm lưu hỏa nghe âm thanh liền có thể ở trong lòng phát họa ra một bức tranh một cái uy nghiêm cao quý thân ảnh cao cư vương tọa phía trên mặc dù phong hoa tuyệt đại nhưng lại uy nghiêm không thể khinh n h u n trời sinh lôi linh kiếm thể ngoài có kim cương ma viên hộ thân tốt các cốt tốt tư chất coi như ở tại thần giới nhưng ư như vậy thiên tri tiêu tử cũng không phải bình thường có thể thấy được nhân loại chỉ cần ngươi thần phục bản cung bản cung không những sẽ không giết ngươi sẽ còn cho ngươi vô tận chỗ tốt vì d ạ n trên đất hồ yêu thanh vũ thân thể run lên trong mắt lóe lên lo âu đồng đậm nếu như diệp vũ đáp ứng chủ nhân đề nghị vậy mình hoàn cảnh sẽ tràn ngập nguy hiểm nhưng là hồ yêu thanh vũ cũng không dám phát ra cái gì phản đối thanh âm chỉ có thể âm thầm chờ mong diệp vũ có thể cự tuyệt chủ nhân đề nghị diệp vũ nghe được thú chào chủ nhân thanh âm khỏe miệm lộ ra một vện cười lạnh lên tiếng rêu cật nói a ngươi làm ngươi là ai lớn như thế mắm bớt nhìn xem liền ngã khẩu vị chương 806, t o à n lực một kiếm chương 806, t o à n lực một kiếm ngươi nói cái gì trong hư không thanh â m huy nghiêm dừng lại một lát ngay sau đó như sấm nổ vàng tận mây xanh và anh nặng nghề như núi lớn giống như áp lực bao phủ tại diệp vũ trên thân nhường diệp vũ dưới chân thổ địa đều t r ầ m xuống ba tấc đối mặt trong hư không không biết địch nhân nổi giận diệp vũ sắc mặt lạnh nhạt không thèm để ý chút nào móc móc lỗ thai thế nào nghe không hiểu diệp vũ ngựa đầu nhìn trời khoe miệm lộ ra một vệ cười lạnh vì chiếu cố u y của ngươi ta không thể làm gì khác hơn là dùng càng thêm thông tục lời nói lại giải thích một lần nhìn xem vắt ngang trên hư không thú t r ả o d i ệ p vũ lạnh giọng nói rằng muốn nói lan gió ngừng vùng bỏ hoang bên trên lâm vào vô biên trong yên lặng hồ yêu thanh vũ tứ chi quỷ d ạ m dưới đất l i ề u mạng giảm thấp xuống thân thể sợ hai trong lòng đường thanh vũ hận không thể lập tức mất đi được không tại đối mặt kế tiếp chủ nhân cùng độ ha ha ha ha tốt rất tốt chỉ là phạm nhân cũng dám hướng thần phát ra khiêu chiến trong hư không tiếng cười như điên vô biên vĩ lực chút xuống hạng a y cả không gian nổi lên từng cơn sóng vợn phá giới mà đến thú t r ả o v u n g lên mang theo một hồi như l ư ớ i đao c ư n g kình sẽ rách hư không phát ra bén nhọn g à o thét bản cung chấp trưởng thương quốc vô tận tuyết nguyệt cho tới bây giờ không người nào dám cùng bản cung nói lan trong hư không nguyên bản nổi giận thanh em bình tĩnh lại như là v ạ n nam sông băng tản mát ra từng cơn vấn lệnh nhân loại ngươi là người thứ nhất để báo đáp lại bản cung sẽ ban thưởng ngươi thế gian này thống khổ nhất tử vong yên tâm ngươi sẽ không cô đơn đợi ta thương quốc giáng lâm giới này bản cung sẽ huyết tế vào người đến cấp ngươi cho cùng văng lánh mà tràn ngập thanh em uy nghiêm vừa rơi xuống vắt ngang trong hư không thú trào đột nhiên ép xuống ẩm ẩm trong hư không không khí dường như không chịu nổi thú trào lực lượng phát ra trầm muộn tiếng vọng c u ầ n bạo khí lưu từ cao không bên trong thổi xuống mặt đất t h ẳ n g cỏ bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng c u ầ n bạo bị tề tề tung bay mà lên gió tắc bên trong diệp vũ thân ảnh thẳng tắc như kiếm không có chút nào vẻ sợ hãi thử còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chủ nhân u y năng há lại ngươi có thể ngắn cản hồ yêu thanh vũ nhìn xem diệp vũ tại trong cuồng phong sừng sức bất động thân ảnh k i n h thường lệnh giọng nói rằng chỉ cần một í c ngươi liền sẽ hóa thành thịt nát cùng bẩn thỉu bùn đất c u ố n quít lấy nhau vinh thế không đạt được cách hồ yêu thanh vũ âm l ã n h thanh âm xuyên thấu qua gió màn đ ứ t quang chuyển tới diệp vũ trong hai diệp vũ nghe vậy biết miệng lên mỉm cười trong mắt chiến ý ngang nhiên phải không vậy thì lại nhìn xem là nàng giết ta vẫn là ta đem cái móng n u ố t này vĩnh viễn lưu tại nơi này tranh một tiếng sắc bén kiếm minh xuyên thấu gió màn trở thành vùng bỏ hoang bên trên cùng phong quét sạch bên trong duy nhất thanh âm kinh lôi diệp vũ n ử a đầu nhìn thiên một tiếng hét to kinh lôi kiếm qua trong g â y lát xuất hiện tại diệp vũ trước người thế nội âm dương hôn nguyên đan liên cùng chấn động điều động diệp vũ toàn bộ khí huyết chi lực rót vào trước người kinh lôi kiếm bên trong xoét vô tận lôi đ ỉ n h chi lực đang sấm xét trong kiếm nhảy b ọ t mà ra màu h u lam lôi đ ỉ n h chi lực bao vây lấy kinh lôi kiếm dường như hóa thành một quả từ mặt đất dâng lên màu làm mặt trời phát ra ánh sáng l o n g lánh quét ngang đại địa bóng tối vô tận kiếm lên thiên ngoại phi tiên tranh trường kiếm p h o n g minh tiếng trời cố tĩnh giờ phút này kinh lôi kiếm hóa thành một đầu diệu thế lôi long, tự diệp vũ trong tay xông lên trời không một kiếm này là diệp vũ toàn lực bộc phát nhìn chăm chú lên sông lên trời không kinh lôi kiếm diệp vũ đen nhánh trong hai con ngươi hiện lên sắc bén phong mang ngươi không phải tự khoe là thần a vậy thì nhìn xem một kiếm này như thế nào chương tám trăm linh bảy kiếm c h ạ m thú trào chương tám trăm linh bảy kiếm c h ạ m thú trào như sơn n h ạ k h i n h đ ả o thú trào mang theo diện thế chi lực ở bang rơi xuống từ lôi đến đầu sông lên trời không lôi long mang theo x é rách tất cả quyết tuyệt anh dũng mà lên tại diệp vũ cùng hồ yêu thanh vũ nhìn soi mói thú trào cùng lôi long rốt cục đụng vào nhau bá một đạo lóe sáng có thể so với liệt nhật tia sáng xua tán đi bóng tối vô tận Anh. một đạo lôi âm theo sát mà đến chấn màng nhĩ mọi người đau nhức càng thêm kịch liệt quần phong từ cao không quét mà xuống bạo t ạ c về sau c u ầ n bánh sóng s u n g kích khoan thai tới chậm quần phong quét sạch cắt đá cỏ khô đem nó xa xa ném đi ra ngoài diệp vũ rơi chân mọc dễ đứng ở nguyên đ ị a hai con ngươi một lát không rời trong hư không thú c h ả o cùng lôi long hồ yêu thanh vũ một cái chân trước năm chắc an b ồ i tình minh thi thể còn sót lại ba cái móng đ u ố t thật chặt chụp tiến vào bùn đất bên trong lúc này mới không có bị quần phong thổi đi nơi xa tô an chấn kinh vào hư không bên trong xuất hiện thú trạo sau đó tự diệp vũ trong tay dâng lên lôi long lường tô an càng thêm tâm tình kích động trong tháng c h ố c tô an chỉ cảm thấy đối diện chuyển đến một cô không thể ngăn cản lực lượng to mọng thân thể lập tức tại c u ầ n phong lực lượng h ạ bị xa xa ném đi ra ngoài ta sát tô an lời nói còn chưa nói xong liền bị c h ú t vào một vụ cắt đất lập tức trùng điệp rơi vào trên mặt đất lộn mấy vòng ta đi tô an cảm giác được quanh thân kịch liệt đau nhức dễ ruổi lấy trống lên thân thể vẻ mặt s ố i quẩy. ôi ta dọ keo a sớm biết không tới đây không phải hai bay vạ gió đi cái này đều người nào a uy lực này quả thực so vũ khí hạt nhân đều kinh khủng trong h ư không một tiếng thanh thúy tiếng vang hấp dẫn tô an chú ý ngẩng đầu nhìn trời kia to lớn không gì so sánh được thú trào rừng ở giữa không trung lúc trước đầu kia giữ tợn bá đạo lôi long biến mất không thấy gì nữa một lần nữa hóa thành một thanh t i ể u dáng cổ phát trường kiếm lơ lửng tại diệp vũ bên cạnh thân thân kiếm chấn động phát ra trận trận phong minh tựa như tùy thời phá không mà ra nhân loại trong h ư không thanh n m uy nghiêm vang lên không còn trước đó cao n ạ o cùng kinh miệt mà là có nồng đậm trấn kinh bên trong kia kiếm khí này vậy mà chất chưa có thiên lôi chi lực bản cung cũng là xem thường ngươi có thể làm bị thương bạn cùng nhân loại người đủ để kiêu ngạo t í tách vừa dứt tiếng trong hư không hình như có giọt nước rơi xuống thú chảo sinh ra năm ngón tay trong đó một cây thú chỉ phía trên một đạo thật sâu vết cắt t h ỉ n h lính xuất hiện chính là lúc trước cùng kinh lôi kiếm đụng nhau địa phương t í tách một lớn một nhỏ hai giọt kim hoàng sắc máu tươi theo thú chỉ vết thương rơi xuống phía dưới trong hư không nguyên bản bị thú chảo phá vỡ l ỗ đen ngay tại trầm d ã i khép lại cái t i ê đạo thanh em uy nghiêm trầm mặt một lát dường như đang do dự phải chăng công kích lần nữa nhưng là một lát sau thú chảo trầm dâng lên tự lô đen lui ra ngoài tựa hồ là thời gian không được thú chảo đang tiến hành một lần công kích hoặc là bởi vì cường giả tôn nghiêm không để cho nàng sẽ ra tay lần thứ hai tóm lại phá giới mà đến thú chảo sắp rời đi giới này trên mặt đất hồ yêu thanh vũ há to miệng khó có thể tin nhìn thấy trước mắt đến một màn này chủ nhân vậy mà bạn hồ yêu thanh vũ khó mà tin được thân có vô biên vĩ lực chủ nhân vậy mà không có một k í c h diệt sát cái này nhân loại ngược lại bị cái này nhân loại một kiếm chém ra một đạo vết thương nhỏ xuống hai giọt máu tươi trong hư không lô đen co bảo thú chảo cũng sắp rời đi giới này một k h ắ c cuối cùng cái k i a đạo thanh em huy nghiêm lại v ă n g lên người rất có ý tứ loại bản cung ngươi nhớ kỹ khí tức nhân loại n g ư ơ i có tư cách biết được bản cung danh tự nhớ kỹ bản cung chính là thương quốc tri vương đã kỷ cố gắng lên lần sau gặp mặt thời điểm bản cung sẽ thật tốt chiêu đánh ngươi chương 808, n g ư ờ i già bị đụng lý ngộ thật chương 808, n g ư ờ i già bị đụng lý ngộ thật tầm ầm trong màn đêm một đạo h ắ t ảnh cấp tốc ghé qua mạ qua mang theo trận trận lôi âm lý ngộ chân giờ phút này sắc mặt tái nhợt trong mắt mang theo nồng đậm thần sắc lo lắng tự võ minh một đường ngự kiếm mà bay lý ngộ chân rất nhanh liền đã tới minh châu thị t r ê n không b ấ t quá giờ phút này lý ngộ chân cũng chỉ là tại nghiền ép lấy tiềm lực của mình trong đầu tinh thần lực đã tiếp cận khô cạn nhưng là lý ngộ chân không dám xả hơi dừng lại bởi vì k i a trong hư không xuất hiện thú t r ả o cho lý ngộ chân mang đến trí mạng cảnh cáo đến cùng chính là đại năng phá giới mà đến vẹn vẹn một cái thú t r ả o liền có thể có như thế vì thế sư đệ nhất định phải chịu đựng chờ ta đến lý ngộ chân có thể cảm giác được ở đằng tia thú trào phía dưới một vũ khí tức quen thuộc ngay tại dần dần lớn mạnh mắt thấy trong hư không thú trào rơi xuống phía dưới lý ngộ t r â n trong mắt vẻ lo lắng càng đậm nghiền ép lấy tinh thần lực của mình lý ngộ t r â n ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh hơn mấy phần vanh minh âm bạo tại lý ngộ t r â n sau lưng nổ t u n g đánh thức minh châu thị ngủ say dân chúng đêm nay chuyện gì xảy ra luôn xét đánh đây là làm xét đánh mà không có mưa à? thật ô nào à? một mực xét đánh đều không cách nào đi ngủ cấp tốc lao vùng ụ ộ t lý ngộ t r â n không để ý đến bị đánh thức dân chúng toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào phương xa rơi xuống thú trào phía trên vanh c h ó i mắt lôi quang hấp dẫn lý ngộ chân chú ý đây là sư đệ kinh lôi kiếm lý ngộ chân gặp qua diệp vũ kinh lôi kiếm phương xa đầu kia phóng lên tận trời lôi đỉnh cự lòng chính là kinh lôi kiếm biến thành kinh lôi kiếm có thể ngăn trở cái kia thú chảo a lý ngộ chân trong lòng không xác định bởi vì cái này thú chảo cho lý ngộ chân mang tới uy hiếp quá lớn kiếm mang cùng thú chảo chạm vào nhau kịch liệt lấp lóe nhường lý ngộ chân không tự chủ được ngược lại chờ quang mang thú liễm phương xa cảnh tượng một lần nữa hiện ra tại lý ngộ chân trong mắt chạ nhìn xem đình chỉ trong hư không thú chảo lý ngỗ mà thú chảo phía trên nhỏ xuống kim sắc huyết dịch càng làm cho lý ngộ chân trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc sư đ ệ vậy mà chém bị thương cái kia thú chảo tại thú chảo c h ậ m rãi dâng lên r i i đi giới này về sau lý ngộ chân lúc này mới thở phào một hơi đã tiếp cận cực hạn thân thể cũng nhịn không được nữa lý ngộ chân tự giữa không trung rơi xuống phanh lý ngộ chân trùng điệp đập vào minh châu thị trên đường phố t i ê n cố mặt đường bị lý ngộ chân ném ra đạo đạo vết rách trên đường còn có top năm top ba người đi đường khi nhìn đến lý ngộ chân về sau tất cả đều chỉ sợ không kịp lẫn mất xa xa phi lý ngộ t r â n t r ư ơ n g khẩu nổ một ngụm t ụ huyết từ dưới đất lung la lung lay đứng lên Dạ, dạ. lý ngộ t r â n lắc đầu cảm khái nói nhớ năm đó lao phu một người một kiếm vượt ngang biển cả hiện tại ngắn như vậy khoảng cách đều phí sức thật sự là già rồi lý ngộ t r â n sắc mặt phức tạp tưởng tượng chuyện cũ trong lòng thổn thức không thôi nếu như giờ phút này tiêu chiến thiên nếu là tại cái này khẳng định sẽ yên lặng nhà danh lý ngộ t r â n năm đó lý ngộ t r â n vượt ngang biển cả không tệ có thể kia là ngồi thuyền đi a mà bây giờ thật là ngự kiếm phi hành cái kia có thể như thế a lý ngộ chân lắc đầu thu hồi tâm thần một tay bịt leo một tay chống đỡ đầu gối thử thăm dò đi về phía trước mấy bước ngầm đầu nhìn lẫn mất xa xa đám người lý ngộ t r â n trực giác thán thế phong nhật hạ lòng người không cổ uy nhìn thấy lao nhân ra ta ngã sấp xuống các ngươi đều không đỡ vừa đỡ đi lý ngộ t r â n không nói lời nào còn tốt cái này vừa nói đám người vây xem tránh càng xa hơn uy cái lao nhân này xấu cực kỳ muốn chạm ta xứ ha ha đắt chật chật cái này người già bị đụng dưới bản đủ d à y nhìn xem đều thổ huyết khẳng định là giả các ngươi nhìn đường tia mặt đều bị nện r á c ra l ã o nhân này còn có thể đi đường ai mà tin a chính là chính là chúng ta đi nhanh lên nếu không một chiếc bảo mã cũng thường không đủ qua trong giây lát trên đường cái người đã biến mất không thấy hình bóng lý ngộ chân nhìn xem trống giống lộ diện trong lòng không hiểu muốn cười thở dài lý ngộ chân xoay xoay e o hướng phía diệp vũ chỗ vùng ngoại thành từng bước một đi tới ai mặc dù đánh lùi kia thú t r ả o nhưng là sư đệ nhất định đừng ra sự t ì n h a chương tám trăm linh chín trong ý thức giao chiến chương tám trăm linh chín trong ý thức giao chiến trong màn đêm vùng bỏ hoa bên trên diệp vũ đón g i mà đứng sắc mặt bình tĩnh nhìn thú trào rơi đi diệp vũ cũng không truy kích toàn lực buộc phát một kiếm vẹn vẹn nhường thú trào rơi xuống hai dọn huyết dịch diệp vũ biết chính mình khoảng cách b ị t i a thương quốc chi vương cảnh giới còn kém rất xa trong hai con ngươi kiếm quang sáng tối chập trờn diệp vũ nắm chặt sòng q u y ề n tranh lơ lửng tại diệp vũ bên cạnh thân kinh lôi kiếm một tiếng kiếm minh lần tiếp theo cũng không phải là máu c h ả y đơn giản như vậy nhìn xem dần dần khép lại hư không diệp vũ thấp giọng nói rằng kinh lôi kiếm một tiếng kiếm minh qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa nổi lên lần tiếp theo tài năng thừa thế trong hư không tự thú trào vết thương c h i nhỏ xuống huyết châu bay xuống x u sổ dưới ám kim sắc giọt máu một lớn một nhỏ lần lượt mà rơi cách đó không xa hồ yêu thanh vũ tự thương vương đ ắ t kỷ rút đi về sau trong đại náo liền trống giống thanh vũ căn bản nghĩ không ra chủ nhân của mình vậy mà thua ở một nhân loại trên tay kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói lần này thương vương đ ắ t kỷ cùng diệp vũ giao phòng diệp vũ cũng không có được đ ắ t kỷ thiên hồ chân thân phá giới mà đến vốn là hao phí năng lượng rất lớn lại thêm chỉ có một cái thú trào phát ra công kích cũng cho diệp vũ đánh lui đắc kỷ cơ hội nhưng là đối với thanh vũ hoặc là thương vương đắc kỷ mà nói bị diệp vũ một kiếm tại thiên hồ chi t r ả o phía trên chém ra vết kiếm cũng đã là thua chờ thanh vũ lấy lại tinh thần thiên hồ chi t r ả o đã biến mất ở trong hư không rời đi giới này chờ đợi lần tiếp theo g á n g lông trong màn đêm đầy sao ẩn lui đ ồ n g vụ che nguyện một lớn một nhỏ hai viên á m kim sắc lấp lóe hấp dẫn hồ yêu thanh vũ ánh mắt đây là đống nhiên thanh vũ một thân yêu thân thể kích động run r à y lên nàng nhận ra đây là cái gì đây là chủ nhân thiên hồ chi huyết trong chất nhóm này thanh vũ trong lòng tham lam như liệt diễm giống như cháy đ ư n g cực nếu như nuốt chủ nhân thiên hồ chi huyết không những có thể đền bù căn cơ càng có thể tiến thêm một bước thậm chí tiến hóa làm tam vĩ yêu hồ nếu như thương vương đ ắ t kỷ giờ phút này đứng ở chỗ này hồ yêu thanh vũ đương nhiên không dám dâng lên mơ ước tâm tư nhưng là thiên hồ chi huyết khoảng cách thương vương đ ắ t kỷ cách xa một cái thế giới huyết dịch này đương nhiên liền thành vật vô chủ thanh vũ hẹp dài hai con nơi g ư khép hở t h ự c lực áp chế trong lòng bất thiết hiện tại căn cơ bị hao tổn thực lực giảm lớn mặc dù nhân loại kia nhìn cũng suy yếu rất nhiều nhưng là cũng không phải là chính mình giờ phút này có thể chống lại hồ yêu thanh vũ trong lòng âm thầm tính toán lần này chủ nhân chạy ra hai d ọ t thiên hồ chi huyết ta chỉ cần nuốt một giọt là đủ rồi ngựa đầu nhìn xem hai dọa tám kim sắc thiên hồ chi huyết nhẹ nhàng rất xuống t h a n h vũ âm thầm quyết định g i ọ t kia nhỏ một chút thiên hồ chi huyết chính là ta mục tiêu hồ thân thể căng cứng t h a n h vũ đã làm tốt chuẩn bị chờ đợi giờ khắc này đến dòng máu màu vàng sậm có chút lấp lóe tại trong màn đêm lộ ra phá lệ l ó a mắt diệp vũ bình thân ra một cái tay một đại đoàn dòng máu màu vàng sậm đã rơi vào trong lòng bàn tay t ê huyết dịch rơi vào lòng bàn tay diệp vũ kìm lòng không được hút miệm khí lạnh huyết dịch này nóng hồi có chút quá mức. thiên hồ chi huyết ly thể sau chẳng những không có làm lạnh ngược lại vẫn như cũ nóng hởi như nham tương tản ra nóng rực khí tước có chút cảm giác một cỗ tràn đầy man hoang m à cuồng bạo ý thức không ngừng đánh thẳng vào diệp vũ náo hải tâm thần vừa rồi một kiếm kia diệp vũ đã tiêu hao phần lớn tinh thần lực giờ phút này lưu lại tinh thần lực hoàn toàn không đủ để chống cự cái này ý thức sung kích diệp vũ không gian trong náo hải lảo đảo bấm ngã tranh một tiếng kiếm minh tự diệp vũ trong lòng văng lên trong đầu kiếm ảnh bay lượn sắc bén kiếm y quét ngang mà ra kinh lôi kiếm đã nhận ra diệp vũ nguy cơ không ngừ chống cự lại xâm lấn ý thức cô này ngoại lai ý thức cuối cùng là không có dễ chi thủy tại diệp vũ cùng kinh lôi kiếm y song trọng chống cự phía dưới rốt cục bị đổi tản ra mà ra thu hồi tâm thần diệp vũ thở phào một hơi không hổ là đỉnh cấp cường giả huyết dịch vẹn vẹn một dọn bên trong lưu lại khí thức liền đã khủng bố như thế chương 810, hồ yêu tiến hoa chương 810, hồ yêu tiến hoa diệp vũ lòng bàn tay ngưng tụ thành đoàn á m kim s ắ c huyết dịch tản ra nóng rực chi khí một cố cùng loạn ý thức không ngừng đánh thẳng vào diệp vũ tâm thần mong muốn đem diệp vũ biến thành một cái chỉ biết là giết chóc cùng phá hư khôi không hổ là thương vương đắc kỷ cựu bí thiên hổ đỉnh cấp cường giả vẹn vẹn một giọt lưu lại tới huyết dịch người bình thường đều khó mà chống lại mặc dù diệp vũ giờ phút này đang đứng ở h ư n h ư ợ c trạng thái nhưng là đang sấm x é t kiếm ý trợ giúp hạng rốt cục đem trong đầu ngoại lai ý thức chém vỡ s ô tan tại cố này ý thức bị chém chết về sau diệp vũ trên lòng bàn tay bằng kia hết u y dịch cũng rốt cục nhiệt khí biến mất b ă n g lanh đông lại xuống tới hào quang màu vàng sậm tại diệp vũ lòng bàn tay sáng tối trở trởn vốn là một đoàn nóng rực hết dịch hiện tại biến thành một quả đá quý màu vàng sậm thật q u dị cường giả chi huyết chính là không tầm thường a diệp vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ngầm đầu lên thương vương đ ắ t kỷ trôi chạy xuống dọn thứ hai huyết dịch cũng bay xuống số dưới so với diệp vũ trong tay một giọt này thiên hồ chi huyết còn chưa rơi xuống một giọt này thì nhỏ hơn nhiều đang lúc diệp vũ đưa tay mong muốn tiếp được giọt này thiên hồ chi huyết thời điểm khoe mắt liếc qua bên trong một đạo quang ảnh vút qua nơi xa hồ yêu thanh vũ nằm trên đất ánh mắt nhìn chằm chằm vào rơi xuống hai g ọ t thiên hồ chi huyết tại nhìn thấy diệp vũ tiếp nhận thứ nhất g ọ t thiên hồ chi huyết lúc thanh vũ trong hai con người lóe ra nồng đậm g ghen ghét diệp vũ đạt được thiên hồ chi huyết chờ mong diệp vũ tại tiên h hồ chi huyết lưu lại ý thức trùng kích vào biến thành một người điên bất quá một lát sau diệp vũ liền mở mắt trong mắt một mảnh thanh minh không có chút nào hỗn loạn chi ý hồ yêu thanh vũ hai con người hiện lên v ẻ thất vọng trong lòng thầm h ậ n tính ngươi mạng lớn hồ thân thể căng cứng bốn chảo n ắ m thật chặt mặt đất hồ yêu thanh vũ ánh mắt chĩa vào d ọ t thứ hai rơi xuống thiên hồ chi huyết vào thời khắc này thiên hồ giải thể hồ yêu thanh vũ quát khẽ một tiếng toàn thân màu xanh nhạt lươm cóc trong khoảnh khắc tất cả đều biến thành huyết hồng sáp thiên hồ giải thể. là hồ yêu thanh vũ áp đáy hỏng năng lực thông qua tiêu hao căn cơ có thể một nháy mắt mang cho thanh vũ lực lượng cường đại mà hồ yêu thanh vũ nguyên bản bởi vì căn cơ bị hao tổn hành động khó khăn tại dùng da thiên hồ giải thể về sau rốt cục có bơ liếng đến tranh đoạt cái này dọn thứ hai tiên h hồ chi huyết b á một đạo quang ảnh lướt qua hư không dọn thứ hai tiên h hồ chi huyết bị hồ yêu thanh vũ cắn lấy trong miệng ba hồ yêu thanh vũ yêu thân thể k h a đạo rơi vào khoảng cách diệm vụ không xa trên mặt đất bộ lông màu đỏ n g ỏ n dần dần giảm đi hồ yêu thanh vũ một lần nữa phủ thêm màu xanh nhạt lông tóc hồ thân thể lảo đảo một chút, thanh vũ kém một chút kinh khủng không được thân thể, ngãi nào trên đất trên mặt. giờ phút này hồ yêu thanh vũ khí tức trên thân càng thêm suy yếu, hai con ngươi ảm đạm vô quang. nhưng là thanh vũ trong lòng cũng không có chút nào đau lòng, ngược lại kích động dị thường. cảm giác được trong miệng nóng hởi nhiệt độ, thanh vũ biết, chính mình rốt c ụ c đoạt tới thiên hồ chi huyết. thương vương đắc kỷ huyết dịch. chỉ cần nuốt giọt máu này, chính mình sẽ nắm giữ thương vương một t i a huyết mạch. dù là chỉ có một kia, cũng sẽ có vô hạn khả năng. trong sự kích động thanh vũ không kịp nghĩ đến quá nhiều. hồ thủ dâng lên, đem trong mi ngao huyết dịch và bụng trực tiếp bị thanh vũ hấp thu không còn tùy theo mà đến chính là vô biên kịch liệt đau nhức hồ yêu thanh vũ n g ử a đầu phát ra thống khổ kêu r ê n rốt cuộc khống chế không nổi hồ thân thể trên mặt đất không ngừng l a n lộn thanh vũ mong muốn thông qua thiên hồ chi huyết đến để t h ă n g huyết mạch của mình nhưng là huyết mạch cải tạo há chẳng phải chuyện dễ hồ yêu thanh vũ biết được điểm này nàng cũng chuẩn bị kỹ càng nhưng là vô biên kịch liệt đau nhức vẫn như cũng nhường thanh vũ thống khổ kêu gen lên hồ yêu thanh vũ yêu thân thể bên trong thiên hồ chi huyết như là một cái t i n mình xông vào một đám liền tên ăn mày cũng không bằng tạc binh bên trong tại tạc binh vây q u é t h ạ thiên hổ chi huyết đại sát đặc sát tạc binh thành tốt chết đi nhưng là vẫn như cũ ma diệt một tia thiên hổ chi huyết chờ thiên hổ chi huyết tiêu hao hầu như không còn còn sót lại tạc binh bên trong cuối cùng là lây dính một tia thiên hổ chi huyết đ ặ c tính chương tám trăm mười một h ồ yêu thăm dò chương tám trăm mười một h ồ yêu thăm dò ngay tại diệp vũ mong muốn đưa tay thu lấy dọn thứ hai thiên hổ chi huyết thời điểm dư quang bên trong một đạo quang ảnh lướt qua dọn thứ hai thiên hổ chi huyết biến mất theo không thấy、Bá. một đạo rất nhỏ rơi xuống đất tiếng vang lên diệp vũ dương mắt nhìn lên là nàng cướp đi thiên hồ chi huyết chính là ở phía xa lạng trờ đã lâu hồ yêu thanh vũ cũng là không để mắt đến ngươi diệp vũ hai con ngươi hiện lên một đạo tinh vang t h ấ p giọng nói rằng tại diệp vũ trong mắt giờ phút này hồ yêu hình dạng đại biến nguyên bản màu xanh nhạt lông tóc tất cả đều biến thành huyết thùng sắc t ứ chi cường kiện n a n h luốt sắc bén ngay cả yêu thân thể đều bành trướng không ít nhưng là một lát sau huyết sắc biến mất yêu thân thể cũng khôi phục bình thường thái độ là bi pháp nào đó a diệp vũ trong mắt lóe lên một t i ê nghi hoặc nàng đạo này át chủ b à i không cần tới g i ế t t a chẳng lẽ chính là vì cướp đoạt thiên hồ chi huyết một lát sau diệp vũ liền h i ể u thanh vũ cách làm hồ yêu thanh vũ nuốt vào thiên hồ chi huyết lập tức liền nguyên điệu lan lộn trong miệng phát ra thống khổ kêu trên theo thanh vũ hồ thân thể không ngừng thống khổ giấy r u ộ n yêu thân thể dần dần biến khô quát tốt đói bụng hồi lâu biến gầy như quét ủi nhưng là hồ yêu thanh vũ một đôi hẹp dải con ngươi lại chiếu sáng rạc dỡ càng lớn biến hoa thì là hồ yêu thanh vũ đôi cáo. cáo dần dần gia tăng tới ba đầu không những đền bù trước đó t ổ i thất còn tăng lên một đầu đồng thời hồ yêu thanh vũ một thân lông tóc cũng biến thành xanh vàng hỗn hợp một thân khí tức so sánh lúc trước cao quý mấy phần huyết mạch của nàng ngay tại tăng lên diệp vũ trong đầu hiện lên câu nói này hai mắt cảnh giác nhìn xem thanh vũ diệp vũ phòng bị sự phản công của nàng trong đầu một thanh âm đã sớm đang không ngừng quên q u ẩ n chủ nhân ăn ăn ngon nhanh đây là diệp vũ khế đất thú sáu cánh tiên t ẩ m ấu trùng kim đậu tử thanh âm tại diệp vũ lòng bàn tay thiên hồ chi huyết ngưng kết thời điểm diệp vũ trong đầu liền nghĩ tới kim đậu tử thanh âm bất quá diệp vũ giờ phút này chính là hư nhược thời điểm vì đ ể phòng có biến liền áp chế kim đậu tử động tác nếu như hồ yêu thanh vũ mong muốn thừa dịp diệp vũ suy yếu đưa ông đắc lợi lời nói kim đậu tử là sẽ trở thành diệp vũ đòn sát thủ thời gian trôi qua hồ yêu thanh vũ tiếng kêu rên dần dần giảm đi giờ phút này thanh vũ yêu thân thể xẹp xanh vàng sen lẫn ra lông hạn chuẩn bị xương cốt có thể thấy rõ ràng ba đầu gầy còm cái đôi kéo tại sau lưng một đôi hẹp dài con ngươi lóe ra vẻ âm tản hồ yêu thanh vũ đứng người lên nhìn chằm chằm diệp vũ xem ra đường này nhưng là không có từ diệp vũ vẹ mặt nhìn ra một tơ một hào thần sắc hốt h o ả n hắn là tại gia vẻ chấn định vẫn là đã tính trước cái này nhân loại hiện tại thật không có sức hoàn t h ủ á hay là hắn thiết hạ cái b ấ y chờ lấy t a nhảy vào đi hồ yêu thanh vũ trong lòng lộ vẻ do dự trong đầu hồi tưởng lên diệp vũ một kiếm phá không đánh lui thiên h ồ chi trảo một mặt kia yêu thân thể run lên trong lòng đối diệp vũ sợ hãi nhường thanh vũ không dám hướng diệp vũ phát ra công kích bước chân triệt thoái phía sau thanh vũ thân hình nói lên đi tới an bồi tỉnh mình thi thể vị trí nhìn phía xa diệp vũ chấn định tự nhiên thân hình hồ yêu thanh vũ trầm giọng nói rằng lần này coi như số người gặp may nếu không phải chủ nhân phá giới mà đến hao phí phần lớn khí lực chỉ là một gã nhân loại như thế nào là chủ nhân đối thủ lần này trước buông tha ngươi n g chờ chủ nhân lần nữa giáng lâm thời điểm chính là thân ngươi tử tri này g nói xong hồ yêu thanh vũ một cái chào bước một bước về phía trước dường như mong muốn hướng diệp vũ phát động công kích tranh diệp vũ trên thân vang lên một tiếng kiếm m ì n h kinh lôi kiếm hành không kiếm y trực chỉ hồ yêu thanh vũ thanh vũ hai con ngươi thích chặt một thân lông tóc trong nháy mắt đứng lên trong lòng cực hạn sợ hãi nhường thanh vũ không kịp nghĩ nhiều thu hồi móng ớt n g ậ lấy an bồi tình mình thi thể Qua trong biến dây lát một phương diện diệp vũ một cách toàn lực về sau tự thân còn chưa khôi phục một phương diện khác cái này hồ yêu dường như còn biết thứ gì thương vương đ ắ t kỷ trước khi đi nói tới sẽ còn lần nữa giáng lâm chỉ sợ cũng không phải là đang hù dọa diệp vũ mà là nàng có nắm chắc ở sau đó nào đó một khắc có thể giáng lâm diệp vũ chỗ thế giới không hiểu diệp vũ nghĩ đến trước đó giúp thường đạt được một khối phiến đá ở đằng kia khối phiến đá bên trên minh khắc một câu nói như vậy vận mệnh luân hồi đã mở ra chúng thần tướng quay về quê cũ thiên thai giáng lâm ngay tại kế tiếp thiên khải nam diệp vũ trong đầu quanh quẩn câu nói này câu nói này mặc dù không hoàn chỉnh nhưng là trong đó lại biểu thị sẽ có một cái trọng đại sự kiện tại tương lai cái nào đó thời gian xảy ra mà chuyện này dường như liền cùng thương vương đ ắ t kỷ trở về có rất sâu liên hệ chủ nhân ăn kim đậu t ử ăn trong đầu kim đậu tự thanh em lo lắng nhường diệp vũ thu hồi tâm thần t i ể u ra hỏa ra đi a diệp vũ bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ nói cái này khê ước thú ngày thường không thấy thăm hơi nhưng là chỉ cần có ăn nhất định lập tức xuất hiện b á một vệ kim quang đ ố n g nhiên xuất hiện tại diệp vũ trước người chi chi chi kim đậu tử cấp bách thanh âm càng phát rõ ràng lên diệp vũ n ắ m n ắ m trong tay ám kim sắc huyết dịch ngưng kết mà thành bảo thạch ra hiệu kim đậu tử đi ă n đi ông diệp vũ đ á y lỏng trào lên kim đậu tử vui sướng tâm tình trước mắt kim quang l ó e lên sáu cánh thiên tầm ấu trùng thân ảnh liền đã đi tới ám kim sắc bảo thạch phụ cận tại diệp vũ quan sát hạ kim đậu tử há ốc nhược ra mạnh mẽ cắn lấy bảo thạch phía trên huyết dịch ngưng kết mà thành bảo thạch tại kim đậu t ử trong miệng như là yếu ớt bánh m í q uy m u ố ngụ n một chút nhẹ nhõm tới không có bằng hữu kim đậu t ử một cái miệng nhỏ không ngừng rất nhanh liền đem huyết dịch ngưng kết bảo thạch g ặ m ăn ra một cái đủ để dung thân lỗ nhỏ diệp vũ lấy l ò n g kim đậu t ử hài lòng vui sướng cảm xúc c à n g phát dày đặc chi chi ăn ngon dang rắc dang rắc kim đậu t ử gặm ăn thanh em một lát không ngừng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tự bảo thạch mặt ngoài một đường gặm tới trong bảo thạch tâm vị trí chi chi nấc tốt no bụng rốt cục kim đậu từ gặm ăn thanh em rốt cục dừng lại diệp vũ trong đầu. rốt c ụ ộ c truyền r a kim đậu tử hài lòng thanh âm tốt no b ụ n g muốn ngủ hô lập tức tại diệp vũ hơi có vẻ bất đắc dĩ trong ánh mắt kim đậu tử vậy mà thật tại huyết dịch ngưng kết trong bảo thạch ngủ thiết đi tốt a thiểu ra hỏa ngươi liền tạm thời ở chỗ này an ra a diệp vũ nhìn xem kim đậu tử hài lòng tư thế ngủ cười khẽ một tiếng nói rằng lật tay thu hồi bảo thạch diệp vũ nhìn khắp m ộ n phía an bồi tình minh trước khi chết bị máu tươi xâm nhiễm mặt đất phá lệ bắt mắt diệp vũ khé thở dài một cái một tiếng đảm lão ngươi có thể nhắm mắt một lát sau diệp vũ tập trung ý trí theo túi á o bên trong l uy trần tiên và anh vùng bỏ hoang nơi xa dường như manh thu g à o thét thanh â m từ xa đến gần một chiếc xa hoa xe thể thao tại diệp vũ trước mặt trượt vung đôi ngừng lại cánh b ư ớ m cửa xe mở ra diệp vũ ngồi phòng điều khiển bên trên đi về minh châu thị và anh xe thể thao phần đôi một đạo ngọn lửa màu đu l a m dấy lên hướng phía minh châu thị khu phương hướng xe thể thao đi nhanh mà đi xe thể thao tại giữa đồng trống chạy được một khoảng cách diệp vũ đông nhiên lên tiếng chơ một chút、Ít. xe thể thao trong nháy mắt rừng ở nguyên đ i ệ thành k h n diệp vũ bấm tay gõ gõ cửa sổ xe cửa sổ xe trượt một cái ghé vào trên đồng cỏ run lẩy bẩy mập mạp xuất hiện tại diệp vũ trong mắt chương 813, t r i b chịu đả kích tô an chương 813, t r i b chịu đả kích tô an uy còn không có nhìn đủ a tô an nguyên bản đang nằm dạp trên mặt đất chờ diệp vũ rời đi về sau mới dự định đứng dậy rời đi nhưng là không nghĩ tới diệp vũ xe thể thao vậy mà dừng ở bên cạnh mình trong hai nghe được diệp vũ thanh lanh thanh n m tô an to mọng thân thể mạnh mẽ d ù n mình một cái nuốt ngủ nước bọn tô an run run dậy dậy đứng người lên hướng phía diệp vũ phương hướng thấp giọng nói rằng nhìn nhìn đủ diệp vũ nhìn xem trước mặt quấn bách dầu mỡ đại t h ú c không khỏi cười khẽ một tiếng a người cũng là năng lực một đường từ bệnh viện theo tới nơi này tô an nghe vậy trong lòng căng thẳng người dứt khoát đều biết diệp vũ n ế t miệng lên không thể không nói người theo dõi kỹ xảo có đủ t h về tô an nghe được diệp vũ trêu kẹo nhi không biết thế nào trong lòng khẩn trương tiêu tán hơn phân nửa hh ta cũng không phải chuyên nghiệp có chút sai lầm cũng là rất bình thường đi diệp vũ nghe vậy cười một tiếng người trước kia năm lăng thần xa đâu dừng ở cái nào tô an gãi đầu một cái g a đình chỉ tới đông giao bên cạnh đông giao chính là minh châu thị người đối mảnh này hoang dã tục sưng đông giao bên cạnh diệp vũ đánh giá tô a n một cái khẽ cười nói thật đúng là có đủ xa ngươi có thể một đường theo tới cũng thật sự là có kiên nhẫn tô a n cười h ắ t h ắ t xoa xoa đôi bàn tay hiếu kỳ đơn thuần hiếu kỳ diệp vũ đập sợ cửa xe đối tô a n lên tiếng nói rằng đi lên đây đi ta mang h ộ ngươi một đoạn tô a n sửng sốt một chút tựa hồ là không có nghe tiếng một lát sau lắc đầu nói gấp không không cần chúng ta đi liền thành diệp vũ không nói gì mà là gõ gõ cửa xe xe thể thao khác một bên cánh b ư ớ m cửa lập tức từ từ mở ra tô an do dự một lát vẫn là đập sợ b ù i đất trên người vây quanh đối diện ngồi xuống tay lái phụ bên trên vê anh cửa xe còn bế diệp vũ lên tiếng nói rằng uy trần thiên đi thôi vê anh xe thể thao một tiếng oanh mình lao v ù n b ụ t mà ra tay lái phụ bên trên tô an vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem diệp vũ uy trần thiên là ai a diệp vũ đưa tay chỉ phía trước lên tiếng nói rằng là chiếc này xe ta cho hắn cái tên chữ liền cứ gọi uy trần thiên tô an trầm ngâm một lát d ự n lên một cái ngón tay cái danh tự này nghe xong liền rất có khí thế người tô an bỗng nhiên ngừng lại lập tức vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem d i ệ p vũ ngươi không có nắm tay lái tô an tâm giờ phút này đều n ắ m chặt l ú n g c u n g tay chân đem dây an toàn hệ lên u i ngươi là thế nào lái xe mau đưa ở tay lại a ngươi làm là cưới xe đạp a diệp vũ tựa ở thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi khép hở hai con người nhẹ nói yên tâm đi lái tự động an toàn hẳn rất tô an hai tay thật chặt bắt lấy trước ngực dây an toàn vẻ mặt hoảng sợ liếp xeo lấy giếp vũ sắc h ó c giờ phút này tô an rất muốn nhà danh diệp vũ một câu tôi i người n Nhưng quỷ. h là k n g g dám. Chờ an từ từ an định xuống tới xe thể thao tại trong màn đêm giữa đồng trống một đường đi nhanh vậy mà không có chút nào sốc này dần dần an định lại tôi an thở phào một hơi xem xe ra cái này lái tự động vẫn rất đáng tin cậy quan sát bốn phía xe thể thao tô an hít sâu một hơi chạy xa l ý mặt bất luận là trang trí vẫn là phối trí đều không phải là hắn loại này d a i t ầ m cảm tưởng ta nói ngươi xe này thật là tốt thế nào cũng phải mấy trăm vận a diệp vũ thần tình lạnh nhạn lên tiếng nói rằng liền như vậy đi dựa theo giá thị trường không sai biệt lắm một trăm triệu một tô an hít vào một hơi quyết định không tiếp tục để ý diệp vũ quá khinh người chương tám trăm mười bốn tiểu thuyết kẻ yêu thích tô an chương tám trăm mười bốn tiểu thuyết kẻ yêu thích tô an trong màn đêm vùng bỏ hoang bên trên hai bó quang sẽ mở dạ m ạ n bắn về phía phương xa một chiếc xa hoa xe thể thao giống như ưu linh tại vùng bỏ hoang bên trên không ngừng ghé qua tay lái phụ bên trên tô an não hải trống giống không biết rõ suy nghĩ cái gì bởi vì vào ngày này bên trong chuyện đã xảy ra đã xa xa vượt ra khỏi tô an tưởng tượng nửa ngày tô an m ộ t nhiên hai mắt mới khôi phục linh động nghiêng đầu nhìn xem hai con ngươi khép h ở d ì vũ tô an trong lòng phức tạp một mạnh không biết rõ giờ phút này liên tình anh tuấn người trẻ tuổi là hán diện mục thật sự vẫn là lúc trước ở ngoài sáng dưới ánh trăng sắp phạt sắc bén kiếm khách mới là hán chấn thân ta tô an ha to miệm do dự nửa ngày mới lên tiếng nói rằng ta có thể hỏi ngươi một vấn đề à? diệp vũ n h u mày lại hỏi đi ngươi có phải hay không không phải diệp vũ không đ ợ i tô an nói xong liền ngắt lời hắn tô an mặt béo một bính ta còn chưa nói làm sao ngươi biết ta muốn hỏi cái gì diệp vũ mở to mắt nghiêng đầu nhìn xem tô an khoe miệng lộ ra một vệ t cười khẽ ngươi làm u ố n hỏi ta có phải hay không tu chân giả có phải hay không thần tiên tô an nhẹ gật đầu nuốt ngủ nước bọt mang theo khẩn trương nói rằng ta gặp qua ngươi cùng cái kia nhật quốc người giao thủ dừng lại một lát tô an thân thể k h e run hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy một màn kia đến bây giờ tầm càn còn tại phát dun cũng nhìn được cái k i a phá giới mà đến tự t r ả o cái k i a xuất hiện tự t r ả o tuyệt đối không phải hiện tại khoa học có khả năng giải thích quả thực quả thực tô an trong miệng lẩm bẩm dường như muốn tìm được một cái từ ngữ để hình dung quả thực như yêu dường như ma diệp vũ thanh lanh thanh â m tại tô an vang lên bên t h a i tô an nghe vậy nhãn tình sáng lên kinh ngạc thốt lên đối chính là như yêu dường như ma diệp vũ hai con ngươi có chút l o a sáng sắc mặt bình tĩnh lên tiếng nói rằng nàng đúng là yêu ma là cựu vĩ thiên hồ phá giới mà đến chính là thiên hồ chân thân một cái thú t r ả o tô an hoàn toàn giật mình diệp vũ lời nói hoàn toàn phá vỡ tô an nhận biết nửa ngày tô an mới hồi phục tinh thần lại yêu ma trên đời này thật sự có yêu ma à. diệp vũ lắc đầu không biết rõ nhưng là ta biết tại thế giới này bên ngoài có yêu ma tồn tại tô an thở phào một hơi chờ mặc m nửa ngày mới lên tiếng nói rằng hô những n chuyện này khoảng cách ta quá xa nhìn vẻ mặt bình tĩnh diệp vũ tô an nói rằng đã ngươi có thể đánh lui yêu ma sầm l ớ n vậy ngươi còn nói chính mình không phải tu chân giả không phải thần tiên diệp vũ bình tĩnh nhìn tô an vẻ mặt trêu thức uy lại thuốc ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều ta không phải tu chân giả càng không phải là thần tiên tô an nghe vậy hơi đỏ mặt ngượng ngùng mạc cười diệp vũ xác thực nói đúng tô an là vị tiểu thuyết kẻ yêu thích cái gì tiên đế trọng sinh đô thị đô thị tu chân loại hình tiểu thuyết tô an rất là mê mội biết diệp vũ cũng không phải là trong tiểu thuyết tu chân giả trọng sinh tiên đế tô an trong lòng hiếu kỳ lại là càng đậm vậy là ngươi người nào trước đó ngươi mi tâm xuất hiện kim xác dựng thằng đồng còn có trôi này bỗng nhiên xuất hiện trừng kiếm cùng sau cùng cái kêu đạo lôi đình cự long đây đều là cái gì so người khác ta nói là ma thuật à? ta không tin diệp vũ khỏe miệng hơi bệnh khẽ cười nói cái này dĩ nhiên không phải ma thuật ta là võ giả tô a n ánh mắt lộ ra v ẻ kinh ngạc võ giả người tập võ diệp vũ nhẹ gật đầu đúng ngươi có thể cho rằng như vậy tô a n trong mắt kinh ngạc không thôi võ giả vậy mà lợi hại như vậy diệp vũ dựa lưng vào trên ghế ngồi dọn bình tĩnh nói đương nhiên thế giới này xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn thần bí rất nhiều không chỉ có võ giả còn có hấp huyết quỷ có thánh kỵ sĩ c ó c h ị u đựng, tám h chí ậ m còn có c là i k h á trăm biết mười lăm ngoại trừ ngươi ai sẽ tin chương tám trăm mười lăm ngoại trừ ngươi ai sẽ tin tô an đem toàn bộ thân hình b ù i ở ghế lái phụ vị bên trên trầm mặt lại thế giới này thì ra so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều thật lâu tô an thật dài thở ra một hơi vẻ mặt thoải mái nói tính toán ta chẳng qua là một cái người bình thường những chuyện này khoảng cách ta qua xa diệp vũ nghiêng đầu nhìn xem tô an tại tô an thoải mái thản nhiên trên mặt lại thấy được một tia một chút không cắm lòng người sống một đời ai không muốn ẩ m ẩ m liệt liệt một trận đâu tô an khi biết những n à y nội tình về sau chẳng lẽ hắn thật tình nguyện bình thường à? diệp vũ khẽ lắc đầu lập tức không đi suy nghĩ những này tô an phải t r ă n g tình nguyện bình thường cùng diệp vũ không quan hệ xe thể thao loe sáng đèn xe đem con đường phía trước chiếu g ọ i giống như ban ngày giờ phút này đã có thể xa xa nhìn thấy minh châu thị phồn hoa chợ đêm chờ một chút tô an xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được ven đường dừng lại một chiếc xe hơi đông nhiên lên tiếng nói rằng đó là của ta xe ngay tại cái này dừng xe a diệp vũ bấm tay gõ gõ tay lái xe thể thao chậm rãi ngừng lại tô an buông lỏng ra dây an toàn liền suy nghĩ muốn lúc xuống xe lại đột nhiên ngừng lại nhìn xem diệp vũ tô an có chút muốn nói lại tôi diệp vũ ngươi không hỏi xem ta là làm cái gì a phóng viên diệp vũ không cần suy nghĩ hồi đáp làm sao ngươi biết tô an sắc mặt giật mình diệp vũ đưa tay chỉ tô an trước ngực khẽ cười nói nó nói cho ta biết tô an khẽ giật mình cúi đầu nhìn trước ngực mình một cái trên mặt biểu lộ rất là xấu hổ tại tô an trước ngực đeo một cái công t ắ c chứng minh phía trên rõ ràng viết một hàng chữ c h ú n g âm thanh sinh hoặc tạp chí phóng viên tô an、Khủ. tô an ho khan một tiếng theo bản năng đem công t ắ c chứng minh lấy xuống thăm d ò tại trong túi nhìn xem diệp vũ tô an trầm mặc sau một lúc lâu t ú i đầu lên tiếng nói rằng diệp vũ ta muốn đem chuyện đã xảy ra hôm nay viết ra không biết có thể diệp vũ trực tiếp cắt ngang tô an mong muốn nói lời người tô an đột nhiên ngầm đầu ánh mắt loe sáng nhìn xem diệp vũ dường như nghĩ không ra diệp vũ vậy mà như thế dứt khoát đồng ý xuống tới cái này khiến hắn một đường ấp ủ lý do thoái thác đều làm vô dụng công diệp vũ nhìn xem tô an nhét miệng lên một b ệ n h ý cười nhẹ nói rất kỳ quái sao tô an nhẹ gật đầu nếu như bản này đưa tin xuất thế lời nói nhất định sẽ tại dân chúng bên trong gây nên sóng to gió lớn đến lúc đó tô an trầm ngâm một lát nói tiếp đến lúc đó ngươi sẽ trở thành đám người chú ý tiêu điểm hơn nữa các ngươi những n à y năn g nhân dị sĩ ẩn giấu đi lâu như vậy một khi báo cáo ra, chỉ sợ ngươi hoàn cảnh cũng biết rất vi bi diệu à. ai sẽ tin tưởng diệp vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem tô an nhẹ nói ngoại trừ ngươi n h ữ n g cái tia người không biết chuyện có ai sẽ tin tưởng những n à y đâu bọn hắn sẽ tin tưởng trên đời này thật tồn tại q u ỷ hồn vẫn là nói bọn hắn sẽ tin tưởng trên đời này có yêu ma tồn tại tô an thân thể rung động lập tức trên mặt lộ ra vẻ c ư ờ i khổ đúng vậy a ngoại trừ chính mình còn có ai sẽ tin tưởng đâu diệp vũ quay đầu nhìn phía trước n g ự a khí sâu kín nói rằng h u ố n g hồ những chuyện này cũng giấu không được thời gian dài bao lâu cái gì tô an nghi hoặc nhìn diệp vũ nghe không hiểu diệp vũ trong những lời này ý tứ diệp vũ khoát tay á o ngươi không cần hỏi đến lúc đó ngươi sẽ biết nếu như diệp vũ đoán không sai ngay tại tương lai không lâu thế giới này sẽ nên đón biến đổi lớn đến lúc đó vô luận là võ giả hay là những tu giả khác đều sẽ bại lộ tại đại chúng trong mắt tô an đứng dậy đem cửa xe mở ra cất bước mà xuống giấm trên đồng cỏ tô an trong mắt lóe lên vẻ kiên định bất kể như thế nào thân làm phóng viên bản này đưa tin ta nhất định phải đưa tin ra ngoài tuy n g ư ỡ i vậy diệp vũ nói một câu sau đó ra hiệu uy c h ấ n thiên khởi động xe thể thao xẹt qua bóng đêm hướng phía minh châu thị khu chạy mà đi tô an nhìn xem xe thể thao đi xa bóng lưng thật lâu thở dài một cái thật sự là phong phú một ngày a chương tám trăm mười sáu siêu cấp rút thưởng chương tám trăm mười sáu siêu cấp rút thưởng lúc này đã gần k ề gần nửa đêm diệp vũ lái xe tại nội thành bên trong tiến lên rộng rãi trên đường cái không có bao nhiêu người đi đường nhường vào ban ngày phồn hoa mình châu thị hơi có vẻ thanh lãnh xe thể thao lái ở lối đi bộ cũng không phi nhanh mà là chạy chậm rãi mặc q u a bánh xe nghiền ép rơi vào đường cái lá khô phía trên phát ra kéo kẹt kích tiếng vang diệp vũ khép hở hai con người hồi tưởng đến chuyện đã xảy ra hôm nay đối với tô an mà nói một ngày này phá lệ phong phú nhưng là đối với diệp vũ mà nói một ngày này cũng giống như thế mặc dù đánh lui thương vương đ ắ t kỷ đột kích nhưng là thương vương đ ắ t kỷ cường đại nhường diệp vũ sinh lòng cảnh giác đồng thời thương vương đ ắ t kỷ trước khi đi lời nói cũng làm cho diệp vũ cảm xúc chập trùng song quyền có chút nắm chặt diệp vũ trong lòng dâng lên một cố gấp gáp cảm giác hệ thống theo diệp vũ quát khẽ một tiếng trong đầu trong nháy mắt hiện ra hệ thống bảng nhân tộc diệp vũ cấp ba đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể trộm lấy số lần không đại đạo trị ba nghìn một nghìn không thiên phú bay mại thuật siêu cấp tính nhẩm ủy môn mười ba k i n trầm che mặt ca vương bảo hộ quan h o à n nguyên r ù a quan h o à n đoạt đấu thuật máy móc điều khiển văn học t ô n g sư nữ quỷ quyền luyến thợ rèn thần cấp ma chủ công pháp đoạn thể thuật t ô n g sư cấp bắt t ự c quyền thật sinh tử phụ tinh thần lực hạ n giống l uẩn kiếm thuật dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu nhất chuyển luyện năng thuật vân văn trận pháp ban đầu hiểu kim cương ma viên quyết thần t h ô n g chỉ xích thiên a i trong lòng bàn tay càng khôn hỏa d i ễ m chống cự thần chi mắt vật phẩm chân môn du thủy kha nam cùng khoản tính mắt long môn ngọc khắc tương tư nhận chữ vật bộ, bộ cao cái bật lửa đồ thần áo choàng đang tiên lâu kiến tạo bản vẽ một phương linh điển thuộc h ạ uy c h ấ n thiên nhất tiểu tiến khế ước thú sáu cánh thiên tầm tiến hóa bên trong rút thưởng số lần ba cha xét trong đầu hệ thống bảng diệp vũ có chút trầm âm khế ước thú sáu cánh thiên tầm tiến hóa nhường diệp vũ hơi có chút thích thú xem ra này thiên hồ chi huyết coi là thật cường đại hy vọng lần này kim đậu tự tiến hóa hoàn tất về sau có thể cho diệp vũ mang đến một cái kinh hỷ lớn ánh mắt di động hệ thống bảng phía trên biểu hiện rút thưởng số lần thì là nhường diệp vũ trên mặt hiền lộ ý cười ba lần rút thưởng a diệp vũ khỏe miệng hơi bệnh nhẹ nói xem ra lần này hẳn là có thể rút ra tới độ tốt tâm niệm chuyển động diệp vũ lên tiếng nói rằng hệ thống bắt đầu rút thưởng giật kiểm tra tới rút thưởng số lần lớn hơn một lần phải t r ă n g tiến hành s á t nhập rút thưởng là ông quen thuộc hệ thống bản quay tại diệp vũ trong đầu hiện hiện bất quá lần này bản quay t h a n h vật phẩm phía trên lấp loe so với trước đó rút thưởng muốn lóa mắt rất nhiều diệp vũ trong mắt vui mừng loe lên xem ra lần này có thể rút ra tới độ tốt bàn quay phía trên kim đồng hồ xoay tròn cấp tốc trong lòng mặc niệm mấy tức sau diệp vũ thắp giọng có nói đình chỉ ba diệp vũ vừa dứt tiếng bàn quay bên trên kim đồng hồ chậm rãi ngừng lại một máy mắt quan g hoa đại phóng diệp vũ lòng bàn tay nhờ một khối đá đây là một khối s ấ p xỉ hình b ầ u dục tảng đá lớn chừng bàn tay b ê ngoài n hiện lên câm màu xám khiến diệp vũ khen nhữ m à y là diệp vũ phát hiện tại tảng đá kia bên trên có mấy đạo vết rách dài nhất kia một đạo cơ hồ đã quán xuyên cả khối tảng đá cái này có làm được cái gì cái kia đạo lần này rút thưởng liền rút được một khối tảng đá vụn diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ n g h o ặ c thật sự là tảng đá kia không chút nào thu hút chút、Dọc. chúc mừng túc chủ rút ra tới tàn phá vị diện chi thai hệ thống thanh âm tại diệp vũ trong đầu băng lên nhường diệp vũ hơi chấn động một chút tàn phá vị diện chi thai đây là vật gì t r ư ơ n g tám trăm mười bảy vị diện chi thai t r ư ơ n g tám trăm mười bảy vị diện chi thai hệ thống này vị diện chi thai là cái gì diệp vũ nhìn xem lòng bàn tay tàn phá t à n g đá không khỏi lên tiếng hỏi thăm hệ thống vị diện chi thai một cái tiểu thế giới hạt giống có thể diễn hóa thành một cái hoàn c h ỉ n h tiểu thế giới tê diệp vũ nghe xong trong đầu hệ thống sau khi giới thiệu hít vào vũ khí lạnh lại là một cái tiểu thế giới hạt giống độ tốt a diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị nếu như có thể để vị diện chi thai d i ệ n hóa thành một cái chân chính hoàn chỉnh tiểu thế giới như vậy diệp vũ cũng sẽ trở thành tiểu thế giới này chủ nhân đến lúc đó di sơn đ à o h ả i trưởng không nhật nguyện bất quá là chút lòng thành khi đó diệp vũ sẽ là thần bất quá diệp vũ cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay vị diện chi thai phía trên đạo đạo vết rách trong lòng cảm giác nặng nề hệ thống vậy cái này tàn phá vị diện chi thai còn có thể d i ệ n hóa thành một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới a có thể diệp vũ trong đầu vang lên hệ thống khẳng định thanh âm hô diệp vũ thở vào một hơi có thể lên i tốt giờ phút này diệp vũ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm chỉ là muốn ngừng tàn phá vị diện chi thai chữa trị hoàn tất cũng diện hóa thành hoàn c h ỉ n h tiểu thế giới cần đại lượng linh thạch diệp vũ trong đầu hệ thống thanh â m tiếp lấy văng lên diệp vũ hiện ra nụ cười trên mặt trì trệ trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn cái này đại lượng là nhiều ít nhắc nhở túc chủ người không muốn biết diệp vũ sắc mặt tối sầm xem ra cái này đại lượng thật là lớn lượng a hệ thống cái gì là linh thạch diệp vũ chưa nghe nói qua linh thạch chẳng lẽ là một loại nào đó khoáng thạch a linh thạch linh khí độ cao kết tinh linh khí diệp vũ trầm mặt lại từ thượng cổ thời điểm linh khí biến mất chúng thần vi ẩn chuyển t h ừ a mất quyết linh khí mà nói sớm đã trở thành hư vô mở mịn huyết tưởng nhìn xem lòng bàn tay tàn phá vị diện c h i thai diệp vũ trong lòng hơi trầm xuống hệ thống chẳng lẽ liền không có biện pháp k h á c ca g i n t tàn phá vị diện c h i thai cũng có thể hấp thu trong không khí tỏ khắp linh khí khép lại tự hành diệp vũ thở phảo một hơi nói s ớ m đi g i ậ nhắc nhở tốc chủ thời gian sẽ phá lệ dài dàn giặc diệp vũ sắc mặt cứng đở bao lâu hệ thống không có trả lời đúng ã bỏ đi. Chờ c h một t Diệp Vũ á h mắt đ n nhiên sáng lên,、hệ、thống, ngươi nói cái này tàn phá bị diện trong không linh Đúng hệ phá chi thai có thể hấp thu trong không khí linh khí. cái có bị vậy diệp vũ trong mắt l ó e lên vẻ kích động ngay sau đó dò hỏi lúc đó thế chỗ trong không khí có thể có linh khí tồn tại có cực yếu t ấ t hoàn toàn không đủ để hình thành linh t hạch trong đầu hệ thống vang lên thanh âm n h ư ờ n g diệp vũ thân thể rung động đầy đủ diệp vũ trong mắt tinh quang lõe lên nếu như cái này tàn phá vị diện chi thai có thể tụ lại hấp thu trong không khí linh khí như vậy trong lòng mình dự tính chuyện liền có thể hoàn thành cái k i a chính là diệp vũ trước kia mệnh thợ rèn lỗ mục lỗ thừa vũ kiến tạo đăng tiên lâu đăng tiên lâu kiến tạo cũng không phải là đem lâu che lại liền hoàn thành muốn trở thành chân chính đăng tiên lâu còn thiếu k h u y ế t một cái cực kỳ mấu chốt trọng yếu đồ vật cái k i a chính là có thể là đăng tiên lâu cung cấp linh khí cung ứng nguồn suối đăng tiên lâu có thể tăng lên tinh thần lực lầu cao chín trăm chín mươi tầng tầng tầng tăng lên mỗi một tầng đều có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực một khi có người có thể lên đỉnh như vậy lúc đó hắn chính là tiên cho nên đây mới thật sự là đăng tiên lâu nhưng là đăng tiên lâu có thể tăng lên tinh thần lực cũng không phải là chống g ô n g mà đến cần có chính là linh khí mà bây giờ diệp vũ trong tay khối này vị diện chi thai có thể tụ lại thu thập linh khí như vậy đăng tiên lâu kiến tạo liền đã bù đắp sau cùng một vòng chương tám trăm mười tám tiêu hao lý ngộ thật chương tám trăm mười tám tiêu hao lý ngộ thật diệp vũ nhìn xem trong lòng bàn tay tàn phá tảng đá ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn kiến tạo đăng tiên lâu cuối cùng một vòng đã bổ sung hoàn toàn diệp vũ có thể đoán được thực lực của mình tăng lên sẽ càng thêm cấp tốc lật tay thu hồi vị diện chi thai diệp vũ không khỏi cảm xúc trập trùng lúc trước dặn dò lỗ một cùng lỗ thừa vũ kiến tạo đăng tiên lâu giờ phút này cũng hẳn là kiến tạo không sai biệt lắm chỉ cần đem vị diện chi thai cất đặt tại đăng tiên lâu đỉnh đăng tiên lâu đem không phụ thành tiên chi danh xe thể thao rừng thanh â m đánh thức diệp vũ xuyên tấu qua cửa sổ xe diệp vũ tại đường cái góc rẽ gặp được một cái hơi có vẻ thân ả n h chật vật lung la lung lay đi tới sư minh diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị thấy rõ người tới lại là lý nộ chân bá cửa xe mở ra diệp vũ tự phòng điều khiển cất bước mà ra sư minh sao ngươi lại tới đây diệp vũ bước nhanh đi đến lý ngộ t r â n phụ cận lên tiếng hỏi thăm lý ngộ t r â n thấy trên xe đua đi xuống một người đúng là mình sư đệ diệp vũ thấy diệp vũ khí tức nhẹ nhàng dường như cũng không có t h ụ thường lý ngộ t r â n trong lòng không khỏi b u n g lòng thở phào một hơi nhìn thấy ngươi không có việc gì ta cũng yên lòng lý ngộ t r â n nói xong thân thể n h ó á n g một cái kém chút vé ké ngã trên đất diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ thần s ắ c lo lắng đường đường một gã thất phẩm thấy thần cảnh có giả vậy mà kém chút vé ké ngã trên đất đây quả thực là chuyện không thể nào trừ phi thủ cực nặng thương thế diệp vũ vội vàng nâng lên lý ngộ chân trong tay một sợi k i n h lực dò xét lý ngộ t r â n tình huống tê diệp vũ đột nhiên hít vào một hơi lý ngộ t r â n giờ phút này tình trạng rất tồi tệ không những thể nội khí huyết chi lực sắp khô kiệt ngay cả tinh thần lực cũng đã tới gần khô cạn sư minh chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ ngươi gặp cường địch không thành lý ngộ t r â n lắc đầu không ngại sự tỉnh chỉ cần tính dưỡng một hồi là được rồi hít một hơi thật sâu lý ngộ t r â n bình phục một chút khí tức k h o á t tay áo ra hiệu diệp vũ không cần ngâm chính mình lúc trước vi h u n h tại võ minh quan sát được huyết nguyện t h ằ n thế sợ có biến cho nên liền một đường ngự kiếm đi nhanh mà đến lý ngộ t r â n nói xong diệp vũ trầm mặc lại đ ấ y lòng tuân ra một dòng nước ấ m diệp vũ biết lý ngộ t r â n là đang lo lắng an toàn của mình võ minh ở xa hiến k i n h mong muốn cảm thấy minh châu coi như cơi ư máy bay cũng cần hơn một giờ mà tự viết n g u y ệ n hằng thế tới diệp vũ đánh lui thương vương đ ắ t kỷ trở về minh châu thị khu tổng cộng cũng mới một khắc đồng hồ như thế có thể thấy được lý ngộ t r â n trong lòng đến cùng đến cỡ nào cấp bách mới không thiết hao tổn nội t ì n h một đường nội vàng minh châu sư minh diệp vũ há to miệng không biết rõ mong muốn nói cái gì lý ngộ chân thấy diệp vũ trong mắt vẻ áy náy thoải mái cười một tiếng đập sợ diệp vũ bà bay ta thân là sư m ì n h sư đệ có việc cho dù là xa cũng biết đổi tới bất quá vi minh lần này xem như đi không lý ngộ chân nhìn xem diệp vũ ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc trước đó cái kia che trời thú t r ả o vi minh thật là nhìn ở trong mắt liền xem như ta ra tay cũng không dám nói có thể ngăn cản công kích của nó nhưng chưa từng nghĩ sư đệ vậy mà một kiếm đem nó bước lui coi là thật làm cho minh bội phục diệp vũ cười khổ một tiếng trước đó một kiếm kia ta thật là không có một chút giữ lại toàn lực bộ phắt cũng bất quá khó khăn lắm chạm phá nàng phòng ngự nhường nàng lưu lại hai dọn huyết dịch mà thôi ngựa đầu nhìn xem dạng m ạ n diệp vũ sâu kín nói rằng ta cùng với nàng còn kém xa lát ầm ầm trong bầu trời đêm một hồi tiếng oanh minh từ xa đến gần diệp vũ hai con người nhắm lại kia là một khung máy bay trực thăng chiến thiên cũng tới lý ngộ t r â n ngẩng đầu nhìn một cái liền biết là ai ngồi trong máy bay trực thăng tiêu chiến thiên diệp vũ nhẹ gật đầu sau đó quay đầu nhìn lý ngộ t r â n nghi ngờ d o hỏi sư minh ngươi sao không đi máy bay một khối đến lý ngộ chân nghiêm sắc mặt thư một tiếng nói rằng cái dắm máy bay còn không có ta ngự kiếm bay nhanh t r ư ơ n g tám trăm mười chín cao h ứ n g diệp vệ quốc t r ư ơ n g tám trăm mười chín cao h ứ n g diệp vệ quốc cầm ẩm bánh liệt khí lưu đem trên đường cái lá rụng thổi lên máy bay trực thăng trực tiếp đáp xuống đường cái ở giữa t h à n h cửa khoang mở ra tiêu chiến thiên thân ả n h tự trong luồng phi cơ nhảy ra ngoài nhìn thấy diệp vũ cùng lý ngộ chân hai người tiêu chiến thiên nhãn tỉnh sáng lên sư phụ sư thúc tiêu chiến thiên một bên hướng diệp vũ hai người đi tới một bên hướng phía máy bay trực thăng người điều khiển phất phất tay người điều khiển nhìn thấy tiêu chiến thiên thủ thế nhẹ gật đầu lập tức khởi động máy bay trực thăng trong một hồi tiếng nổ bang máy bay trực thăng đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía bầu trời đem bay đi sư phụ tiêu chiến thiên đến gần hướng phía lý ngộ chân đoán giận nói sư phụ ngươi chạy nhanh như vậy làm gì còn trực tiếp ngự kiếm bay tới ngài thật coi ngài là làm bằng xa ta lý ngộ chân nghe vậy hừ một tiếng không nhanh chút món ăn cũng đã lạnh vậy cũng so ngài một đường ngự kiếm bay tới mạnh tiêu chiến thiên nhìn xem khí tức hư n h ư ợ c lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng hiện tại ngài chỉ sợ đã tiêu hao đi coi như ngự kiếm mà đến ngài còn có sức đánh một trận a lý ngộ chân nghe vậy trứng mắt khí dâu ria đều n ế c lên tới coi như lão phu đã đến cực h ạ n đem hết toàn lực lão phu vẫn là thiên kiếm tiêu chiến thiên sắc mặt tối sầm trước mắt cái này bướng bỉnh lão đầu nhường tiêu chiến thiên rất im lặng t ố t t ố t ngài là thiên kiếm càng già càng dẻo dai ai cũng không phục được rồi diệp vũ nhìn xem lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người khỏe miệng lộ ra mỉm cười đi trước đường hàn huyên đi nhà ta a và anh xe thể thao v o n h m ì n h một đường hướng phía minh châu thị trung tâm mau chóng đuổi theo diệp vũ trong nhà diệp vệ quốc nghe thấy được tiếng đập cửa theo trong phòng ngủ đẩy cửa đi ra nhìn thấy diệp vũ diệp vệ quốc trên mặt lập tức nợ nụ cười tiểu vũ trở về rồi ra ra diệp vũ chào hỏi diệp vệ quốc một tiếng nói tiếp ta dẫn người tới nhà ngồi một chút diệp vệ quốc nhẹ gật đầu t ố t là ai a giờ phút này lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người theo ngoài cửa đi đến là ta sư minh cùng sư liệt sư minh sư liệt diệp vệ quốc ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc nhà mình tôn nhi khi nào có sư minh cùng sư liệt lý ngộ t r â n ngước mắt nhìn diệp vệ quốc nhãn tình sáng lên diệp lao ca ta chính là diệp vũ sư minh lý ngộ chân lý ngộ t r â n chỉ chỉ tiêu chiến thiên nói tiếp đây là đồ đệ của ta tiêu chiến thiên diệp vệ quốc mặc dù không biết rõ lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người thân phận nhưng là thấy hai người một thân khí chất bất p h ả m liền hiểu hai người tất nhiên không phải người bình thường mau mời ngồi ta cho các người rót chân trà trong phòng khách diệp vũ ngấy người vây kín mà ngồi lý ngộ t r â n nâng trung trà lên nhấp một miếng diệp lao ca ta nhìn người thân thể này thật là đủ cứng lãng tại lý ngộ t r â n trong mắt diệp vệ quốc thân thể khỏe mạnh trình độ không thua một cái tuổi trẻ đồng điệu tử cùng cái khác cùng tuổi người g i so sánh quả thực tốt không thể tốt hơn diệp vệ quốc nghe vậy trên mặt cười nở hoa ha ha không dối gạt lão đệ gần nhất thân thể ta thật đúng là càng ngày càng tốt mỗi ngày đều uống tiểu vũ chịu cháo trong dạ dày ấm hồ hồ lưng cũng không nế ẩm chân cũng không đau cháo lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc cái gì cháo có thể tốt như vậy Khục. một bên diệp vũ ho khan một tiếng là ta chịu nuôi dạ dày t i ệ n thân cháo lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ chợ hiểu diệp vũ có thể chịu xuất khí máu bắt vào cháo loại này lịch t i ê n đồ vật chịu điểm kiện thân cháo cũng là tiện tay mà làm chút lòng thành mà thôi diệp lao ca cũng là có phúc lớn lý ngộ t r â n hâm mộ nhìn xem diệp vệ quốc lao ca có cái tốt tôn nhi a diệp vệ quốc nghe xong có người khích lệ diệp vũ trong lòng đắc ý nhìn xem lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người cũng càng phát thuận mắt ha ha ta cả đời này a cao hứng nhất chính là có diệp vũ như thế một cái tốt tôn nhi chương tám trăm hai mươi sương mù nồng nặc chương tám trăm hai mươi sương mù nồng nặc diệp vũ nhà trong phòng khách diệp vệ quốc cùng lý ngộ t r â n tiêu chiến thiên ba người trò chuyện lửa nóng a ô thời gian nửa đêm diệp vệ quốc ngáp một cái diệp vệ quốc thân thể tại diệp vũ điều trị hạ đã sớm tốt lên rất nhiều nhưng là người già thang ngủ giờ phút này cũng có chút buồn ngủ diệp vũ thấy diệp vệ quốc còn buồn ngủ lên tiếng nói rằng r a r a ngài đi trước ngủ đi diệp vệ quốc nhẹ gật đầu quay đầu đối lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người nói rằng tốt vậy ta đi trước ngủ các ngươi chuyện b ẫ n đi chờ diệp vệ quốc sau khi đi lý ngộ t r â n quay đầu nhìn diệp vũ vẻ mặt vẻ trịnh trọng sư đ ệ lúc trước cái kia phá giới mà đến che trời thú trào rốt cuộc là thứ gì một bên tiêu chiến thiên giống nhau tò mò nhìn diệp vũ lúc trước nhìn thấy cái kia thú trào thời điểm tiêu chiến thiên thật là bị kinh hãi quá sức kia ngập trời giống như như thế quả thực để cho người ta khó mà dâng lên chống cự tâm tư đối mặt lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên v ẻ t o mò diệp vũ trầm giọng nói rằng kia là cựu vĩ thiên h ồ một cái thú t r ả o cựu vĩ thiên h ồ lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người nhao nhao kinh hô một tiếng thật chẳng lẽ có vực ngoại yêu ma tồn tại không thành lý ngộ t r â n v ẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng nếu như lần này phá giới mà đến yêu ma chỉ là ngẫu nhiên còn tốt nhưng bạn nhất là có chuẩn bị vậy thì cần để cao cảnh giác diệp vũ nhẹ gật đầu nói tiếp cái này cựu vĩ thiên hổ vẫn là một nước tri chủ nàng tự xưng là thương、Vương、đắc kỷ thương、Vương、đắc kỷ lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người liếp nhau một cái tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi lên tiếng nói rằng đắc kỷ cái tên này rất quen thuộc theo tư liệu lịch sử ghi chép thời đại thượng cổ nàng chính là họa loạn thương t r i ề u một gã hồ yêu chẳng lẽ cái này đắc kỷ cùng tư liệu lịch sử phía trên ghi lại đắc kỷ có liên hệ nào đó không thành một bên lý ngộ chân trên mặt ngưng trọng chấm ngâm một lát lên tiếng nói rằng như thế nói đến lại có chút kịp ạc vị t ê u phá giới mà đến cựu vĩ thiên hồ giống nhau tự xưng là đắc kỷ lại là thương quốc chi vương nếu như nói cùng tư liệu lịch sử phía trên ghi lại thương triệu đắc kỷ không liên quan như vậy cũng thật sự là quá xảo h ợ p chút diệp vũ trong lòng cũng sớm có này lo lắng nhưng là thương triều chính là thượng cổ lúc một cái triều đại cách nay cũng không biết có bao nhiêu năm rồi thật là kêu c ử u vĩ thiên hồ lại là phá giới mà đến cung tư liệu lịch sử bên trên ghi lại hồ yêu đ ắ t kỷ phải chăng có liên hệ điểm này ai cũng không thể xác định mặc kệ các nàng là có phải có liên hệ cái này thương vương đ ắ t kỷ lại không thể khinh thị diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác tại thương vương đ ắ t kỷ trước khi đi nói qua sẽ lần nữa giáng lâm giới này lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên trong lòng hai người giật mình sẽ còn lần nữa giáng lâm như thế nói đến chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị tùy thời nên đón vị này thương vương đ ắ t kỷ đến tiêu chiến thiên sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói d i ệ p vũ nhìn xem lý ngộ t r â n hai người đem chuyện đã xảy ra hôm nay giản lược nói một lần hai người nghe xong tất cả đều t r ầ mặt m lại ngưng thần suy nghĩ thật lâu lý ngộ t r â n lúc này mới lên tiếng nói rằng dựa theo sư đệ lời nói vị này thương triệu đ ắ t kỷ là bị một cái hồ yêu thức thần triệu hoán mà đến một bên tiêu chiến thiên nói tiếp hơn nữa vị này hồ yêu thức thần lai lịch bí ẩn trải qua an bồi gia tộc mấy đời đơn chủ như vậy nàng chân chính lai lịch cũng liền ý vị sâu xa không tệ diệp vũ đồng ý nói ta hoài nghi cái này hồ yêu thức thần chỉ sợ sẽ là thương vương đ ắ t kỷ sớm vai tới bởi vì hồ yêu ca thức thần xưng h ồ thương vương đ ắ t kỷ vì chủ nhân diệp vũ nói xong nghĩ đến trong tay mình khối kia vận mệnh phiến đá m ả n h vỡ diệp vũ luôn cảm thấy phía trên kia ghi lại tin tức cùng thương vương đ ắ t kỷ phá giới mà đến có rất sâu liên hệ sư minh ta cái này có một dạng đồ vật cho ngươi xem một chút lý ngộ chân trong mắt lóe lên vẻ tò mò a thứ gì một khối phiến đá m ả c h vỡ chương tám trăm hai mươi mốt mất khống chế lý ngộ thật phiến đá mạch vỡ lý ngộ chân nghi hoặc nhìn diệp vũ không rõ một khối phiến đá mảnh vỡ có gì đáng xem diệp vũ giả ý đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy ra vận mệnh phiến đá mảnh vỡ về sau tiếp lấy đi ra sư minh chính là khối này phiến đá mảnh vỡ diệp vũ đem nó đặt ở lý ngộ chân trước mặt trên bàn trà lên tiếng nói rằng khối này phiến đá mảnh vỡ cũng là ta ngẫu nhiên được đến diệp vũ đưa tay đem vận mệnh phiến đá đẩy lên lý ngộ chân trước mặt nói tiếp ta luôn cảm thấy khối này phiến đá thật không đơn giản sư minh nhìn xem có biết hay không thứ gì lý ngộ chân đưa tay đem phiến đá mảnh vỡ cầm lấy đặt ở trước mắt tình tế xem xét khối này phiến đá mảnh vỡ đại khái hiện lên góc vông hình tam giác hai cái góc vông biên giới trình t h ể cạnh xéo cao thấp không đ ề u dường như một khối hoàn chỉnh phiến đá trong đó một mảnh v ụ phiến đá nhìn cùng bình thường hòn đá không hề khác gì nhau nhưng là tại phiến đá một mặt bị người phát h ỏ a khắc họa một nhóm không c h ọ n b ẹ n văn tự lý ngộ chân hai con ngươi hơi n h u cái này phiến đá bên trên văn tự lý ngộ chân cũng không nhận biết tiêu chiến tiên ngồi lý ngộ chân bên cạnh thân nghiêng đầu cũng xem ra đường này cuối cùng lắc đầu nói rằng phía trên này biết là văn tự gì a nhìn hình thù cổ quái lý ngộ chân nghiêm trọng lộ ra vẻ suy tư trầm âm một lát sau nói rằng cái này văn tự có chút giống như đã từng q u e n biết nhưng lại nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào nhìn thấy qua lý ngộ chân đưa tay tinh tế sờ lên p h i ế n đá nhắm mắt ngưng thần dò xét cái này phiến đá mảnh vỡ bên trong giường như ẩn giấu đi một tia cổ khoái khí thức nhưng làm ư ờ i phần bị mở khó mà tra phân biệt lý ngộ chân mở to mắt trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất bất quá ta có thể xác định khối này phiến đá mảnh vỡ cũng không bình thường tiêu chiến thiên đưa tay b u ố t b u ố t xanh xám sắc cái cảm sắc mặt nghiêm túc nói đã như vậy tiêu a s chiến thiên quát nhẹ một tiếng nói tiếp vậy ta liền lập tức liên hệ ba ngày sau hẳn là có thể có trả lời chắc chắn nói xong tiêu chiến thiên lấy ra điện thoại liền phải liên hệ chuyên gia giải đọc văn tự chơ một chút d i ệ p vũ một tiếng quát nhẹ cắt ngang tiêu chiến thiên động tác thế nào tiêu chiến thiên nghi hoặc nhìn diệp vũ không rõ diệp vũ tại sao phải ngăn cản chính mình Khúc! diệp vũ ho khan một tiếng nói tiếp phía trên này văn tự ta biết người biết tiêu chiến thiên cùng lý ngộ t r â n hai người kinh ngạc nhìn diệp vũ một cái không nói sớm tiêu chiến thiên cùng lý ngộ t r â n hai người tề thanh nói rằng trên mặt đều có chút xấu hổ hai người bọn hắn ở đằng kia nghiên cứu đến nghiên cứu đi vẫn còn muốn tìm chuyên gia giải đọc văn tự kết quả diệp vũ liền nhận ra phía trên văn tự ngươi nói xấu hổ không xấu hổ diệp vũ đưa tay chỉ p h i ế đá mảnh bụng bên trên mặt văn tự nhẹ nói loại này văn tự là cũng sớm đã biến mất văn minh m a văn tự vận mệnh luân hồi đã mở ra chúng thần tướng quay về quê cũ thiên hai giáng lâm ngay tại kế tiếp thiên khả i n ă m diệp vũ nhìn xem lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người lên tiếng nói rằng đây chính là phiến đá mảnh vụn bên trên mặt ý tứ của những l ờ i này cái gì frank đầu tiên là một tiếng kinh hô sau đó vang lên chén trả rơi xuống đất thanh âm sư phụ ngài thế nào tiêu chiến thiên nhìn xem thần tình kích động lý ngộ chân trong mắt lõe lên vẻ lo lắng thì g a diệp vũ câu nói này khiến lý ngộ chân vị này thất phẩm có giả vậy mà tại trấn kinh dưới sự kích động đổ trong tay c h é n trả chương tám trăm hai mươi hai kinh thiên bí văn chương tám trăm hai mươi hai kinh thiên bí văn lý ngộ chân không lo được ở tại trên người nước trả mở to hai mắt vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem diệp vũ sư đ ệ ngươi xác định ý tứ của những lời này coi là thật như thế diệp vũ nhẹ gật đầu khẳng định nói không sai phía trên đoạn chữ viết này ý tứ chính là như thế lý ngộ chân nghe vậy tựa ở trên chỗ ngồi kinh ngạc nhìn phía trước trong mắt không có chút nào tiêu cự nửa ngày lý ngộ chân lúc này mới lấy lại tinh thần lồng ngực chập trùng thợ phào mờ hơi hô ta nhớ ra rồi lý ngộ t r â n cúi đầu nhìn xem trên bàn trà phiến đá mày b ỡ a trầm giọng nói rằng ta rốt cục nhớ tới đến cùng l à ở nơi nào gặp qua dạng này phiến đá có chút ngửa đầu lý ngộ t r â n lâm vào trong hồi ức hai mươi năm trước tại hoa quốc đã xảy ra một trận đại chiến thảm nhiệt hai mươi năm trước võ minh minh chủ còn không phải tiêu chiến thiên mà là lý ngộ t r â n năm đó tại hoa quốc lũng hữu mấy tên nông dân đào giếng nước giếng chưa hề đi ra lại đào ra một tòa cổ mộ cổ mộ không lớn t r ô n cùng cũng rất ít ngoại trừ một chương còn chưa hư thối quan tài bên ngoài chỉ có chút ít mấy món thanh đồng ký vật mấy cái nông dân phân đi thanh đồng k h í vật sau đó đem bàn tay hướng về phía quan tài đẩy ra quan tài cái n ắ p mấy người lại không có phát hiện chết theo người gì thể có là một quyển kinh văn kinh văn lấy vải bố là giấy tơ vàng làm cái câu viết thật dài một quyển kinh văn mấy cái nông dân thấy kinh văn rất là xinh đẹp tinh xảo lại không có chút nào hư hào biết quyển kinh văn này tất nhiên đáng giá ngàn vàng cho nên vì kinh văn thuộc về mấy người ra tay đánh nhau kết quả sau cùng chính là quyển kinh văn này ai cũng không có đ được mấy người phân tranh đưa tới chú ý của những người khác Mộ đây à là có thể thông tin thành tiên trải qua quyển có thể nghĩ đối với người tu hành mà nói quyển kinh văn này lực hấp dẫn đến cỡ nào to lớn tu hành giới đám người mọi thứ mong muốn nhìn qua h ảo diệu lý ngộ t r â n lúc ấy là võ minh minh chủ võ giả cảnh giới là lục phẩm ôm n ă n g cảnh còn chưa đạt tới t h ấ t phẩm thấy thần cảnh lý ngộ t r â n đương nhiên cũng muốn nhìn xem quyển kinh văn này đến cùng ghi chép thứ gì mong muốn nhờ vào đó đột phá t h ấ t phẩm thấy thần cảnh thế là lý ngộ t r â n hướng hoa quốc xin tìm đọc kinh văn võ minh đối với hoa quốc tầm quan trọng không cần nói cũng biết hoa quốc đồng ý lý ngộ t r â n t h ầ n sắc cuối cùng lý ngộ t r â n dẫn đầu mấy vị võ minh đệ tử tiến về cổ mộ đào được chi đ i ệ tìm đọc kinh văn nhưng là lý ngộ chân không nghĩ tới chuyến này cũng không thuận lợi hoa quốc bên ngoài người tu hành cũng muốn đạt được quyền kinh văn này h á c ám giáo hội quan minh giáo hội tuyết quốc t h ầ n nguyện nhật quốc chịu đựng thậm chí là mỹ hợp c h ủ n g quốc ghen chiến sĩ máy móc chiến sĩ những người này hoặc là thế lực tổ chức cũng muốn lấy được quyền kinh văn này cuối cùng lý ngộ t r â n cùng những người này không hẹn mà gặp thân làm hoa quốc võ giả lý ngộ t r â n đương nhiên không được kinh văn dẫn ra ngoài một trận đại chiến không thể t r á n h lẽ cuối cùng quyết chiến tại l ũ n hữu một chỗ vô danh sơ cốc một trận chiến này thật có thể nói là, là kinh thế chi chiến thế lực khắp nơi vì kinh văn thuộc về g i t là hôn thiên ám địa nhận nguyện vô quang cũng là trong trận chiến này, lý ngộ chân liên trạm bảy mươi ba người. đoạt được kinh văn, tấn thăng thất phẩm thấy thần cảnh võ giả, thành cựu tiên kiếm chi danh. chương tám trăm hai mươi ba một cái k h á c nghi hoặc chương tám trăm hai mươi ba một cái k h á c nghi hoặc tại một trận chiến kia bên trong, ta đem hết toàn lực, đánh lui ngoại quốc người tu hành, giữ vững kinh thư. lý ngộ chân theo trong hồi ức thanh tỉnh lại, trong lời nói, vẫn như cũng tràn đầy kích động cùng tự hào. cũng là tại một trận chiến kia, ta toàn lục phẩm ôm đan cảnh võ giả, tấn thăng làm thất phẩm thấy thần cảnh có giả. lý ngộ chân cúi đầu nhìn xem phiến đá máy mỡ, rụi ra ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vất qua. ta vừa nhìn thấy khối này phiến đá mảnh vỡ liền có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc phản phất tại nơi nào thấy qua hồi tưởng lại năm đó trận chiến kia ta lúc này mới phát hiện thì ra ta đã từng gặp tới tương tự phiến đá diệp vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên lên tiếng nói rằng cùng khối này phiến đá mảnh vỡ như thế à lý ngộ t r â n hồi ước nói khối kia phiến đá càng lớn chút nhưng là bất luận là tính chất vẫn là phía trên khắc họa văn tự đều là đồng x u ấ t một mạnh một bên tiêu chiến thiên trầm ngâm một lát lên tiếng hỏi thăm lý ngộ chân sư phụ lúc ấy khối kia phiến đá tại trong tay a y lý ngộ chân từng chữ nói ra nói quan g minh giáo hội thánh xài dạ. tê tiêu chiến thiên nghe vậy hít sâu một hơi nữ khí kinh ngạc nói lại là hắn thánh xài dạ. diệp vũ cũng chưa nghe nói qua cái tên này cho nên trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút tiêu chiến thiên thấy diệp vũ không biết rõ người này thế là giải thích nói thánh xài dạ là quan g minh giáo hội nghị trưởng hắn thực lực cùng sư phụ tương xứng hơn nữa cầm trong tay ba kiện thánh vật uy lực không thể khinh thường cái nào ba kiện thánh vật diệp vũ hiếu kỳ hỏi thăm tiêu chiến thiên tiêu chiến thiên dựng thẳng lên ba ngón tay lên tiếng nói rằng ba kiện thánh vật là quan minh giáo hội truyền thừa thánh vật theo thứ tự là quang minh thánh giáp trùng thánh bùi gai quan cùng vận mệnh phiến đá tiêu chiến tiên nói xong đông nhiên phản ứng lại chẳng lẽ khối này phiến đá m ả n h vỡ chính là vận mệnh phiến đá m ả n h vỡ không thành một bên lý ngộ chân khẽ gật đầu trịnh trọng nói chỉ sợ sẽ là như thế năm đó ta cùng thánh xài ra đ ố i chiến hắn chỉ bằng mượn vận mệnh phiến đá thi triển qua đại vận mệnh thuật ta nhớ rõ lúc ấy trong tay hắn vận mệnh phiến đá cũng không hoàn toàn tựa hồ là hợp lại m ạ thảnh thiếu quyết gần nhất một góc lý ngộ chân tại trên bàn trà phiến đá mạnh vụn bên trên dùng tay qua tay một phen hiện tại xem ra khối này phiến đá mạnh vỡ thật là có khả năng chính là vận mệnh phiến đá phía trên thiếu k h u y ế t khối kia dạng này diệp vũ nhìn xem trên b à n trà phiến đá m ả n h mỡ đã tin tưởng lý ngộ t r â n suy đoán đã như vậy kia thánh xài ra đối với khối này phiến đá nhất định sẽ nhất định phải được diệp vũ nói xong lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên đều cảnh giác điểm này không thể không đề phòng lý ngộ t r â n v ẻ mặt v ẻ trịnh trọng trầm giọng nói rằng vận mệnh phiến đá đối với thánh xài ra mà nói cực kỳ trọng yếu nếu như có thể nhường bù đắp vận mệnh phiến đá như vậy hắn đại vận mệnh thuật sẽ trở thành hắn trọng yếu nhất á p chủ bài một bên tiêu chiến thiên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng vậy liệu rằng thánh xài dạ giờ phút này đã biết khối này phiến đá mảnh vỡ tồn tại cái này lý ngộ chân trầm âm một lát s á t mặt nghiêm túc nói rất có thể truyền thừa thánh v ậ t không thể khinh thường phiến đá mảnh vỡ ở giữa nhất định có liên hệ nào đó b ấ t quá yên tâm hắn thánh xài dạ còn không dám tại hoa quốc p h é p lối lý ngộ chân nói xong trong mắt kiếm ý bước lên nếu như hắn đưa tay vậy ta liền trực tiếp chặt hắn móng bớt diệp vũ ngươi đem phiến đá mảnh vỡ nhận lấy đi nhớ lấy đừng cho quang minh giáo hội đạt được nó lý ngộ chân nhìn xem diệp vũ ngữ khí trịnh trọng dặn dò diệ gật đầu yên tâm đi ta không mu ai cũng cầm không đi túi đầu nhìn xem phiến đá mảnh b ụ n g bên trên mặt quái dị b ă t tự diệp vũ lên tiếng hỏi thăm lý ngộ t r â n sư minh phía trên kia câu nói này đến cùng ám chỉ cái gì đâu ta luôn cảm thấy nó cùng thương vương đ ắ t kỷ phá giới mà đến có quan hệ chương 824, t h i ê n cơ đ ổ tiên đoán chương 824, t h i ê n cơ đ ổ tiên đoán đối mặt diệp vũ hỏi thăm lý ngộ t r â n t r ầ mặc m nửa n g à y có kiện sự tình các ngươi có lẽ không biết rõ lý ngộ t r â n nhìn xem diệp vũ cùng tiêu chiến thiên hai người sắc mặt nghiêm túc nói chuyện này chỉ có đạo minh minh chủ cùng ta cùng hoa q ố c hạch tâm thành viên biết được tiêu chiến thiên trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc lên tiếng hỏi thăm lý ngộ t r â n sư phụ đến cùng là chuyện gì thần bí như vậy lý ngộ trân trầm mặc một lát trầm giọng nói rằng một c u ố n sách một c u ố n sách tiêu chiến thiên trong mắt vẻ nghi hoặc càng lớn sách gì vậy mà thần bí như vậy tiêu chiến thiên cười ha ha cố ý nói rằng chẳng lẽ lại là dự ngôn thư không thành chưa từng nghĩ lý ngộ trân vậy mà thật nhẹ gật đầu chính là dự ngôn thư cái gì tiêu chiến thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn lý ngộ trần thật là có loại sách này a lý ngộ trân nhẹ gật đầu hỏi thăm tiêu chiến thiên một vấn đề chiến thiên n g ư ơ i có biết hay không đạo minh đ ờ i thứ nhất minh chủ là ai đương nhiên biết tiêu chiến thiên không chậm trễ chút nào nói rằng ngàn năm trước một vị đạo sĩ gây dựng đạo minh cũng đảm nhận minh chủ người này chính là viên thiên cương không tệ chính là viên thiên cương lý ngộ chân nhẹ gật đầu nói tiếp vậy n g ư ơ i nhất định biết viên thiên cương bản lĩnh giữ nhà a thiên tính toán chi thuật tiêu chiến thiên trần trờ nói rằng chính là thiên tính toán chi thuật năm đó viên thiên cương không riêng gì đạo minh minh chủ đồng thời còn đảm nhiệm lấy đế quốc khâm thiên giám chủ lý ngộ chân khẽ ngần đầu ngữ khí thổn t ứ c nói lúc ấy đế vương mệnh v i ê n thiên cương thôi diễn đế quốc quốc vận nhưng chưa từng nghĩ viên thiên cương lâm vào thiên cơ diễn toán bên trong trực tiếp thôi diễn ra phía sau ngàn năm vận số lưu lại một quyển thư quyển tên là thiên cơ đồ đế vương kinh hãi hạ lệnh phong tỏa tin tức không khiến cho lưu truyền lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ kính nghệ nói tiếp phía sau ngàn năm qua mỗi khi gặp biến đổi thiên cơ đồ bên trong lưu lại tiền đ o á n mọi thứ ứng nghiệm vì vậy cái này sách thiên cơ đồ cũng đã trở thành hoa quốc tuyển mật lý ngộ chân hai mắt tinh quang lấp lóe nhìn t r o n chú diệp vũ cùng tiêu chiến thiên hai người theo viên thiên cương tôi h diễn thiên cơ từ đó về sau ngàn năm thiên cơ đ ổ tiên đoán như vậy kết thúc nhưng là các ngươi như biết thiên cơ đ ổ cái cuối cùng tiên đoán là cái gì à diệp vũ không từng nghe nói qua thiên cơ đồ danh tự không biết rõ trong đó một đầu cuối cùng tiên đoán là cái gì tiêu chiến thiên đảm nhiệm võ minh minh chủ thời gian cũng ngắn lý ngộ chân cũng chưa đối với nó nói tỉ mỉ qua lý ngộ chân thấy diệp vũ cùng tiêu chiến thiên nhao nhao lất đầu thế là vẻ mặt trịnh t r ọ n g nói cuối cùng này một cái tiên đoán nói chính là hội nguyên đại kiếp linh khí tiêu l ậ n ngàn năm cứ thế linh khí khôi phục chúng thần hiền thánh tiên phạm cũng thế lý ngộ t r â n vừa mới nói xong diệp vũ trong lòng giật mình thiên cơ đồ lưu lại cuối cùng đầu này tiên đoán cùng phiến đá mảnh vụn bên trên mặt câu nói kế i ẩn chứa ý vị quả thực có cùng nguồn gốc tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tìm lòng không được kinh ngạc thốt lên đây chẳng phải là nói sẽ nên đón tiên p h ậ t hàng thế lý ngộ t r â n sắc mặt vô cùng nghiêm trọng nếu như trước đó trong lòng ta còn có nghi hoặc nhưng nhìn thấy khối này phiến đá mảnh vỡ về sau ta rốt cuộc xác định thiên cơ đồ sau cùng đầu này tiên đoán thật sẽ ở tương lai không lâu thực hiện linh khí trở về thời đại thượng cổ ẩn l u tiên phật cuối cùng rồi sẽ, sẽ lần nữa giáng lâm lý ngộ t r â n ngẩng đầu lên hai mắt dường như xuyên thấu nóc nhà nhìn vô ngẩn tinh k h ô n g chiến thiên ngươi cũng đã nhận ra à thiên cơ dường như càng ngày càng tối nghĩa không rõ lý ngộ t r â n nói xong tiêu chiến tiên h sắc mặt cũng ngưng trọng lên tấn thăng thất phẩm thấy thần cảnh về sau tâm thần bên ngoài hợp thiên địa có thể cảm nhận được một tia thiên địa khí cơ chấn động nhưng là theo thời gian trôi qua một đ á m thất phẩm thấy thần cảnh c õ giả càng phát ra cảm thấy phiến thiên địa này khí cơ bắt đầu biến mở m ị không thể phát giác chương tám trăm hai mươi lăm yên tâm còn có ta chương tám trăm hai mươi lăm yên tâm còn có ta thiên cơ biến tối nghĩa không rõ diệp vụ khe tao mày nghi hoặc nhìn lý ngộ t r â n còn có loại sự tình này sư phụ nói không sai tiêu chiến tiên gật đầu đồng ý lý ngộ t r â n lời nói diệp vũ sư thúc ngươi còn chưa tấn thăng thất phẩm c h i cảnh đối với thiên cơ biến hóa cũng không mất cảm tiêu chiến tiên trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng trầm giọng nói rằng gần chút thời gian ta thường xuyên cảm thấy trong lòng bị long đong cho tới nay ta đều tưởng rằng có người muốn gây bất lợi cho ta nhưng lại chưa từng nghĩ tiêu chiến tiên hai tròng mắt hơi co lại chưa từng nghĩ đây là thiên địa biến đổi lớn dấu hiệu tiêu chiến tiên nói xong trong phòng khách lâm vào một mảnh trong yên lặng diệp vũ trầm giọng nói rằng bất kể như thế nào chúng ta đều muốn làm tốt nên đón thiên điệu biến đổi lớn chuẩn bị diệp vũ nói xong lý ngộ chân nhẹ gật đầu sư đ ệ nói không sai có chuẩn bị khả năng không yêu s ầ u thật là tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra vẻ m ở mịt chúng ta nên làm cái gì dạng chuẩn bị thực lực diệp vũ trong mắt tinh quang lại lên quắc khẽ nói rằng thiên điệu biến đổi lớn chắc chắn nên đón l u ậ n thế mà trong l u ậ n thế chỉ có thực lực mới là chúng ta có thể dựa nhất ý vào ngay vậy lý ngộ chân trong mắt bắn ra một đạo con mang đập bàn kinh quát nói hay lắm chỉ có vĩ lực quy về tự thân khả năng lại trở thành trí cường giả con đường bên trên càng chạy càng xa trong mắt sắc bén kiếm y sáng tối chật trợ trơn lý ngộ t r â n đã bị ngôn ngữ của mình kích phát ra trong lòng nhiệt huyết t h ậ t không thể giờ phút này liền rút kiếm mà múa kiếm khi xông lên trời không chém vỡ cựu t h i ê n thập đ ị a sư phụ ngươi có thể dẹp đi a tiêu chiến thiên m i ế t miệng phá nói ngài hiện tại thật là đã nghiêm trọng tiêu hao mong muốn khôi phục tối thiểu nhất cũng phải theo năm tính tiêu chiến thiên trầm lâm một lát sau nói tiếp mà ta nói chừng thiên đ i ệ biến đổi lớn sợ lại sắp tới đợi ngài lao khôi phục món ăn cũng đã lạnh lý ngộ chân không phản bắt được lý ngộ t r â n cái này một bầu nhiệt huyết bị tiêu chiến thiên cái này buồn nước đá cho tới lành lạnh Cục lý ngộ t r â n ho khan một tiếng không biết nhớ ra cái gì đó ánh mắt lập tức sáng lên đúng rồi đây không phải còn có sư đệ thế này lý ngộ t r â n ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ chỉ cần uống một chén sư đệ khí huyết bát bảo cháo thế nào cũng có thể bù lại khí huyết tổn hao có thể bổ sung nhưng là tinh thần đâu tiêu chiến thiên nhìn xem lý ngộ t r â n trên mặt cũng không có vẻ nhẹ nhàng lần này ngài tinh thần lực thật là nghiêm trọng tiêu hao mong muốn k h i phục nói nghe thì dễ lần này lý ngộ chân trầm mặt lại lý ngộ t r â n giờ phút này cũng không có biện pháp gì tốt bởi vì tinh thần lực hư vô mờ mịt không giống với khí huyết chi lực còn có thể có dược vật bổ sung tinh thần lực một khi tiêu hao quá độ cần có khôi phục thời gian sẽ là cực kỳ khủng bố hơn nữa khôi phục tinh thần lực cũng không có linh đan gì d ư ợ u dược chỉ có thể dựa vào chính mình tĩnh tư minh tưởng chậm rãi tăng lên mà thiên điệu biến đổi lớn sắp đến đến lúc đó linh k h í khôi phục bộc phát tu hành giới sẽ nên đón toàn diện phần mình bởi vì cái gọi là một bước l ạ hậu từng bước l ạ hậu nếu như lý ngộ chân không thể ngay đầu tiên gặp phải cái này sóng dọi sóng như vậy lý ngộ chân sẽ bị những người khác xa xa bỏ rơi thật lâu lý ngộ chân thở dài một cái trên mặt lộ ra vẻ cô đơn ai có lẽ đây chính là mệnh a bất quá lý ngộ chân trên mặt vẻ cô đơn dần dần tiêu tán thay vào đó là vẻ mặt vẻ kiên định bất quá muốn cho ta lý ngộ chân chịu thua tranh một tiếng kiếm minh tự lý ngộ chân trên thân v ă n g lên bóng xanh kiếm cái bóng tại lý ngộ chân bên cạnh thân lóe lên một cái rồi biến mất thiên kiếm há lại chỉ là hư danh một bên diệm vũ thanh âm sâu kín vang lên ai nói sư minh không thể khôi phục như cũ trong máy mắt lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người đồng thời nhìn về phía diệp vũ sư đệ sư thúc ngươi có biện pháp chương 826, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chương 826, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngươi có biện pháp lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên đồng thời nhìn về phía diệp vũ trong mắt lõe ra vẻ kích động đương nhiên diệp vũ nhẹ gật đầu khẽ cười nói ta có nắm chắc nhường sư huynh có thể tại thiên địa d ị biến trước đó hoàn toàn khôi phục lại thật quá tốt rồi lý ngộ t r â n hưng vừa nói khắp khuôn mặt là vẻ kích động chỉ cần có thể gặp phải đợt thứ nhất linh khí bộc phát ta liền tuyệt đối sẽ không bị thiên cơ tử cái t i ê n lao như cái mũi bỏ rơi tiêu chiến thiên nhìn vẻ mặt vẻ hưng phân lý ngộ chân nhìn không được lên tiếng tranh cãi sư phụ ngài vừa rồi không trả mặt mũi tràn đầy không quan tâm a thế nào hiện tại lý ngộ chân sắc mặt tối sầm hiện tại thế nào hiện tại có biện pháp khôi phục ta đương nhiên quan tâm đi tiêu chiến thiên quay đầu nhìn diệp vũ lên tiếng dò hỏi diệp vũ sư thúc chẳng lẽ còn có đan dược có thể trợ giúp khôi phục tinh thần được a diệp vũ đón tiêu chiến thiên cùng lý ngộ chân ánh mắt mong n ợ i nhẹ gật đầu thật là có lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên đột nhiên nắm chặt xong quyền trong lòng ngạc nhiên mực rỡ d i ệ p vũ trong mắt ý cười loay lên lên tiếng nói rằng đan dược chủng loại ngũ hoa tà môn không riêng có thể khôi phục khí huyết chi lực còn có thể dùng cho khôi phục tinh thần lực thậm chí là để cao nội tính tăng lên căn cốt gia tăng tấn t h ă n g đột phá tỷ lệ thậm chí có đan dược có thể tẩy luyện huyết mạch mở ra thiên phú hoặc là lập tức thành tiên t ê lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên nhao nhao hít vào một ngụ khí lạnh hai người hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy trấn kinh tri sắc đan dược một đường coi là thật bác đại tinh h â m thật lâu lý ngộ t r â n mới ngữ khí cảm khái thở dài nói rằng diệp vũ s ư t thúc vậy rốt cuộc là đan dược gì có thể khôi phục tinh thần lực tiêu chiến thiên mong đợi hỏi thăm diệp vũ tứ phẩm thanh linh đan tứ phẩm thanh linh đan lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người trong mắt tràn đầy nghi hoặc các ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường diệp vũ thấy hai người sắc mặt nghi hoặc khẽ cười nói đây là ta chụp ếch đây là ta theo một bản cổ tịch phía trên b i ế t được đan điểm cửu phẩm cái này thanh linh đan chính là tại tứ phẩm liệt kê chuyên môn dùng để khôi phục tinh thần lực hiệu quả cực dài tiêu chiến thiên nghe vậy song quyền nắm chặt đột nhiên đứng dậy ngạc nhiên nói rằng quá tốt rồi có thanh linh đan sư phụ thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục chết i n h i ê n bình tĩnh gặp chuyện muốn ổn trọng ngươi bây giờ là võ minh minh chủ càng phải thái sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắt rõ chưa lý ngộ chân khẽ mướt sợi râu trên mặt không có chút rung động nào lên tiếng răn dậy tiêu chiến thiên lý ngộ chân cứ việc mặt ngoài lộ ra mây trôi nước chảy nhưng là phía sau một đôi tay run rẩy đã sớm bắn hắn ách tiêu chiến tiên im lặng nhìn nhà mình sư phụ một cái có chút mắt trắng giã con ngươi thật coi ta nhìn không thấy ngài phía sau bởi vì kích động mà tay run rẩy a lý ngộ t r â n ho khan một tiếng ngự khí mang theo mong đợi hỏi thăm diệp vũ sư đ ệ cái này thanh linh đan khi nào bắt đầu luyện chế a hôm nay hơi trễ nếu không minh bạch tiên lý ngộ t r â n nói xong cảm giác chính mình nói như vậy lộ ra có chút cấp bách ngay sau đó lại đối diệp vũ nói một câu t i ê n tâm ta không n ó n g n ả y thanh linh đan a diệp vũ thanh lãnh thanh â m vang lên lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người đồng thời nhìn xem diệp vũ mang trên mặt vẻ chờ mong ta hiện tại còn sẽ không luyện diệp vũ thanh â m đồng thời chuyển vào lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người trong hai không sẽ không luyện lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người trên mặt vẻ chờ mong trong nháy mắt đông lại xuống tới diệp vũ nhẹ gật đầu đương nhiên nói thanh linh đ a n thật là tứ phẩm linh đan nhún bay diệp vũ nói tiếp ta hiện tại nhiều nhất có thể luyện chế nhị phẩm linh đan hơn nữa thanh linh đ a n cần có dược liệu trên đời này căn bản không có ta liền xem như dược thần cũng không biện pháp a chương tám trăm hai mươi bảy các ngươi ngày mai liền biết chương tám trăm hai mươi bảy các ngươi ngày mai liền biết diệp vũ thần s ắ c trên mặt lạnh nhạn nhẹ nói cho nên nói tứ phẩm thanh linh đan ta hiện tại còn luyện chế không ra diệp vũ vừa mới nói xong lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người sắc mặt đều cực kỳ đặc sắc lý ngộ t r â n một gương mặt mo tràn đầy lũ u ám nhìn xem diệp vũ sư đệ người xác định không phải đàng t r e o chọc vi minh một bên tiêu chiến thiên cũng giống như thế diệp vũ sư thúc hôm nay ngạc nhiên mừng rỡ liền đủ nhiều rồi ngài cũng không cần lại kích thích chúng ta diệp vũ sư thúc ta tin tưởng ngài nhất định có thể luyện chế thanh linh đan vừa rồi thực sự gạt chúng ta đúng hay không diệp vũ lắc đầu ta chưa từng gạt người thanh linh đan là tứ phẩm linh đan hơn nữa luyện đan dược liệu cần thiết không được đầy đủ coi như ta có bản lãnh thông tin cũng là bất lực、à. vậy phải làm sao bây giờ tiêu chiến tiên tựa ư ở trên ghế ngồi có chút tuyệt vọng chẳng lẽ sư phụ thật không kịp đợt thứ nhất linh k h í bộc phát ta lý ngộ chân sắc mặt đầu tiên là ảm đạm lập tức dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt trong nháy mắt lại sáng ngời lên sư đệ ta nhớ được trước ngươi cũng đã có nói có nắm chắc để cho ta kịp thời khôi phục như cũ diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười sư minh vì ta mà tiêu hao ta đương nhiên sẽ không để cho sư minh thất vọng đi lần này ta không chỉ có thể đủ nhường sư minh tinh thần lực khôi phục lại thậm chí có thể tiến thêm một bước lý ngộ chân ánh mắt lộ ra sợ hãi lộ ra sợ hãi lộ diệp vũ nhẹ gật đầu nữ khí trịnh trọng nói quả thật như thế chờ một chút tiêu chiến tiên bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang diệp vũ cùng lý ngộ t r â n hai người diệp vũ sư thúc ngài không phải nói hiện tại không thể luyện chế thanh linh đan a Đúng à. tiêu chiến tiên nghe được diệp vũ trả lời trong mắt nghi hoặc càng sâu kia vì sao diệp vũ nhìn xem nghi hoặc không thôi tiêu chiến tiên trong mắt ý cười l o e lên ta xác thực không thể luyện chế thanh linh đan nhưng lại có biện pháp khác khôi phục sư h u n h thực lực biện pháp khác tiêu chiến tiên bắt hết dịch não vẫn như cũ không nghĩ ra được còn có thể có biện pháp nào đến càng nhanh chính là lý ngộ chân khôi phục thực lực sư phụ ngài có biết hay không tiêu chiến tiên quay đầu hỏi thăm lý ngộ t r â n lý ngộ t r â n khẽ mướt sợi dâu chấm ngâm một lát sau nói rằng biện pháp khác chẳng lẽ là công pháp bí tịch tiêu chiến tiên nghe vậy nhãn tình sáng lên công pháp bí tịch rất có thể a lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến tiên tất cả đều mong đợi nhìn xem diệp vũ nhưng là diệp vũ lại lắc đầu mặc dù có dạng này công pháp bí tịch nhưng là ta lại sẽ không vậy rốt cuộc là cái gì lý ngộ chân cùng tiêu chiến tiên quả thực phải bắt c n g là diệp vũ thanh em hấp dẫn lý ngộ chân cùng tiêu chiến tiên hai người toàn bộ tâm thần các ngươi ngày mai liền biết hai người chờ đến lại là diệp vũ câu nói này ta lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến tiên hai người sắc mặt đồng thời tối sầm e m chút nhịn không được phát nổ nói t ụ diệp vũ nhìn xem hai người buồn bực sắc mặt đứng dậy cười ha ha một tiếng ha ha ta đi trước nấu khí huyết bát bảo cháo nhường sư minh về t r ư ớ c phục khí huyết chi lực về phần khôi phục tinh thần lực phương pháp các ngươi ngày mai liền sẽ biết hiện tại nhiều lời vô ích nói xong diệp vũ quay người đi vào phòng b ế p lý ngộ t r â n nhìn xem diệp vũ bóng lưng thật lâu sâu kín nói rằng nếu như không phải xem ở khí huyết bát bảo cháo phân thượng ta tuyệt đối sẽ đánh tơi bởi hắn dừng lại quay đầu nhìn tiêu chiến tiên lý ngộ chân trầm giọng hỏi thăm người tin hay không tiêu chiến tiên theo bản năng lao đi khỏe miệng chạy xuống nước bọn g ậ t đầu trịnh trọng nói ta tin tuyệt đối tin trong phòng bếp diệp vũ nghe lý ngộ chân cùng tiêu chiến tiên hai người đối thoại khỏe miệng kìm lòng không được lộ ra một vệ mỉm cười thật giống như có thật nhiều văn học g i a viết sách vô cùng yêu đoạn chương như thế nếu như không sợ bị đánh có đôi khi sâu người khẩu vị s á t thực rất có ý tứ chương tám trăm hai mươi tám cấp ba đạo giả quy tắc cải biến chương tám trăm hai mươi tám cấp ba đạo giả quy tắc cải biến đêm vừa mới t ă n hết mới sinh mặt trời mới mọc mới khó khăn lắm nhảy ra đường chân trời diệp vũ liền đã mở mắt theo trên giường lớn nhảy lên một cái hôm nay diệp vũ muốn so trong ngày thường t ỉ n h sớm bởi vì hôm nay muốn tiến hành dị giới trộm lấy cướp đoạt có chút khác biệt đây là diệp vũ tấn thăng cấp ba đạo giả về sau lần thứ nhất trộm lấy đẩy ra cửa sổ diệp vũ nhìn về phía bên ngoài vẫn như cũ có đen một chút trầm bầu trời hệ thống bắt đầu trộm lấy ông không giống bơi trước kia hôm nay xuất hiện tại diệp vũ trước mặt c ũ không phải là một cái hoa mỹ dị thời không thông đạo mà là một cái quan môn một cái tản ra thất thải quan môn diệp vũ nhìn trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh qua n môn ánh mắt lộ ra một tia kinh dị hệ thống cấp ba đạo giả trộm lấy có cái gì khác biệt ta diệp vũ không biết rõ tấn thăng cấp ba đạo giả về sau trộm lấy quy tắc phải t r ă n g cùng lúc trước còn một không như thế nghe được diệp vũ hỏi thăm hệ thống thanh em xuất hiện tại diệp vũ trong đầu dọc túc chủ tấn thăng cấp ba đạo giả trộm lấy sẽ từ mỗi ngày một lần đổi thành mỗi tháng một lần mỗi lần trộm lấy túc chủ đều có thể tự mình tiến vào dị thời không tiến hành trộm lấy chú ý túc chủ tự mình tiến vào trộm lấy hệ thống đem không giúp đỡ hệ thống bảo hộ hệ thống thanh âm liên tiếp tại diệp vũ trong đầu văng lên diệp vũ nghe xong hệ thống giới thiệu không khỏi t r ầ m xuống hồi lâu một tháng khả năng trộm lấy một lần bất quá vậy mà có thể chân thân tiến vào thế giới khác bên trong lần này diệp vũ tấn thăng cấp ba đạo giả về sau trộm lấy quy tắc biến hóa rất lớn diệp vũ trong mắt tinh quang lấp lóe rơi vào trong trầm tư một tháng trộm lấy một lần mặc dù nhìn như trộm lấy tần suất nhỏ đi nhưng là diệp vũ có thể tự mình tiến vào thế giới khác hoạt động phạm vi lại là tại trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều hơn nữa có thể cung cấp diệp vũ trộm lấy lựa chọn vật phẩm phạm vi cũng thật to tăng lên duy nhất nhường diệp vũ sầu lo chính là tự mình tiến vào thế giới khác hệ thống cũng sẽ không cung cấp hệ thống phòng hộ kể từ đó mỗi lần trộm lấy thời điểm diệp vũ liền phải phá lệ cảnh giác nếu là không cẩn thận t r e o chọc đỉnh cấp đại lao sợ là chạy cũng không kịp b ấ t quá diệp vũ cũng không như vậy đã mất đi trộm lấy tâm tư dù sao muốn trở thành cường giả chân chính liền không khả năng lĩnh viễn c h e trở tại người khác cánh chim phía dưới hơn nữa diệp vũ tin tưởng đ ư ơ n g tựa theo hệ thống trí năng diệp vũ chẳng mấy chốc sẽ t r ở thành đến lúc đó giáng lâm chư thiên nhìn thấy đồ tốt trực tiếp đập tới ai dám phản kháng trực tiếp diệt hệ thống, nếu như là ta tự mình tiến vào thế giới khác có thể chờ bao lâu thời gian trong mắt tinh quang l ó e lên diệp vũ đưa ra một cái nghi vấn tự mình tiến vào thế giới khác diệp vũ cũng không phải là không có trải qua lúc trước diệp vũ rút ra tới một chương phụ chú lớn nhỏ như ý phụ chính là nương tựa theo tấm đùa này chú diệp vũ rút nhỏ hình thể bắt lấy hệ thống một cái chỗ trống tiến vào thế giới khác nhưng là một lần kia diệp vũ chỉ có thể ở thế giới khác chờ ngắn ngủi năm phút cho nên lần này diệp vũ có thể không cần lớn nhỏ như ý phụ trực tiếp tự mình tiến vào thế giới khác có thể chờ bao lâu thời、gian. trước c chủ mắt tốc độ thời gian trôi qua so sánh một trăm so một theo túc chủ tăng lên tốc độ thời gian trôi qua sẽ tiến một mức giảm xuống diệp vũ nhãn tình sáng lên nếu như tại dị thế giới là mười ngày lời nói như vậy hiện thế không sai biệt lắm chính là b a giờ hơn nữa theo diệp vũ thực lực từng bước tăng lên tốc độ thời gian trôi qua so sánh sẽ từng bước giảm xuống có lẽ có một ngày thế giới khác tốc độ thời gian trôi qua sẽ cùng hiện thế tốc độ thời gian trôi qua đồng bộ chương tám trăm hai mươi chín thân ảnh quen thuộc chương tám trăm hai mươi chín thân ảnh quen thuộc hô diệp vũ nhìn trước mắt hoa mỹ thất thải q u a n g cửa t h ở phào một hơi hệ thống quy tắc ta đã biết hiện tại liền bắt đầu trộm lấy a ông một cơn chấn động đ o qua diệp vũ trước người quang môn trong nháy mắt tạo nên từng cơn sóng g ợ một bức tranh hiện ra tại quang môn bên trên dần dần rõ ràng lên nhìn xem quan g môn bên trên phơi bày đi ra hình tượng diệp vũ n í u mày lại hình tượng này lại có chút quen thuộc bởi vì diệp vũ đã từng nhìn thấy qua mặt đất một tòa cao lầu đ ỉ n h một đạo màu lũ lam cột sáng phóng lên tận trời trên bầu trời b ị cột sáng xé mở một nói không gian chi môn vô số người mặc áo giáp người ngoài hành tinh cưới lơ lửng trên xa xông ra không gian chi môn sau lưng càng nắm chắc hơn cái thể hình khổng lồ cá voi chiến hạm xúc thế mà phát không gian chi môn một chỗ khác nhà cao tầng san sát nguyên bản thành thị phồn hoa biến bối rối vô cùng khắp nơi đều là kinh hoàng thoát đi đám người cùng b ứ c bỏ tại trên đường cái ô tô trong đám người mấy cái ngẩng đầu nhìn trời trợ địa sẵn sàng đón quân địch thân ảnh hấp dẫn diệp vũ chú ý một người trong đó người mặc sắt thép áo giáp như thế thức diệp vũ đã từng thấy qua trước đó diệp vũ bằng vào lớn nhỏ như ý phủ tiến vào thế giới khác gặp phải chính là người này tony sợ tắc diệp vũ khoe miệng lộ ra một bệnh ý cười chưa từng nghĩ vậy mà lại đều sẽ giáng lâm thế giới này dường như phải gọi uy trấn tiên cùng đi diệp vũ khoe miệng ý cười càng lớn chắc hẳn sợ tắc tiên sinh rất nhớ xe yêu của hắn a uy trấn tiên tiến đến diệp vũ hướng phía ngoài cửa sổ thở nhẹ một tiếng vê anh uy t r ấ n tiên tự trong ga ra chạy tới diệp vũ ngoài cửa sổ thanh âm hơi có chút khó xử chủ nhân thuộc hạ chỉ sợ không thể đi vào diệp vũ nhìn một chút uy t r ấ n tiên hình thể lại nhìn một chút cửa sổ Sắp thực vào không được hệ thống dị thời không thông đạo chi môn có thể di động a diệp vũ trầm âm một lát lên tiếng hỏi thăm hệ thống có thể diệp vũ trong mắt vui mừng vậy mà thật có thể、Tốt. đem dị thời không thông đạo chuyển rời đến bên ngoài dị thời không thông đạo quan môn phía trên chiến tranh đã mở ra người ngoài hành tinh đại quân tự không gian chi môn chen trúc mà ra, trong tay la s e r vũ khí phát ra đạo đạo ánh sáng chói mắt trụ trên mặt đất đất đá băng liệt khói đ ặ c nổi lên m ộ n phía vô số kinh hoàng kêu to thanh â m tự quang môn chuyển vào tới diệp vũ t r o n g hai mà trên mặt đất kia mấy đạo cảnh giác thân ảnh giờ phút này đã hành động người mặc sắt thép áo giáp sở tặc dẫn đầu phát động tại hai chân tên lửa đ ẩ y thôi thuốc giới thân ảnh mau lẹ tại một đám người ngoài hành tinh trong đại quân ghé qua mà qua vô số người ngoài hành tinh đại quân như là hạ như sủi cảo nao n a u rơi vào trên mặt đất một vị người mặc bó sát người chế phục tay cầm tấm chắn nam tử phi thân lên tấm chắn trong tay trượt đến bay lên đ ó đỡ ở bay vụt mà đến l a r e giống nhau chém giết không ít người ngoài hành tinh đại quân giống một tiếng thô kệ cầm h g thét nhìn như thật thà nam tử đ ố n g nhiên biến thân trở thành thân thể to con da xanh cự nhân vành trướng cơ bắp cho thấy hắn vô song cự lực nắm lên một cái lao vùn vụt mà qua người ngoài hành tinh da xanh cự nhân xoa nắn mấy lần trực tiếp đem nó ném đi ra ngoài vị này xui xẻo người ngoài hành tinh như là một cái đạc tháo rơi đập mấy cái đi ngang qua người ngoài hành tinh、Bá. một thân ảnh vượt qua mặt đất chướng ngại vật trong tay đao quang lóe lên mang đi một cái sinh mệnh thân ảnh dừng lại vì một chân chiến đất l á n h diễm khỏe môi câu lên vẻ mỉm cười người mặc bó sát người áo đen hiện lộ ra i ể u điệu dáng người vị mỹ nữ kia như là một vị tinh linh n ả y vọt tại chiến trường bên trong t r ù y thủ trong tay linh xảo xoay chuyển thu hoạch được vô số người ngoài hành tinh sinh mệnh siêu một cái sắt thép mũi tên bạch phá bầu trời như là một đạo thiểm điện xuyên thủng một người ngoài hành tinh ngực mũi tên lập tức đính tại một chiếc gào thép mà màu đỏ lấp lóe một lát sau một đoá pháo hoa ở giữa không trung nở rộ cao ú c chỗ bóng tối một thân ảnh người đeo bao đ ư u tên tay cầm t r ư ờ n g c u n g biến mất không thấy gì nữa chương tám trăm ba mươi tony đ ạ i chiêu chương tám trăm ba mươi tony đ ạ i chiêu diệp vũ nghiêng dựa vào trên xe đua nhìn xem quang môn bên trên phơi bày đi ra hình tượng cũng không lập tức tiến vào trước mắt kỳ thủy tháp đại quân vừa mới đánh vào địa cầu diệp vũ hiện tại tiến vào cũng không khá lắm thời cơ hình tượng bên trong khói đặc nổi lên b ụ n phía tiếng phao đủ, đủ khắp nơi đều là đổ nát thề đường cũng không ít người vô tội nhóm như là con ruồi không đầu đầm dạng tứ tán thoắt đi cứ việc thắc n i một đoàn người từng cái bản lĩnh vi phạm chém giết mạng lớn kỳ thụy tháp người nhưng là kỳ thụy tháp đại quân thật sự là nhiều lắm bọn hắn như là như châu chấu tự có thể lựa bảo thạch mở ra không gian chi môn chen trúc mà bảo chiến tranh lâm vào cháy bỏng trạng thái ken người mặc đồng phục đội trưởng dùng sức vung ra t â m chắn trong tay đánh bay mong muốn tập kích bất ngờ hát quả phụ một gã kỳ thụy tháp người nạ ta sa đội trưởng hướng phía người mặc màu đen áo bó hát quả phụ gào to một tiếng địch nhân thế công càng ngày càng mạnh tranh thủ thời gian cầm lạc cơ quần trượng quan bế khối du b í h á c quả phụ một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau tránh thoát trên bầu trời đánh tới laser đồng thời cao giọng h ô thu được đội trưởng bá h á c quả phụ lách mình lui lại trốn đến một cái cây cột đằng sau d i ư ơ n g mắt nhìn về phía cái kia đạo phóng lên tận trời của sáng tại cái kia phương hướng một cái da xanh cự nhân đang đem tiên thần lạc cơ n g ư ợ c không muốn không mớn mà lóe ra quang mang lạc cơ q u y ề n trượng liền nằm ngang tại cách đó không xa h á c quả phụ nhãn tình sáng lên hướng phía quần trượng chạy v ộ tới đội trưởng thấy này trên mặt lộ ra phân chấn chi sắc hướng phía bốn phía từng người tự chiến người báo thủ cao giọng ô đại gia chịu đ ư ợ c nạ tạ x a đi quan bế khối rủ bít không biết có phải hay không kỳ thụy tháp người có này lo lắng sợ hãi có người đóng lại khối rủ bị thông đạo người ngoài hành tinh đại quân thế công càng phát hung m ánh mấy chiếc cá voi chiến hạm bạch phá bầu trời tiến vào này phương thế giới cá voi dưới chiến hạm phương lít nha lít nhít cửa khoang mở rộng từng đội từng đội trang bị càng thêm tinh lương kỳ thụy tháp chiến sĩ nối đ ô i nhau mà ra hỏa lực bao trùng hạng một đám người báo thủ chiến sĩ bị đả kích liên tiếp lui về phía sau đội trưởng trên mặt vô cùng lo lắng tình thế càng phát ra nghiêm trọng đáng chết đội trưởng thâm mắng một tiếng đến làm dịu thế công của bọn hắn là nạ tạ xà mang đến thời gian vê anh xa xa một tòa trên nhà cao tầng r a xanh cự nhân hạo khắc tựa hồ là chơi chán cầm trong tay như là phá hoa hoa đồng dạng lạc cơ ném ở trên mặt đất hướng phía phía dưới một chiếc phi hành mã qua cá voi chiến hạm tức giận cuồng hống giống người khổng lồ xanh hụt nổi giận gầm lên một tiếng theo trên nhà cao tầng n g ả y xuống n g ả y tới cá voi chiến hạm đỉnh đầu chỗ vê anh vê anh hạo khắc trong nháy mắt hóa thân phá g i máy móc tay không đem cá voi chiến hạm h ủ đi thất linh bắt lạc giữa không trung tony sợ tặc điều khiển sắt thép cơ giáp xẹt qua một đường vòng cung rừng ở người khổng lồ xanh hột đỉnh đầu hoa khốc đại gia hỏa nên đối phó đại gia hỏa trong tầm mắt mấy chiếc cá voi chiến hạm từ xa đến gần giả duy tư nên đến điểm c â i mới sắt thép trong cơ giáp vang lên tony sợ tặc mang theo thanh â m hưng phấn này tham nhi trên mặt đất đội trưởng ngẩng đầu hướng phía sợ tặc hô có cái gì đại c h i ê u tranh thủ thời gian dùng đến tony sợ tặc để nén âm thanh kích động tiếp lấy văng lên tiến tâm đi đội trưởng ngươi sẽ giật nảy cả mình nói xong sắt thép cơ giáp ngực năng lượng lò phản ứng lóe lên ánh sáng trói mắt qua trong giây lát cơ giáp hữu quyền sáng lên từng đạo lóe sáng đường cong những đường cong này dường như rất có quy luật nhưng lại lộ ra lộn xộn dần dần sáng lên đường cong tại tony sở t ạ c hữu quyền bên trên phát họa ra một cái phức tạp đồ án đại gia hỏa nếm thử ta chính nghĩa thiết quyền a tony sở t ạ c nhìn xem phía dưới lao vùn m ụ t mà qua cá voi chiến hạm khẽ quát một tiếng cách đó không xa đội trưởng thấy này lắc đầu tham n h i so với hạo khắc nằm đấm ngươi chính nghĩa thiết quyền không khỏi quá nhỏ điểm tony sở tặc trong mắt tinh quang loay lên nắm chặt nắm đấm giọng bình tĩnh nói đội trưởng rất nhanh ngươi liền thấy nó tuyệt đối rất lớn